Quân giáo sách giáo khoa, nhưng đào tẩu cái kia trưởng quan vì chính mình tiền đồ, vu hăng ngươi, đem ngươi đưa lên tòa án quân sự. Giang Đồng nhìn lão một đôi mắt, đương nói đến cái kia trưởng quan thời điểm, hắn đấy mắt hiện lên một mặt phẫn nộ cùng hận ý. Tuy rằng cuối cùng phán quyết vô tội, nhưng ngươi quân công là hoàn toàn không có, mà cái kia nhát như chuột trưởng quan lại bình bộ thanh vân. Ngươi cùng ngươi coi nếu sinh mệnh đồng đội đều bị bên cạnh hóa, ngươi bị điều đi quản lý công việc bên trong, đem công việc bên trong quản lý đến gọn gàng ngăn nắp Mà cái kia trưởng quan lại vu hãng ngươi đầu cơ trục lợi quân nhu phẩm, bức cho ngươi từ quân đội xuất ngũ. Còn cắt xén ngươi an trí phí, làm ngươi không thể không đến quạng mỏ làm thợ mỏ, liền nhi tử học phí đều giao không nổi. Giang đồng một hơi nói tới đây, đem nhân mệnh thư đưa cho hắn, lấy ngươi ở bên trong cần bộ công trạng. Đảm nhiệm bí bạc tinh giám đốc dư giả. Lão Mục, trừ bỏ giám đốc cấp bậc đãi ngộ ở ngoài, ta còn có thể cho ngươi nhi tử học đồng, làm hắn có thể thuận lợi tốt nghiệp. Dược tề sư chính là cái tiêu tiền chuyên nghiệp, không có tiền sao được. Lão Mục cầm nhâm mệnh thư trầm mặc một trận, đứng lên, sửa sang lại một chút y hề quan, trinh trọng mà chiều Giang Đồng được rồi một cái quân lễ, Giang Nữ Sĩ, nhận được ngài không chê, ta sẽ làm ngài vừa lòng. Giang Đồng gật gật đầu, lần này quái thú thai hương. Nhân mã tinh vực chính phủ sẽ bắt hạ tiền ăn ủi nhưng cái kia không có nhiều ít, người tử chúng ta trưởng thượng chi ra 200 triệu bạch tinh tệ, phân phát đến mỗi cái mất đi thân nhân gia đình. Sau đó lại lánh 100 triệu làm chấn nhỏ trùng kiến kinh phí. Lao mục lại lần nữa cúi chào ta thế chấn nhỏ thượng sở hữu cư dân cảm tạ ngài khẳng khái. Giang nữ sĩ, xử lý tốt bí bạc tinh thượng sự tình, không chờ ngày hôm sau hướng đông, nghiết hoàng hào liền rời đi tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ. Giang đồng rốt cuộc tới kịp do hỏi đạm đài dã trong sơn cốc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đạm đài dã lại nói tiếp cũng thực mờ mịt, hắn lúc ấy truy tung những cái đó kẻ thần bí tiến vào sơn cốc. Hắn sai lầm mà phòng trường kia mấy cái kẻ thần bí thực lực. Ở bao vây tiểu trừ thời điểm hai bên thương vong đều thực thảm trọng, mà nhiệm huyết tế đàn thượng hắc động mở ra, quái thú hình hành. Hắn bị một đầu lớn lên giống mã, trên người mọc đầy vảy, trong miệng có thể phun hỏa cự thú tập kích, thân bị trọng thương. Ở cùng giang đồng phát xong thông tin lúc sau, hắn đã bị kia đầu cự thú ngập lên, cự răng đâm vào hắn ngực, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi. Nhưng là kia đầu quái thú, lúc này đang ở hắn trên lưng. Hắn cởi quần áo Cấp Giang Đồng xem hắn phần lưng sang mình, đó là một đầu uy phong lấm lấm ra thú, sang mình thoạt nhìn như là ở vân trung chạy vội, sắc bén móng nuốt phản phất ở chớp động hàng quang. Hống, cư nhiên là trong truyền thuyết thượng cổ quái thú hống. Ở trải qua qua ký sinh lúc sau, hắn trong trí nhớ nhiều một ít tu luyện phương pháp. Hắn muốn định tất cả đều nói cho Giang Đồng, bị nàng ngăn lại. Có chút bí mật, nói ra liền không hề là bí mật. Giang Đồng thở dài, đạm đài dã vận khí thật đúng là hảo nàng phát hiện chính mình mỗi lần cùng nam nhân cùng ra tới rèn luyện, cuối cùng được đến thiên đại chỗ tốt luôn là này đó nam nhân, mà nàng luôn là sẽ lô vốn. Về sau kiên quyết không theo chân bọn họ ra tới. Ta Mỹ lệ chủ nhân, ngài yên tâm, tuy nói đạm đài dã là thần thú thân thể, trên người lại có năm đầu quái thú ký sinh, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Tiến vào tinh tế thương trường lúc sau, lâm phong vũ cẩn thận mà vì nàng giải thích, mỗi lần triệu hoán quái thú, hắn đều sẽ đại lượng tiêu hao thân thể năng lượng Lấy hắn hiện tại Tu Vi, nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán thực lực yếu nhất một đầu, chính là kia đầu quái thu hống. Giang Đồng tỏ vẻ không đồng ý, ta chính mắt thấy hắn triệu hoán giao. Liền tính miễn cưỡng triệu hoán cao cấp quái thú kia quái thu thực lực cũng sẽ bị áp xúc đến cùng hắn bản thân Tu Vi tương xứng. Nếu không thân thể hắn vô pháp thừa nhận, sẽ nổ tan sát mà chết. Giang Đồng trong lòng nghĩ lại mà sợ, nguyên lai phía trước đạm đài giã còn ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Thần thú thân thể tiềm lực không thể so hồng ngông linh căn trở tam đại linh căn kém Lâm Phong Vũ nói, chủ nhân, ngài nên nhiều bồi dưỡng vị này đạm đài tiên sinh, này tuyệt đối là một kiện sẽ không lô vốn mua bán. Cái này ta đều có đúng mực. Giang Đồng dưới đáy lòng yên lặng nói, đạm đài đại ca đối nàng có ân cứu mạng, tựa như nàng thân nhân, có ai sẽ đem bồi dưỡng chính mình thân nhân trở thành một loại đầu tư sao? Vạn nhận kiếm nát. Giang Đồng nói, ta tưởng đổi một phen càng tốt. Lâm Phong Vũ mỉm cười nói, chủ nhân, ta kiến nghị ngài làm xong lần này tinh tế nhiệm vụ sau lại đổi. Ngài chỉ kém 1000 đa phần là có thể đạt tới tam cấp, thăng cấp lúc sau, thương trưởng liền sẽ vì ngài mở ra tam cấp cửa hàng, đến lúc đó ngài là có thể đổi càng cao cấp bậc vũ khí. Giang Đồng trong lòng vừa động, Nguyên Lai liền sắp thăng cấp, từ nhị cấp thăng tam cấp thật đúng là dài lâu a. Nàng đi vào cửa thang máy trước, nhiệm vụ lần này thế nhưng ngoài dự đoán đơn giản. Dê cấp chiến đấu nhiệm vụ, tiến vào tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh trục Lăn Văn Minh, trục Lăn Văn Minh 3 năm trước đây bạo phát người nhân bản thai nạn. Người nhân bản quân đoàn nơi nơi tập kích tàn sát nhân loại, ở một hồi thế giới đại chiến lúc sau, nhân loại thành lập khởi cao cao tường dây, đem người nhân bản ngăn cách ở nhân loại chiếm lĩnh khu ở ngoài, nhưng luôn có một ít địa phương là bạc được khu. Nhiệm vụ nội dung: Đi trước nhân loại chiếm lĩnh khu biên cương tuyết vực, nơi này tường cao thực mau liền sẽ bị phá hủy, người nhân bản đem quy mô sầm lớn, giết chết 500 danh e cấp người nhân bản. Nhiệm vụ khen thưởng: 2000. Nhìn đến không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Giang Đồng nhẹ nhàng thở ra. Ta mỹ lệ chủ nhân, thỉnh quý trọng này không có trừng phạt trò chơi đi, đây là cuối cùng một cái." Lâm Phong Vũ nói, ngài lên tới tam cấp lúc sau, sở hữu nhiệm vụ thất bại khi đều có trừng phạt. Giang Đồng nghe ra hắn lời nói vui sướng khi người gặp họa, đánh cái dùng mình. Lâm Phong Vũ gần nhất toán khí tựa hồ rất lớn a. Nàng ở chính mình quang năng trên thân kiếm bổ sung năng lượng tinh, nhiều chuẩn bị một ít bữa chú cùng đan dược, thay một kiện màu đen giữ ấm phục. Miến Hoàng Hào thượng ngồi gian phòng ngủ trên cửa đều có pha lê màn hình. Nàng ở trên màn hình lưu lại nhắn lại, bế quan trung, xin đừng quấy rời. Sau đó, nàng đi vào trùng động. Ở đi ra trùng động khoảnh khắc, một cổ lạnh thấu xương gió lạnh hợp vào trước mặt, thiếu chút nữa đem ràng đồng mặt cấp đóng băng lên. Nàng vội vàng vận khởi linh khí chống đỡ, dùng tay hướng trên mặt một màn, lao xuống một tầng băng trá tử. Trung động bên ngoài là một mảnh băng thiên tuyết địa, ít nhất đạt tới âm 70 độ, trước mắt hết thể đều là tuyết bạch sắc, nhìn không tới bất luận cái gì sinh vật. Linh khí tại thân thể bốn phía hình thành ô dù, đem băng tuyết cùng nhiệt độ thấp tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Liên ở ngay lúc này, nàng phát hiện bốn phía tuyết địa phía dưới có thanh âm, thanh âm kia cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, thường nhân căn bản không có khả năng phát giác, nhưng Giang Đồng là người phương nào, thính lực xa xa vượt qua thường nhân. Nàng dùng thần thức nhanh chóng ở tuyết trung thăm dò, phát hiện hai người bóng người chính nhanh chóng mà chiều chính mình di động, từ trong túi cản khôn rút ra một phen súng năng lượng, chiều tuyết trung liên tiếp khai hai thương. Nàng không có luyện tập quá thương pháp, nhưng rất nhiều đồ vật đều là nhất thông bách thông, huống chi năm thức lại so người khác nhanh nhẹ mấy lần, này hai thương tất cả đều đánh chung bóng người trái tim vị trí, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao! kia hai bóng người bỗng nhiên từ tuyết trung đột nhiên nhảy ra tới, thân thủ nhanh nhẹn mà chiều nàng đánh tới. Nàng trong lòng đại trấn, đánh chung trái tim cư nhiên đều bất tử. Người nhân bản! Cái này ý tưởng ở trong lòng chợt lóe mà qua, răng đồng dơ xuống lên, liên tiếp khai mười mấy thương. Này hai cái người nhân bản tốc độ tuy rằng mau nhưng ở nàng trong mắt thoạt nhìn giống như là ở quy tốc di động không sai biệt lắm. Này mười mấy thương mũi phát súng bắn chúng, bọn họ tứ chi, thân thể, cổ cùng đầu đều có lỗ đạn. Nhưng vô luận đánh vào nơi nào người nhân bản đều có thể mạnh mẽ di động, trừ bỏ đầu. Giống như là tang thi giống nhau, chỉ có phá hủy bọn họ đại não, mới có thể đủ chân chính giết chết bọn họ. Ở bị đánh chung cái chán lúc sau, hai cái người nhân bản đều ngã vào trên mặt tuyết. Giang đồng đi qua đi. Phát hiện bọn họ chỉ ăn mặc một kiện bên người kim loại y y khuôn mặt bại lộ ở âm 70 nhiều độ trung, lại liền một chút băng tinh đều không có. Người nhân bản quả nhiên so nhân loại muốn lợi hại rất nhiều. Hơn nữa xem bọn họ khuôn mặt, đều là tuổi trẻ nam tính, lớn lên đều phi thường tuấn Mỹ. Nàng lỗ thai bỗng nhiên lại giật giật, lại lần nữa chiều tuyết trung nổ súng, lần này bóng người kia tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, một thương cư nhiên không có đánh trúng đầu, chỉ đánh trúng bả vai. Bóng người từ tuyết trung lao ra. Trên vai khiêng một đỉnh năng lượng pháo, pháo khẩu nhắm ngay Giang Đồng. Ở đối phương nã pháo khoảnh khắc, Giang Đồng chợt nhảy lên, phiêu phủ ở giữa không trung, kia đạn pháo đung nhiên xoay cái cong, đuổi theo Giang Đồng mà đến. Giang Đồng cười lạnh một tiếng, rút ra một trương bạo liệt phủ, ném hướng chạy như bay mà đến năng lượng đạn pháo, ở không trung sáng lên một mảnh lóa mắt bạch quang. Giang Đồng lại rút ra một trương băng linh phủ, chiều kia người nhân bản ném đi. Người nhân bản căn bản không biết đây là cái gì, thế nhưng rối tay tiếp được. Hàn băng theo cánh tay hắn vẫn luôn lan tràn đi lên, khoảnh khắc chi gian liền đem hắn cả người đều biến thành một đống đại khối băng. Giang Đồng rút ra năng lượng nhận, xông lên đi huy kiếm một chém, đem người nhân bản đầu chém đứt, người sau khi chết, khối băng lại nhanh chóng hòa tan, thành một khối đông cứng vô đầu thi thể. 268, trưởng quan lối áo. Lúc này, nàng phát hiện chính mình ý thức hải chung nhiều một cái tỷ số bảng, mặt trên con số là 500, hiện tại biến thành 499. Nàng rõ ràng giết chết ba cái người nhân bản lại chỉ nhớ một số, xem ra kia hai cái tương đối nhược người nhân bản căn bản không tính, mà cái kia khiên phao ống cường trắng người nhân bản mới là nàng mục tiêu, nổ mạnh thanh âm cùng ánh sáng tựa hồ khiến cho người khác chú ý, Giang Đồng dùng thần thức đảo qua, phát hiện một chi năm người đội ngũ chính triều bên này nhanh chóng đi tới, những người đó ăn mặc toàn bạch phòng tuyết phục, trên mặt mang đặc thù pha lê chế thành mặt nạ bảo hộ, đem toàn thân che đậy đến kín mít, phòng tuyết phục thượng tràn đầy các loại trang bị, trong tay dẫn theo một fan hình vuông súng năng lượng. Như vậy trang phẫn, xem ra không phải người nhân bản, mà là đóng tại này nhân loại trung quanh đóng quân. Giang Đồng trầm mặc một lát, triệt rất linh khí ô dù, giữ ấm trên áo bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng kết tinh, liền lông mày thượng đều ngưng ra từng cây băng tinh. Nàng thân mình mềm nún, chập rãi ngã vào tuyết địa bên trong, thực mau kia chi năm người đội ngũ liền đã đi tới, nàng kia một thân màu đen giữ ấm phục phi thường thấy được. Kỳ quái, vừa rồi nơi này rõ ràng có năng lượng đạn nổ mạnh ánh sáng. Như thế nào hiện tại như vậy an tĩnh? Có người nói. Hắc, các ngươi xem, nơi đó có chỉ hắc ma thú. Một người dơ súng lên, nhắm ngay giang đồng, chúng ta đêm nay có thể ăn non nê, đánh bữa ăn ngon. Từ từ, rắc. Một người khác để lại súng của hắn, kia không phải hắc ma thú. Không sai, kia hẳn là cá nhân. Bên cạnh một cái khác binh lính nói. Chẳng lẽ là người nhân bản? Mọi người lập tức để phòng lên, trình chiến đấu đội hình nhanh chóng vây quanh lại đây. Từ từ. Giác đống nhiên lớn tiếng nói, thoạt nhìn giống cái nữ nhân. Cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, quá kỳ quái, như vậy băng thiên tuyết địa bên trong, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân? Lôi háo đội trưởng, ngươi mau đến xem, bên này còn có người nhân bản thi thể. Tên là lôi háo nam nhân bước nhanh đi đến kia mấy cổ người nhân bản thi thể bên, nhìn kỹ một trận. Lại sát mặt ngưng trọng mà nghiêng đầu đi nhìn nhìn giang đồng. Đội trưởng, ngươi nói, chẳng lẽ này ba cái người nhân bản là nữ nhân này giết? Nếu thật là nàng giết, nữ nhân kia thật là cái tay súng thiện xạ Giáp chỉ vào người nhân bản trên người đoạt mắt nói. Tứ chi cùng thân thể thượng đoạt mắt là cố ý đánh đi lên, nàng là ở cha tấn này đó người nhân bản. Bên kia một sĩ binh nắm lên rang đồng ngón tay, dùng một cái lớn lên giống thương ống chích từ ngón tay thượng hút một giọt huyết, thực mau ống chích phần sau đèn xanh liền sáng lên. Nàng là nhân loại, hơn nữa là nữ nhân chân chính. Cái kêu binh lính có chút kích động mà nói. Lôi áo trầm mặc một lát, nói mang nữ nhân này trở về. Làm Bộ Hôn Mê Giang Đồng vẫn luôn ở dùng thần thức quan sát những người này, bọn họ là trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân nhân, thân thể cơ năng cùng thực lực tất cả đều tương đương với Ngân Hà Liên Bang thể thuật thập cấp tả hữu, nghĩ đến thế giới này, nhân loại thân thể bản thân liền phải so Ngân Hà Liên Bang càng cường tráng, đặc biệt là cái kia lôi háo đội trưởng. Thực lực hẳn là đã đạt tới 14 cấp tả hưu. Giác cho nàng đánh một liều dinh dưỡng tề, từ trang bị chung lấy ra một cái thảm, đem Giang Đồng bao vây lại. Tuy rằng cái kia thảm thoạt nhìn không hậu, nhưng khóa lại trên người lại rất tấm áp. Hắn đem nàng cong lên tới, đoàn người nhanh chóng chiều phương nam chạy tới. Đi rồi đại khái 10 phút, đường chân trời thượng xuất hiện một tòa thành lũy. Nay tòa thành lũy cũng không lớn, cũng liền cùng một tòa cung điện bù kỳ ngạm không sai biệt lắm, tràn ngập hậu hiện đại khoa học viễn tưởng phong cách. Giác đầu tàu gương mẫu, chạy đến thành lũy trước đại môn, ở cửa mật mã bàn đưa vào chính mình tròng đen cùng mật mã. Kim loại môn trình xoắn ốc chậm mở ra, hắn lập tức vọt đi vào. Hướng về phía cả mạ giạt hô to, mau, tiêu quân y đi tới, chúng ta phát hiện một nữ tính người sống sót. Giang đồng thực mau bị đưa vào phòng y tế, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng quân nhân giúp đỡ hắn đem nàng đưa lên giường bệnh. Đang chuẩn bị tiến hành một loạt kiểm tra, Giang đồng đống nhiên ngồi dậy, bắt được cánh tay hắn. Hai người đều bị hoảng sợ, rắc rút ra súng năng lượng nhắm ngay nàng, Giang đồng ánh mắt ở hai người trên người sẽ qua. Sau đó dừng ở bọn họ phía sau. Ở hai người phía sau, phòng y tế ngoài cửa đứng ở một loạt toàn bộ võ trang quân nhân, tất cả đều đem xuống ông nhắm ngay nàng. Nàng chậm rãi từ trên giường bệnh xuống dưới, mọi người nhìn đến nàng dung mạo, ánh mắt đều có chút dại ra. Bọn họ đã ở cái này đều không sinh chứng địa phương đóng giữ mau ba năm, đừng nói là nữ nhân, chính là nam nhân liền không thấy được mấy cái, đột nhiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ nhân, đều có chút thất thố. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện quân nhân, ngắn ngủi dại ra lúc sau, trong mắt thần thái lại khôi phục thanh minh. Chỉ là sát khí không như vậy trọng. Giang đồng nhìn đi tuốt đàng trước mặt cái kia cao lớn nam nhân, hắn lớn lên rất cao lớn, khỏe mắt có một tiểu khối tổn thương do giá rét vết sẹo. Xem ra đây là vị kia đội trưởng lôi áo. Ngươi chính là nơi này trưởng quan. Giang đồng nhìn hắn nói. Lôi áo bông thương, ta là, ngươi là người nào? Vì cái gì ở tuyết vực biên cương? Giang đồng cong cong khỏe miệng, nói, ta là tới nói cho các ngươi một cái tin tức xấu. Nga. Lôi áo hỏi. Cái gì tin tức xấu? Các người sở đóng giữ tường cao sẽ bị phá hủy, người nhân bản đại quân đem từ nơi này xâm lấn. Giang Đồng ánh mắt đông lạnh, cao giọng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngây người vài giây, ngay sau đó lại cười ha ha. Nữ sĩ, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Giác cười nói, tường cao kiên cố không phá vỡ nổi, căn bản không có khả năng bị phá hủy. Giang Đồng cười nhạo nói, nếu các người tưởng cao như vậy kiên cố không phá vỡ nổi vì cái gì còn sẽ có người nhân bản trà trộn vào tới. Lôi áo trong mắt hiện lên một mả tá mang, ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng đi đến nàng trước mặt, muốn một fan bóp chặt nàng cổ. Giang Đồng Há là dễ đối phó, trở tay bắt lấy hắn cánh tay, hai người qua hai chiều, lôi háo trong lòng kinh hãi, nữ nhân này thân thủ thập phần lợi hại, sức lực rất lớn, hắn chỉ ở nàng trong tay đi rồi hai chiều, đã bị hắn trở tay chặt chẽ chế trụ. Đông ra đội trưởng, mọi người kinh hãi, nếu không đem ngươi đánh thành cái sảng, Giang Đồng dùng lôi áo coi như lá chăn thịt, che ở chính mình trước mặt, bóp chặt cổ hắn, các ngươi có thể thử xem, ở đêm ta đánh thành cái sàng phía trước, hắn đã chết ấu. Mọi người đầy mặt nôn nóng, rồi lại không dám thật sự nổ súng, lôi áo nghiêng con mắt nhìn nàng, ngươi rốt cuộc là người nào. Ta là ai cũng không quan trọng, ta chỉ hỏi các ngươi, muốn sống sao. Lôi áo như mày, ai chẳng lẽ còn ngại chính mình mệnh trường, muốn chết không thành. Ta đây kế tiếp lời nói các ngươi tốt nhất đều hảo hảo cho ta nghe. Giang Đồng lệnh mặt nói, liền tại đây mấy ngày, người nhân bản đem quy mô xâm lấn, các người tốt nhất nói cho ta, nơi này là không phải có người nhân bản ra vào thông đạo, nếu không, đừng người nhân bản quy mô xâm lấn thời điểm, các ngươi ai đều sống không được. Giang Đồng dưới đấy lòng yên lặng nói, đương nhiên còn có một cái khác khả năng, những người này tất cả đều đầu phục người nhân bản, trở thành phản đồ. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, nàng không ngại đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ, tuy rằng đến không được vài phần, nhưng có chút ít còn hơn không lại lặp lại một lần. Giang Đồng nghiêm túc mà nói, ta không phải ở nói giỡn. Lôi áo cùng hắn các bộ hạ ánh mắt giao lưu một chút, phóng mềm ngữ khí, "Nữ sĩ, ngươi trước buông ta ra, chúng ta từ từ nói chuyện." "Có thể." Giang Đồng đem hắn đi phía trước đẩy, nàng đã làm tốt chuẩn bị, nếu đối phương dám can đảm nổ súng, nàng liền động thủ đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, mọi người đều từ từ đặt xuống thương, nhưng trong mắt vẫn là tràn ngập cảnh giác. "Nữ sĩ, Ngươi cần thiết nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi. Lôi áo nói, nếu không chúng ta không thể tín nhiệm ngươi. Giang đồng nửa ngồi sổm trên giường bệnh, ánh mắt ở bọn họ trên mặt lạnh lùng sẽ qua. Ta thân phận không thể nói cho các ngươi, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, ta là tới sát sinh hóa người. Lôi áo chầm mặc sau một lúc lâu, nâng lên tay, mọi người đồng thời đem thương thả lại vòng eo. Hắn nói, chúng ta kiểm tra quá vùng này tường cao, không có phát hiện một đinh điểm tổn hại. Giang đồng không tin, nói như vậy, bọn họ là bay qua tới. Nàng lại nghĩ tới mấy cái người nhân bản đều ở tuyết hạ hành động, hoặc là, là từ tường cao ngầm xuyên qua tới. Tường cao nền thâm đạt 100 mét, bọn họ không có khả năng xuyên qua 100 mét lại đây. Lôi Hào nói, chúng ta hoài nghi, bọn họ phát minh một loại có thể bay qua tường cao phi hành khí. Các ngươi không có đem cái này phát hiện báo cáo cấp cấp trên. Giang Đồng trầm giọng hỏi. Đương nhiên báo cáo. Lôi Hào nói, nhưng là chúng ta ra đa hệ thống không có kiểm tra đo lường đến bất cứ phi hành khí tung tích chúng ta có được toàn bộ tình cầu tiên tiến nhất gia đa, ta cấp trên không tin người nhân bản có phản gia đa trang bị. Giang đồng trầm ngâm một lát, ta phải có quan người nhân bản sở hữu tư liệu, không có khả năng. Lôi áo nói, đó là cơ mật, ta không có khả năng cấp một cái người lai lịch không rõ. Ta cái này người lai lịch không rõ là các ngươi mạng sống duy nhất hy vọng. Giang đồng từ trên giường bệnh nhảy xuống, các ngươi thời gian không nhiều lắm, cho ta tư liệu, ta có thể nghĩ cách ngăn cản này đó người nhân bản. nửa giờ sau. Người nhân bản tư liệu giao cho Giang Đồng trong tay. Cùng Giang Đồng đoán trước giống nhau, những người này cho hắn phỏng trừng là toàn tinh cầu nhân dân đều biết đến một ít tin tức, nghĩ đến cũng là, ai sẽ đem cơ mật tin tức nói cho cấp một cái người lai lịch không rõ. Bất quá, đối với Giang Đồng tới nói, này đó đã vậy là đủ rồi. Này đó người nhân bản lúc ban đầu kỳ thật là nhân loại sáng tạo ra tới vì chính mình phục vụ, chúng nó có được nhân loại gen, này đó gen trải qua nhà khoa học cải tạo, lấy thích ứng bất đồng nhu cầu. Có kích cỡ thích hợp gia dụng, có kích cỡ còn lại là chuyên môn vì chiến tranh sáng chế tạo, các nhà khoa học giao cho chúng nó lực lượng cường đại, đem chúng nó biến thành đáng sợ cố máy chiến tranh. Cho nên, người nhân bản từ sinh lý đi lên nói, cùng nhân loại kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau, nếu nói khác nhau, đó chính là người nhân bản so nhân loại càng cường đại hơn. Lần này cường đại, cũng là có đại giới. Nhân loại tự cho là nắm giữ khoa học kỹ thuật, liền thành không sở không thể thần, có thể sáng tạo hết thảy nhưng chân chính thần minh dùng sự thật cho các nhà khoa học trầm trọng một kích. Bọn họ vô pháp sáng tạo nữ tính người nhân bản. Vô luận bọn họ như thế nào đem ít nhiễm sắc thể tổ hợp, kết quả cuối cùng đều sẽ thất bại, liền tính miễn cưỡng hình thành phôi thai, cuối cùng cũng vô pháp phát dục thành hình. Nhất thật đáng buồn chính là, sở hữu người nhân bản đều không có sinh dục năng lực. 269, người nhân bản xâm lấn. Vì không chế này đó người nhân bản, ở chúng nó vừa mới bị sáng tạo ra tới thời điểm liền ở phía sau đầu chỗ trang bị chìm, cái này chip không chế khí bị thao túng ở chủ nhân trong tay, có rất nhiều loại công năng, có thể ở người nhân bản không nghe lời thời điểm cho các loại trừng phạt. Mà người nhân bản bản thân gen chung cũng bị đưa vào tuyệt đối phục tùng mật mã. Nhưng có đôi khi, nhất không đáng tin cậy, chính là gen. Mấy năm trước một ngày nào đó, một cái có tự mình ý thức người nhân bản xuất hiện, hắn phản kháng chính mình chủ nhân, khiêm chìm sở mang đến cường đại địa giờ, đem chính mình chủ nhân giết chết. Tuy rằng cái này người nhân bản bị sử quyết, mà hắn cùng phê thứ người nhân bản cũng đều bị mang về sinh sản xưởng trọng tạo, nhưng phản kháng gen giống như là ôn dịch giống nhau ở sở hữu người nhân bản trung lan tràn mở ra. Người nhân bản thế nhưng hình thành ngầm phản kháng tổ chức, thậm chí còn có người nhân bản nhà khoa học ở nghiên cứu gen cùng virus. Người nhân bản đột biến gen cùng phản kháng càng ngày càng nhiều, quốc gia không thể không tiêu ngừng người nhân bản nhà xưởng, sở hữu người nhân bản toàn bộ tiêu hủy. Quyết định này kéo vang lên chiến đấu nhạc dạo. Trận này đại chiến vẫn luôn rằng có gần 2 năm, hai bên đều thương vong thảm trọng. Nhưng người nhân bản phi thường thông minh, bọn họ ở chiến đấu bắt đầu thời điểm liền chiếm lĩnh sinh sản người nhân bản nhà xưởng, cấp lấy sinh sản tuyến, bọn họ có thể quần cuộn không ngừng mà sinh sản ra càng nhiều người nhân bản. Cuối cùng, trận này đại chiến lấy nhân loại quân đội tạc hủy sinh nhà máy hóa chất, xây lên tường cao mà kết thúc, nhưng người nhân bản ở tháo chạy thời điểm hướng nhân loại phóng thích sinh hóa virus. Loại này sinh hóa virus là chuyên môn nhắm vào nữ nhân. Nhân loại nữ nhân bắt đầu bị bệnh, đây là một loại trước đây chưa từng gặp gen bệnh, vô số nữ nhân bởi vậy chết đi. Hiện tại trục lăn văn minh nam nữ tỷ lệ đã đạt tới xưa nay chưa từng có 121, nhân loại đã tới rồi hủy diện bên cạnh. Giang Đồng rốt cuộc biết vì cái gì tinh tế thương trường đem cái này văn minh bình định vì tam cấp văn minh, cũng không phải bởi vì cái này văn minh khoa học kỹ thuật trình độ so ngân hà liên bang kém, mà là bởi vì cái này văn minh đã ở hỏng mất bên cạnh, nói không chừng thực mau liền sẽ sa đọa thành nhất nhị cấp văn minh mà người nhân bản ở mất đi sinh nhà máy hóa chất lúc sau, bọn họ đã vô pháp lại ra tăng chính mình số lượng. Bọn họ thọ mệnh tuy rằng phổ biến so nhân loại muốn trưởng, nhưng bọn hắn sở tiêu hao nguồn năng lượng cũng đại, tường cao bên ngoài nguồn năng lượng thưa thớt, nếu không áp dụng hành động, cũng trốn không thoát diệt vong vận mệnh. Tân chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Ở chiến tranh bên trong, nhân loại không thể không đem người nhân bản dựa theo thực lực phân loại, thấp kém nhất cấp người nhân bản là F cấp, hơi cường chính là E cấp người nhân bản. Mà mạnh nhất còn lại là dê cấp người nhân bản Truyền thuyết dê cấp người nhân bản trước kia đều là bị chế tạo ra tới chấp hành đặc trùng nhiệm vụ Thực lực phi thường cường đại, thậm chí có còn sinh ra nào đó dị năng Xem xong rồi tư liệu, Giang Đồng hỏi lôi áo Ta giết chết kia mấy cái người nhân bản thi thể mang về tới sao, ta muốn nhìn một chút Lôi áo không như thế nào do dự liền đem nàng đưa tới nhà xác Lệnh băng nhà xác trung tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn hương vị Tăng cụ người nhân bản thi thể chỉnh tề song song nằm ở tam trương giải phấu trên đài, phía trước cái kia mặc áo khoát trắng quân ý ý đang ở làm giải phấu nghiên cứu. Đức Mông Lôi áo nói, giang nữ sĩ muốn tới tham quan người văn phòng. Đức Mông là trung niên nam nhân, nhưng thuộc về cái loại này rất có hương vị đại thúc. Trên người cơ bắp từng khối, thập phần có sức bật. Hoan nên Đức Mông cười ha hả mà nói, như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ, ta đã nhiều năm chưa thấy qua, ngươi có thể tới xem ta công tác. Thật là lệnh đồng tất sinh huy, làm ta nhiệt tình 10 phần A. Giang đồng hướng hắn lễ phép mà cười cười. Nhìn nhìn giải phẫu trên đài thi thể, có hay không cái gì phát hiện. Ta không có tìm được cái loại này có thể cho người bay qua tường cao trang bị. Đức Mông nói, bọn họ trên người sở xuyên chỉ là bình thường người nhân bản chế phục, ta chỉ có thể xác định, bọn họ hẳn là quân nhân. Hắn dừng một chút, đem cái kia e cấp người nhân bản đầu cầm lấy tới, bất quá, ta phát hiện một chút thú vị đồ vật. Đừng út út mở mở. Lôi áo nói. Rốt cuộc là cái gì? Mau nói. Cái này e cấp người nhân bản, không có cấy vào chìm dấu vết. Này có cái gì hảo kỳ quái? Lôi áo nói, lúc trước thế giới đại chiến thời điểm, người nhân bản tạo không ít tân người nhân bản ra tới. Này đó tân tạo người nhân bản vốn dĩ liền không có cấy vào chìm. Người theo như lời đó là ép cấp người nhân bản, mà e cấp trở lên người nhân bản là bất đồng. Đức mông chỉ vào kia cái đầu cái ó, người có hay không nghĩ tới? Nếu cấp người nhân bản cấy vào tuyệt đối phục tùng gen, vì cái gì còn muốn ở bọn họ cái hốt thượng trang bị chim. Ở lúc ban đầu mấy thế hệ người nhân bản chung, những cái đó lấy ở chủ nhân trên tay không chế khí căn bản không có phái thượng cái gì công dụng, nhiều nhất thỏa mãn một chút các chủ nhân biến thái dục vào tôi. Lôi háo như mày, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Đương nhiên, Đức Mông nói, người đã quên ta đã từng ở sinh nhà máy hóa chất công tác quá. Ta có thể biết được rất nhiều người khác không biết sự tình. Đối với e cấp trở lên người nhân bản tới nói, bọn họ gen cải tạo đến càng nhiều, cũng càng thêm không ổn định, thực dễ dàng tạo thành gen bệnh biến, cái này chìm là dùng để khống chế bọn họ bệnh biến. Cho nên những cái đó người nhân bản sinh sản e cấp trở lên người nhân bản khi, cũng cần thiết cấy vào chim. Lôi háo cả kinh trận mắt há hốc mồm, vì cái gì cái này chúng ta không biết. E cấp trở lên người nhân bản là đáng sợ cố máy chiến tranh, đương cục yêu cầu bọn họ, cho dù bọn họ có tì vết, cũng sẽ làm cho bọn họ ô lai. Đương nhiên bọn họ khẳng định sẽ không nói cho đại chúng, này đó người nhân bản là tỳ vết phẩm. Chiến tranh bùng nổ sau bọn họ càng không dám nói, người nhân bản đột biến gen, đúng là bởi vì nguyên nhân này tạo thành, bọn họ như thế nào có thể chính mình đánh chính mình miệng. Đức Mông mang theo trào phúng ngữ khi nói, nói cách khác. Giang Đồng nói, này đó người nhân bản tất cả đều là bị che ở tường cao ngoại lúc sau, sở chế tạo ra tới. Không có khả năng. Lôi áo nói, chế tạo người nhân bản sinh sản tuyến đã sớm hủy hoại. Hủy hoại, cũng có thể lại chế tạo. Giang Đồng trầm khuôn mặt nói, bọn họ chiếm cư sinh nhà máy hóa chất lâu như vậy, khó bảo toàn không có bắt được bản vẽ cùng kỹ thuật. Lôi háo sắc mặt càng thêm khó coi, ta sẽ đem chuyện này báo cáo cấp bên trên, Đức ông, ngươi tiếp tục nghiên cứu. Lôi háo đội trưởng. Giang Đồng gọi lại hắn, ta nghĩ đến tường cao biên đi xem. Lôi háo trần chờ một lát, làm rác bọn họ mang ngươi đi đi, chú ý an toàn. Giang Đồng ngồi trên tuyết vượt thành lũy xe bay. Từ giác cùng một cái khác kêu tư người bảo hộ. Tên là bảo hộ, kỳ thật chính là giám thị. Xe bay ở phong tuyết trung phi hành gần một giờ, rốt cuộc tới tường cao. Đó là một tòa phi thường to lớn, cao tới 100 mét tường cao, quả thực như là huyền nhai giống nhau. Giác nói, Giang nữ sĩ, ngươi xem, ở vách tường đỉnh chốc còn có cao tới 50 mét năng lượng vong tường. Nếu bọn họ điều khiển xe bay muốn bay qua tới, chúng ta ra đa nhất định sẽ kiểm tra đo lường đến. Giang đồng ngẩng đầu. Cẩn thận quan sát kia thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi tường cao, đồng nhiên, nàng nhìn đến một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên bầu trời xẹt qua. Có người. Giang Đồng nói, có người từ tường bên kia lại đây. Chuyện này không có khả năng. Giác chỉ chỉ chính mình chấp nhẫn, đây là báo nguy trang bị, nếu ra đa thí nghiệm đã có người lướt qua tường cao, nó sẽ báo nguy. Phải không? Giang Đồng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn đến như vậy cảnh tượng, ngươi còn có thể nói nói như vậy sao? Giác cảm thấy không trung tối xâm lại, ngẩng đầu, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Người, vô số người, dầm dạm, che trời. Phong y tế lôi mông mổ ra thi thể bụng, đem é e cấp người nhân bản trái tim đào ra tới. Hắn đem trái tim phùng ở trước mặt, nhìn kỹ sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt biến đổi, đem trái tim đặt ở mâm, dùng dao phẫu thuật mổ ra, sau đó dùng cái nhíp từ bên trong kẹp ra một chương chim. Hắn đem chim cắm vào trí não, từng hàng số hiệu ở màn hình ảo thượng nhảy lên. Hắn màu xanh biển trong mắt chiếu dõi ra những cái đó số hiệu, sắc mặt cũng càng ngày càng kinh ngạc cùng khủng bố, ta ông trời. Hắn lập tức đem số hiệu tư liệu lấy ra tới, xông ra ngoài. Lôi háo đang ở xạ kích sân huấn luyện huấn luyện, Đức Mông nện bước hỗn loạn mà vọt vào tới. Lôi háo, mau đến xem xem cái này. Lôi háo một bên cấp súng năng lượng đổi mới năng lượng điều một bên hỏi, chuyện gì? Ra đại sự. Đức Mông đem số hiệu văn kiện đưa cho hắn, lôi háo nhìn thoáng qua lại đều hồi cho hắn, sao lại thế này nói thẳng? Ta xem không hiểu. Ta ở e cấp người nhân bản trái tim phát hiện chim, đây là chim nguyên số hiệu. Đức Mông sắc mặt rất khó xem, trên trán đều là mồ hôi lạnh, này cái chim sở phóng thích quấy nhiêu sóng, có thể che chắn chúng ta sở hữu ra đa mạng lưới thông tin lạc, nếu bọn họ mạnh mẽ từ tưởng cao mặt trên bay qua, chúng ta căn bản tra xét không đến. Cái gì? Lôi áo sắc mặt đột biến, Đức Mông tiếp tục nói, ta còn phân tích bọn họ gen, sở hữu người nhân bản gen đều bị sửa đổi. Bọn họ tất cả đều có được một loại đáng sợ siêu năng lực. Cái gì siêu năng lực? Bay lượng. Giang đồng cùng rắc đám người ngẩn đầu nhìn những cái đó người nhân bản tựa như chim chóc giống nhau bay qua tường cao, nhưng chỉ bay hơn 10 mét liền bắt đầu sôi nổi giảm xuống. Bọn họ ở chạm đất. Cơ hội tốt. Giang đồng nhảy lên xe bay, mở ra xe đỉnh cửa sổ, đem trên xe bay sở trang bị một đài năng lượng pháo kéo lên đi, nhắm ngay không chung người nhân bản nhóm, chiều rắc đám người nói, lập tức liên hệ lôi áo. Lập tức báo cáo thượng cấp, người nhân bản xâm lấn. Giác đám người bị trước mắt đáng sợ cảnh tượng chấn kinh rồi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt thông lôi áo thông tin. Giang Đồng nâng lên pháo khẩu, loại này năng lượng pháo cùng thế kỷ 21 súng máy không sai biệt lắm, nàng đối với không trung khấu động có súng, năng lượng viên đạn không cần tiền dường như hướng trên bầu trời bàn phá. Mà này đó bay qua mà đến người nhân bản nhóm hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người ở bên này chặn giết. Bọn họ ở giữa không trung căn bản không có chống cự tri lực, rất nhiều ép cấp người nhân bản đều bị sinh sôi đánh gãy cổ, đánh bạo đầu. Liên tiếp giết ít nhất có 2-30 cái người nhân bản, nàng ý thức hải chung cái kia ghi điểm bài chỉ nhảy hai cái, biểu hiện 497. Đáng giận, này đó người nhân bản lấy ép cấp chiếm đa số, E cấp rất ít. Giang nữ sĩ, ra ở trong xe hô, Đức nông quân ý quan trên tay có một tay kiểu mới người nhân bản tư liệu, chúng ta đã báo cáo thượng cấp, mặt trên mệnh lệnh. Làm chúng ta từ bỏ chiến đấu, lập tức hộ tống này phân tư liệu đi trước cách nơi này gần nhất quân khu Đức Lý Tơ. 270, đáng sợ hành vi phạm tội. Giang đồng những mày, nếu là nàng theo chân bọn họ cùng nhau triệt, nàng nhiệm vụ còn muốn như thế nào hoàn thành? Giang nữ sĩ, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Giác vội vàng mà nói, chúng ta cái này đội quân tiền tiêu chạm chỉ có không đến 10 cái người, căn bản vô pháp ngăn cản lớn như vậy một chi người nhân bản quân đội mặt trên đã khẩn cấp triệu tập đặc lĩnh tật quân khu đóng quân tiến đến. Hảo, Giang Đồng tiếp tục nổ súng, hướng hắn quát, mau lái xe, tốc độ cao nhất rút về thành lũy. Giác lái xe, tư bưng súng năng lượng, đem nửa người trên vươn cửa sổ xe, cùng Giang Đồng cùng nhau chiến đấu. ở ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, không trung giảm xuống người nhân bản bọn lính móc ra súng năng lượng đánh trả. người nhân bản số lượng quá nhiều, tuy rằng Giang Đồng đối bọn họ tiến hành rồi hỏa lực cấp chế, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều người nhân bản bắt đầu chạm đất. Bọn họ tốc độ phi thường mau. chiều này chiếc xe bay cấp tốc chạy vội, trong tay bưng phi thường tiền tiến súng năng lượng, viên đạn giống như hạt mưa giống nhau chiều xe bay đánh tới. A, một viên đạn đánh vào giang đồng trên chán, nàng kêu lên một tiếng, cả người đều bởi vì quán tính bay đi ra ngoài, từ trên xe bay ngã xuống, trên mặt đất lăn hai lăn, không hề nhúc nhích. Xe bay bắt đầu giảm tốc độ, tựa hồ là tưởng quay đầu trở về cứu nàng, nhưng người nhân bản đã xuống tới, xe bay do dự một chút, sau đó đột nhiên ra tốc. Hướng phía trước chạy như bay mà đi. Mấy cái người nhân bản chậm rãi xuống tới, trong đó một cái chính bưng lên thường, tính toán hướng Giang Đồng trên đầu tới một thường, trước mắt lại bỗng nhiên một hoa, trên mặt đất hơi thở thoi thóp nữ nhân không thấy bóng dáng Bọn họ còn đang kinh ngạc, Giang Đồng đã đi tới bọn họ phía sau, trong tay năng lượng kiếm quét ngang mà ra, đem này mấy cái người nhân bản toàn bộ chém thành hai nửa. đương chém tới 11 giờ trung phương hướng người kia khi, năng lượng kiếm chém nhập cánh tay hắn khi thoáng một trở, chỉ chở một giây không đến. Cái kia người nhân bản liền phục hồi tinh thần lại, trở tay một quyền khai hỏa nàng mặt. Nàng há là dễ dàng như vậy đã bị hắn đánh trúng, thân hình vừa chuyển, một cái bước xa đi vào hắn phía sau, năng lượng nhận đâm vào hắn kính truy. Dùng sức gặp lại, hắn xương sống theo tiếng mà đoạn, té ngã trên mặt đất. Ghi điểm bài thượng con số biến thành 496. Đây là cái e cấp người nhân bản. Người nhân bản càng ngày càng nhiều, giang đồng từ trong túi càng khôn lấy ra một đống bạo liệt phủ. Loại này phù chú lấy nàng hiện tại năng lực một ngày liền có thể hòa thượng trăm trường, sử dụng đến tự nhiên một chút đều không đau lòng, một phen toàn giải đi ra ngoài, này sinh ra huy lực thế nhưng so năng lượng đạn còn muốn kinh người. Người nhân bản quân đội biển người tập nập, bạo liệt phù huy lực càng là hoàn toàn thể hiện, một lá bùa nổ mạnh, trực tiếp nổ chết một đống lớn người nhân bản. Tuy rằng ép cấp người nhân bản bất kể nhập nhiệm vụ, nhưng là cũng muốn tính toán tích phân, giang đồng nhìn đến trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh, tất cả đều là tích phân. Tâm tình không khỏi trở nên cực hảo. Nàng một bên ném bạo liệt phù, một bên cầm năng lượng nhận ở trong đám người tả hữu chém giết, bởi vì nàng một vĩ độ giang thân pháp cực nhanh, thoải mái mà tránh né năng lượng viên đạn. Này đó người nhân bản thế nhưng không gây thương tổn nàng mảy may. Đây là một hồi đơn phương tàn sát. Một hồi một người đối một chi quân đội tàn sát. Giang đồng lúc này mới chân thật mà cảm giác được lực lượng cường đại chỗ tốt. Đôi khi, một cái võ tôn hoặc là võ vương là có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Này đó thực lực thấp kém người ở bọn họ trước mặt liền như con kiến giống nhau. Nàng cũng lý giải, vì cái gì Ngân Hà Liên bang muốn thực hành gia tộc chế độ, có võ vương cùng võ tôn gia tộc chính là đại quý tộc, có thể có được người khác sở không thể có được đại lượng tài nguyên. Bởi vì như vậy một cái gia tộc liền tương đương với một quốc gia. Trận chiến đấu này rằng có suốt năm cái giờ, người nhân bản nhóm không hề dũng mánh xung phong, bọn họ đã biết, chính mình sở đối mặt là một cái cỡ nào đáng sợ hình người cố máy giết người. Bọn họ bắt đầu lui về phía sau, nhưng cũng không phải chiều tường cao triệt thoái phía sau lui. Mà là chiều tuyết địa phương Nam lui lại, Giang Đồng giết vài tiếng đồng hồ, cũng có chút mệt mỏi, liền làm cho bọn họ rút đi, chính mình tác tưởng trở lại tuyết vực thành lũy nghỉ ngơi. Nào biết đâu rằng đám kiêu binh lính rời đi thời điểm tạc hủy hoại tuyết vực thành lũy. Hiện tại nơi đó chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Giang Đồng đành phải tìm cái sơn động, ở trong sơn động nghỉ ngơi ăn cơm. Ở tiến vào chút cơ kỳ sau, người tu chân là có thể tích lốc không ăn ngũ cốc hoa màu, tắt trong cơ thể liền sẽ không có dư thừa tạp trước, nhưng là đối giang đồng tới nói, nàng tu tiên mục đích là vì nghịch thiên mà đi, tùy tâm sử dụng, nếu muốn nàng cấm dục nói, liền cùng nàng tu hành tương vi phạm. Nàng suy nghĩ cái chiếc trung biện pháp, trừ bỏ tất yếu xã giao ở ngoài, ăn cơm chỉ ăn xa bản linh thực viên trung sở trồng ra đồ ăn, những cái đó đồ ăn không chỉ có không có tạp trước, ngược lại có linh khí, đối nàng tu hành rất có chỗ tốt, đem đồ ăn tràn đầy mà thả đầy đất. Giang Đồng một bên ăn một bên xem xét chính mình ghi điểm bài, cư nhiên chỉ giết không đến 150 cái E cấp người Nhân Bản. Này có chút kỳ quái, như vậy đại một chi sinh hóa bộ đội, thế nhưng chỉ có như vậy điểm E cấp người Nhân Bản. Dựa theo lôi áo cấp tư liệu tới xem, E cấp người Nhân Bản ít nhất có gần 10 và người, những người này tất cả đều là có thể đầu nhập chiến đấu chiến sĩ. Chẳng lẽ, chi đội ngũ này chỉ là tiên quân, trước đánh đội quân tiền tiêu, mà chân chính tinh nhuệ bộ đội còn ở phía sau? băng không chức chờ một chút Giang Đồng tưởng chờ bọn họ chủ lực bộ đội tới lúc sau, mới hạ thủ là có thể thực mau hoàn thành nhiệm vụ. Ăn xong rồi cơm, Giang Đồng trước lấy ra lá bùa cùng dư ngọn bút, vẽ rất nhiều bạo liệt phù, còn vẽ một ít băng linh phù dự phòng, lại vẽ một ít tam tứ phẩm cao cấp phù chú, làm xong này hết thảy, nàng nhìn nhìn sắc trời, còn có mấy cái giờ mới hừng đông, liền bắt đầu vận công tu hành. Vừa mới hoàn thành một cái đại chu thiên, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Theo lệnh thấu xương gió lạnh gào thét mà đến. Sao lại thế này? Nàng mở to mắt, chẳng lẽ nơi nào đã xảy ra chiến đấu? Quá xa, nàng thần thức còn cha xét không đến, liền ra sơn động, theo kia mùi máu tươi một đường tìm tới. Hướng nam vẫn luôn đi rồi gần 50 dặm, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, nàng trong lòng sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, nàng thấy được đường chân trời thượng kia tòa nho nhỏ thôn trang. Lúc này thôn trang đã biến thành một mảnh biển lửa, có một chi người nhân bản tiểu đội. Đại khái 40 người, đang ở trong thôn tàn sát thôn dân. Bọn họ phi thường tàn nhẫn, làm cho phụ thân mặt giết chết hắn hải tử, đem thai phụ bụng mổ ra, đem thai nhi đào ra, đem người một nhà tất cả đều khóa ở trong phòng, sau đó phóng hỏa đốt cháy. Nhân loại có khả năng nghĩ đến cùng không thể nghĩ đến sở hữu tàn nhẫn, bọn họ đều ở không hề cố kỵ mà tiến hành. Giang đồng thậm chí nghe được bọn họ tiếng cười, khủng bố, tàn nhẫn, vô tình tiếng cười. Giang đồng hoàn toàn phẫn nộ rồi, trong tay năng lượng kiếm bính kiếm thân. Sau đó thả người nhảy, vọt vào thôn trang bên trong. Những cái đó người nhân bản hoảng sợ, vội vàng chiều nàng xạ kích, nàng nhất kiếm phách đoạn người nọ cánh tay, lại nhất kiếm chém đứt cổ hắn, kết thúc hắn tội ác sinh mệnh. Sau đó, lại là một hồi hậu đả. Đường 40 người tiểu đội chỉ còn lại có cuối cùng một cái e cấp người nhân bản khi, giang đồng dẫn theo kiếm, lạnh lung mà nhìn chầm chầm hắn, nàng trên mặt dính đầy máu tươi, hai mắt ánh chay quang, tựa như từ dưới lên đất bên trong bỏ ra tới khủng bố ác quỷ. Nàng đem cái kia e cấp người nhân bản bước tới rồi góc. Liền ở ngay lúc này, cái kia người nhân bản đỗng nhiên từ trong quần lấy ra một chi ống trích, đột nhiên hướng chính mình cánh tay thượng một chát, xanh biết chất lỏng vọt vào trong cơ thể. Giang Đồng cả kinh, người nhân bản đỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể bắt đầu biến đến dị, thân hình trở nên càng thêm thật lớn, trên người cơ bắp cao cao cố lấy, nhưng là biến thành quỷ dị màu tím, từng cây mạch máu bành khởi, đầu đại như đầu trâu, khuôn mặt đã không giống nhân loại. Rốt cuộc nhìn không ra biến dị phía trước kia tuấn mị gương mặt Hiện tại hắn Mới chân chính mà giống Giang Đồng trong trí nhớ người nhân bản Đương nhiên Giang Đồng đối nhau hóa người ấn tượng đến từ chính khoa học viễn tưởng điện ảnh Biến dị lúc sau Người nhân bản lực lượng được đến đại biên độ tăng lên Từ E cấp nhanh chóng tăng lên tới D cấp Đông nhiên Ngực hắn sáng lên một đạo kim quang Giang Đồng trong lòng cảnh giác Thân hình mau lui Từ nó trong miệng đột nhiên phun ra một đạo lôi điện Đánh vào nàng vừa mới đứng thẳng địa phương đem mặt đất cấp bổ ra một đạo vết rách. Giang Đồng cũng không vội vàng phản kích, mà là tả đột hưu né, cùng hắn giao thủ. Cái này biến dị sau người nhân bản vô luận tốc độ cùng lực lượng đều chỉnh bao nhiêu thang độ tăng lên, lại còn có có được lôi điện dị năng. Nhưng nó dị năng thập phần hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể từ trong tay phát ra một đoàn nắm tay lớn nhỏ cầu trạng tia chớp, này đoàn tia chớp có thể nổ nát một tòa mục chế phong ốc nhưng đối với Giang Đồng tới nói, bất quá là chút tài bọn. Người nhân bản dùng hết toàn lực chém giết. Lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào nỗ lực, đều không thể thương đến nữ nhân này mảy may, bắt đầu có chút sốt ruột. Hắn hư hoàng nhất chiêu, đem Giang Đồng bước lui, sau đó chiều chính mình ngực đột nhiên lôi hai hạ, hít sâu một hơi, sau đó trợn há mồm một đạo màu tím kia chớp nên diện bổ tới. Giang Đồng cả kinh, khoe miệng gợi lên một nụ cười, thực hảo, này còn có điểm xem đầu, ngươi còn xem như điều hắn tử, không phải cái nương tháo. Nàng không né không tránh, đem hồng ngông mây tía tụ tập ở đôi tay cánh tay thượng. Thủ đoạn ở trước mặt giao điểm, sinh sôi chặn lại này một kích. Ầm vang. Đinh Thay nhức góc sấm đánh thành, người nhân bản hưng phấn chờ đợi ánh sáng tan đi, lại tức khắc thay đổi sắc mặt. Giang Đồng vẫn cứ đứng ở nơi đó, trên cổ tay chỉ có một chút điểm rất nhỏ bỏng rác. Đối phương đầy mặt không dám tin tưởng. Bất quá như vậy, Giang Đồng vung tay lên, một cái u minh hỏa cầu ném qua đi, một dính lên thân thể hắn liền bắt đầu nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành hừng hực liệt hỏa. Màu đen ngọn lửa ở một mảnh màu đỏ ngọn lửa chiếu rọi dưới quỷ dị ma động lòng người, cùng với sinh hoa quái vật kêu thảm thiết, phản phất đặt mình trong địa ngục. Ghi Điểm Bài lại nhảy một số, giang đồng xoay người muốn đi, bỗng nhiên nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, đứt quãng, từ một chỗ sập phế tích trung truyền đến. Nàng đội vàng xốc lên phế tích trung tạp vật, đem một cái cả người đen nhánh tiểu nam hài cấp kéo ra tới. Cái kia tiểu nam hài chỉ có 4 năm tuổi, so giang nam còn muốn tiểu một chút, hắn bị chính mình mẫu thân hộ tại thân hạ. Phòng ở sập khi không có áp đến, trên người chỉ có mấy chỗ chảy ra, mà hắn mâu thân đã thành một sợi cô hồn. mụ mụ mụ mụ Tiểu Nam Hải ngồi ở phế tích thượng hoa hoa khóc lớn, Giang Đồng không biết nên như thế nào an ủi hắn, chỉ phải cho hắn ăn một viên chữa trị đan, sau đó chụp hắn huyền ngủ, làm hắn đã ngủ. 271, đột phá trúc cơ trung kỳ. Giang Đồng cong lên cái này Tiểu Nam Hải, lại về tới cái kia sơn động, từ trong túi cản khôn lấy ra thủy, dùng linh khi ấm áp cho hắn lau một chút thân thể. Tiểu Nam Hải cuộn tròn thành một đoàn, trong lúc ngủ mơ còn ở kêu mụ mụ. Giang Đồng cảm thấy một trận lo lắng. Ba năm phía trước, là nhân loại nô dịch người nhân bản, người nhân bản vẫn mà phản kháng, mà hiện giờ, lại là người nhân bản không hề nhân tính mà tàn sát nhân loại. Bọn họ thủ đoạn không chút nào kém hơn nhân loại, thậm chí so nhân loại càng thêm tàn nhẫn. Bọn họ so nhân loại càng cường đại, có lẽ đúng là loại này cường đại, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình nên áp đảo nhân loại phía trên mà nhân loại bất quá là yếu ớt con kiến. Giang Đồng đống nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, nàng ở thực lực tăng lên lúc sau, làm sao không phải có loại suy nghĩ này. Đương nhiên, cũng không phải nói, trở thành thực lực cường hãn đại năng lúc sau, nhất định phải đường cái thánh nhân, liền con nện cũng không thể giết, mà là muốn bảo vệ cho bản tâm. Lực lượng sẽ khiến người điên cuồng, đặc biệt là giống Giang Đồng như vậy vốn di thực lực vô dụng, lại nhận hết trách trở người, nếu không thể bảo vệ cho bản tâm, liền rất dễ dàng nhập ma. Nhìn chung lịch sử, những cái đó suốt thân hèn mọn các hoàng đế, này chấp chính lúc sau, cái nào thủ đoạn không phải cực kỳ tàn nhẫn. Tinh tế thương trường phía trước cái kia chủ nhân, tựa hồ muốn rủ ly ạ gì đó, nàng chính là tốt nhất ví dụ. Giang đồng thật sâu mà hít vào một hơi, đông nhiên cảm thấy chính mình linh đài một trận thanh minh, tâm thần nhất định, lập tức liền tiến vào nộ đạo trạng thái. Một loại bế tắc giải khai cảm giác ở trong đầu nổ tung, thể lực linh lực bắt đầu một lần lại một lần mà ở nàng trong cơ thể chạy xuôi đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ cái chán. nàng hướng trong miệng tắc một viên nguyên thần đan, đây là tứ phẩm đang ăn dược, vừa vào khẩu liền hóa thành nồng đậm linh khí ở trong cơ thể đấu đá lung tung. nàng cảm giác được trong cơ thể lực lượng ở dần dần tăng nhiều, hội tụ thành một cái mãnh liệt con sông. nàng trên lưng chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh. linh lực hóa thành một phen chém sắt như chém bùn kiếm, một lần lại một lần mà đánh sâu vào kia nói cái chán. nàng phi thường mà khẩn trương, chính là càng khẩn trương. Loại này đánh sâu vào ngược lại càng thêm cố hết sức. Người là ai? Một cái mềm mềm mại mại thanh âm truyền đến, Giang Đồng lắp bắp kinh hãi, mở choáng mắt. Cái loại này khẩn trương cảm trợn buông lỏng, giống như là đang ở kéo con người bỗng nhiên buông ra dây thừng, dây thừng tức khắc mất khống chế, chiều đối diện bay đi. Linh lực hóa thành kiếm đâm vào kia nói cái chắn phía trên, nàng có thể cảm giác được, kia cổ vô hình vô tướng cái chắn phảng phất nứt ra từng đạo toánh ngân, nàng vội vàng ngưng tụ khởi dư lại linh lực. Chiều những cái đó vết rách đánh tới. 3. Một tiếng phản phất khai nắp bình thanh âm ở giang đồng trong đầu vang lên, nàng cảm giác được chính mình chưa từng có như vậy cường đại quá, linh lực nhanh chóng tăng vọn, thân thể bốn phía bắt đầu xuất hiện từng đạo khí xoáy tụ. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thiếu niên hoàng sợ. Vội vàng ngồi dưới đất, lấy bỏ sát tư thế sau này bỏ đi, xúc tới rồi sơn động góc, sợ hãi mà nhìn giang đồng. Hắn không thể rời núi động, tại đây khối băng thiên tuyết địa bên trong sinh sống lâu như vậy. Hắn mâu thân luôn là nói cho hắn, ở đại tuyết bay tán loạn ban đêm, nhất định không thể đi ra ngoài, nếu không ác ma liền sẽ đem tiểu hài tử tất cả đều chống đi, sau đó môi tim an gan, vạn phần đáng sợ cùng tàn nhẫn. Giang đồng một vòng lại một vòng mà khai thông trong cơ thể bùng nổ linh lực, nàng có thể cảm giác được. Chính mình lại biến cường, lực lượng trình bao nhiêu thang độ nhanh chóng bay lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí, nàng mới rốt cuộc đem tu vi củng cố. Nàng! rốt cuộc đi vào trúc cơ trung kỳ. Kiểm tra trong cơ thể lực lượng, phát hiện liền tử khí đông lai công pháp. Đều vào một tầng, đặt tới bốn tầng, mây tía càng thêm nồng đậm, lệnh nàng không nghĩ tới chính là tử khí đông lai lên tới tứ cấp lúc sau. Thế nhưng tự động học tập hai hạng kỹ năng. Này hai hạng kỹ năng từ công pháp tự mang, tới rồi cấp bậc lúc sau, liền sẽ tự động ở trong đầu hiện lên. Trong đó một cái, là mây tía sinh hương. Không cần hiểu lầm, cái này không phải là người đương nước hoa dùng mà là một loại chữa khỏi kỹ năng, có thể trị liệu chính mình hoặc là người khác thương thế. Cái thứ hai kỹ năng, là tím ý lôi đỉnh. Thứ mây tía trung sinh ra lôi điện, công kích địch nhân. Này hai cái kỹ năng hiện tại cũng chỉ là học xong, còn không có luyện tập, thuần thục độ liền không nói, mà kỹ năng bản thân liền ở vào sơ cấp trạng thái. Này hai cái kỹ năng, tương lai là có thể theo linh lực tăng lên mà thăng cấp. Này quả thực chính là ngoại ý muốn chi hỉ. Lại xem cái kia thiếu niên, có lẽ là vừa mệt vừa đói đã rửa vào động bích đã ngủ, Giang Đồng vội vàng đem hắn báo lại đây, dùng một cái thật dày thảm đem hắn bao lấy, có sinh một cái đống lửa, vì hắn sưởi ấm. Sắc trời dần sáng, ở buổi sáng 11 giờ thời điểm, Tiểu Nam Hải từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mịt mà nhìn nhìn Giang Đồng, "Tỷ tỷ, ngươi là thiên sứ sao? Ta có phải hay không đã chết? Ta ba mẹ ở nơi nào đâu? Bọn họ cũng đã tới rồi thiên đường sao? Nơi này thấy thế nào đều không giống thiên đường." Giang Đồng thấy hắn sắc mặt biến đổi, vội vã nói, cũng không phải địa ngủ. Ngươi nghèo hài tử sớm đưa ra, tuy rằng còn bất mãn năm tuổi, nhưng hắn trong lòng so cái gì đều minh bạch, cắn môi dưới trầm mặc hồi lâu. hắn nói, tỷ tỷ, ta ba mẹ, ta có phải hay không vĩnh viễn đều không thấy được bọn họ? Không, một ngày nào đó các ngươi sẽ tái kiến. Giang đồng sờ sờ đỉnh đầu hắn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cái thích hợp cơ cấu đem ngươi giao ra đi. Tiểu Nam Hải cúi đầu, ngơ ngác mà nhìn chính mình ngón chân. Tuổi này tiểu hài tử còn không thể lý giải tử vong, ở hắn trong lòng, có lẽ cha mẹ chỉ là đi một cái xa xôi địa phương. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu gì? Giang Đồng ôn nhũ hỏi. Ngài so, ngài so, các ngươi phía trước không có nhận được thông chi, cho các ngươi rời đi thôn, tìm địa phương trốn đi sao? Giang Đồng hỏi, theo lý thuyết, ở lôi háo đám người lui lại thời điểm, nên thông chi ở tại phụ cận thôn dân, chạy nhanh rời đi mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ vì bám trụ người nhân bản? Không tiếc hy sinh toàn bộ thôn mạng người. Nếu thật là như thế, nàng tuyệt không sẽ lại giúp lôi áo đám người một cây đầu ngón tay. Tiểu Ngải So nói, ta nghe được ba mẹ cãi nhau, bọn họ nói, thôn trưởng thúc thúc không có cho chúng ta biết, chính mình chạy. Giang Đồng trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lôi áo bọn họ thông chi thôn trưởng, nhưng thôn dân tập thể xuất động, mục tiêu quá lớn, nhất định sẽ khiến cho chú ý, thôn trưởng vì không cho nhiều như vậy thôn dân liên lụy chính mình, cho nên gạt mọi người, mang theo chính mình ra quyến chạy. Tô cục. Ngài so bụng đột nhiên kêu lên, hắn có chút ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình bụng, Giang Đồng từ túi càn khôn cầm một cái đùi gà cho hắn, hắn kinh ngạc hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi là ảo thuật gia sao?" Năm trước thu hoạch tiết thời điểm, Mụ Mụ mang ta đi trong thành nhìn biểu diễn, cái kia ảo thuật gia thật là lợi hại a, có thể từ mụ biến ra màu trắng bổ câu. Giang Đồng cười cười: "Tỷ tỷ không phải ảo thuật gia, là ma pháp sư, ta còn có thể biến ra rất nhiều ăn ngon đồ vật tới. Dứt lời, Nàng từ trong túi cản khôn lấy ra tràn đầy một bàn ăn ngon, thơm nào ngạt lệnh người ngón trỏ đại động, ngải so đôi mắt lập tức liền sáng. "Tỷ tỷ, ta, ta thật sự có thể ăn sao?" Ngải so thật cẩn thận hỏi. "Đương nhiên, tùy tiện ăn." Ngải so nuốt nước miếng một cái, cao hứng mà cầm lấy dao nĩa, ăn uống thỏa thích lên. Hắn tựa hồ đói đến tàn nhẫn, gió cuốn mây tan giống nhau, ăn đến mặt sau thật sự ăn không vô, sờ sờ cổ khởi bụng, thỏa mãn mà nói, "Tỷ tỷ, này đó đồ ăn hảo hảo ăn à? Ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vợ, ngày thường ta đều chỉ ăn đến khởi ngạnh đến giống cục đà bánh. Dứt lời, hắn lại mở to hai mắt nghiêm túc mà nhìn Giang Đồng, Tỷ tỷ, ta ba ba mụ mụ đi địa phương, có phải hay không cũng có thể ăn đến nhiều như vậy ăn ngon. Giang Đồng trong lòng mềm nún sờ sờ đầu của hắn, đương nhiên, bọn họ đi địa phương, không có đói khác, không có chiến tranh, không có giết chóc, là một cái phi thường Mỹ lệ giàu có địa phương. Tiểu Ngải So rốt cuộc lộ ra một đạo hạnh phúc tươi cười, thật tốt quá, chúng ta vẫn luôn mộng tưởng có như vậy một chỗ. Giang Đồng nhìn nhìn sát trời, liền mau trời đã sáng, mang theo như vậy cái hài tử, khẳng định không thể lại đi sát sinh hóa người, đến trước đem hắn giàn xếp hảo. Nàng tính toán trước đem Tiểu Ngải So đưa đến Đức Lỷ Tật Quân Khu, sau đó lại chờ đợi người nhân bản tinh nhuệ bộ đội đã đến. Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, Giang Đồng đem Tiểu Ngải So bối ở trên lưng, dùng linh lực che chở, bắt đầu ở tuyết trung chạy như bay. Nàng cân nhắc lần này thăng cấp lúc sau nhất định phải đổi một phen phi kiếm, liền tính chỉ coi như thay đi bộ công cụ cũng so với chính mình chạy bộ dùng ít sức. Một đường lại đây, nàng phát giác có chút không đúng, vì cái gì nàng không thấy được những cái đó người nhân bản quân đội. Như vậy nhiều người, nếu hạ trại nói, doanh địa nhất định rất lớn, sẽ có ánh sáng, mà vùng này trên mặt tuyết trừ bỏ linh tinh mấy thi thể ở ngoài, cái gì đều không có. Một loại điểm xấu dự cảm từ đấy lòng sinh ra tới, nàng nhịu như mày lại ở tuyết chạy vừa mấy trăm km, rốt cuộc nhìn đến một chỗ căn cứ quân sự. Đây là một tòa cỡ chung căn cứ quân sự, tràn ngập hậu hiện đại khoa học viên tưởng cảm, Giang Đồng không có tùy tiện tới gần, mà là con tiểu ngải so tìm một chỗ ẩn nấp tầm nhìn lại chống trải địa phương rất xa quan sát. Qua nửa giờ, căn cứ cửa hông bỗng nhiên hai mấy cái quân nhân đi ra, trên vai khiêng một cái núi sâu sắc túi, hướng căn cứ mặt sau một chỗ chiến hào chỗ một ném, xoay người lại đi vào đại môn. Này mấy cái quân nhân! Xuyên đều là người nhân bản màu xanh biển chế phục. Giang Đồng sợ hãi cả kinh, quả nhiên không ra nàng sở liệu, cái này căn cứ quân sự đã bị người nhân bản chiếm lĩnh. Kia chỗ chiến hào ly căn cứ có một khoảng cách, Giang Đồng hít hít cái mũi, người được một cổ mùi máu tươi, liền đem tiểu ngải so giấu ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp tuyết trong động, vẽ một trương phòng ngự linh phủ cho hắn, đây là nhất phẩm băng phòng đồ chú, ở trong chiến đấu không có gì trọng dụng, nhưng là dùng để chống lạnh vẫn là không tồi. An trí hảo tiểu ngải so. Giang Đồng đi vào kia chỗ chiến hào chỗ, nung liệt mùi máu tươi sông vào mũi. Nàng hướng chiến hào vừa thấy, trong lòng căng thẳng. Chiến hào bên trong tất cả đều là thi thể, nhân loại quân nhân thi thể, máu tươi đem toàn bộ chiến hào lấp đầy. Đây mới là chân chính huyết lưu phiếu lỗ. Thi thể tất cả đều ngâm mình ở huyết trung, tựa như địa ngục cảnh tượng. Giang Đồng ánh mắt ở chiến hào trung đảo qua, đột nhiên phát hiện một cái người quen, rắc liền nằm ở bên trong, trên người che kín súng năng lượng lưu lại lô đạn. Giang Đồng có chút thổ thức. Nàng đối cái này tuổi trẻ quân nhân vẫn là có hảo cảm. 272, đế quốc tướng quân. Đống nhiên, một bàn tay run rẩy từ huyết trung rỗi ra tới. Nàng cảnh giác mà ngẩn đầu nhìn nhìn căn cứ quân sự phía trên máy theo dõi, rút ra một lá bửa, chết thành hạt giấy, sau đó ra bên ngoài một ném. Kia chỉ hạt giấy nhanh chóng bay đến máy theo dõi thượng, một đầu đụng phải đi lên. Bang, kia máy theo dõi tức khắp nát, giang đồng một cái bước xa lao ra đi, nàng tốc độ phi thường mau đạt tới bốn lần vận tốc ánh sáng, cái này tốc độ giống nhau máy theo dõi là quay chụp không được, nhưng nàng tạm thời còn không nghĩ cho phiền toái. Bắt lấy cái tay kia, đem hắn nhấc lên, sau đó hướng trên lưng một bối, lại lấy bốn lần vận tốc ánh sáng chạy hướng An Trí tiểu ngải so cái kia sơn động. căn cứ quân sự bắt đầu ở Mỹ lên, một đám quân nhân lao tới tra xét, Giang Đồng phát hiện, bọn họ đều ăn mặc nhân loại quân đội chế phủ. Những người này đều là nhân loại, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại là có thể minh bạch, nếu không có nội ứng. Bọn họ sao có thể dễ dàng như vậy liền đánh hạ này tòa căn cứ quân sự đâu? Đem trên lưng quân nhân đặt ở trên mặt đất, tiểu ngải so thò qua tới, kỳ quái hỏi, "Tỷ tỷ, hắn là ai? Có phải hay không bị thực trọng thương?" Giang Đồng gật gật đầu, cấp cái kia cả người là huyết nam nhân bắt mạch, kiểm tra thương thế. Hắn trái tim chỗ chúng một thương, có một cái đại lỗ thủng, nhưng cũng may hắn trời sinh dị dạng, trái tim vừa lúc lớn lên ở bên phải, lúc này mới cứu hắn một mạng. Tuy nói không có chết, lại cũng không sai biệt lắm. Nếu không phải Giang Đồng đem hắn mang về tới, hắn thực mau liền sẽ chết ở cái kia huyết trì địa ngục bên trong. Tỷ tỷ, hắn là cái tướng quân. Tiểu Ngải So bỗng nhiên kêu lên. Giang Đồng ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết? Tiểu Ngải So chỉ chỉ hắn trên vai hân chương đây là một đóa kim chẳng cúc, ta xem trong TV nói qua, có kim chẳng cúc hân chương đều là tướng quân. Giang Đồng thở dài, nay thật đúng là không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một lọ chữa trị đàn, cho hắn ăn hai viên ngược hắn đại động chung quanh huyết đục lập tức liền bắt đầu mất máy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu mọc ra chồi non. Giang Đồng vừa lúc muốn thử xem tân được đến hai cái kỹ năng, liền ngưng tụ khởi Hồng Nông Mây Tiế, hướng cái này quân nhân miệng vết thương một lòng tay. Hồng Nông Mây Tiế liền nhảy vào hắn miệng vết thương trùng, hắn miệng vết thương khép lại tốc độ chợt nhanh hơn, thực mau những cái đó thịt mầm giống như là từng điều thịt sâu giống nhau dầm dạp mà rối rắm ở bên nhau, bất quá hơn một giờ, miệng vết thương liền hoàn toàn khép lại chỉ là mặt trên còn kết một tầng huyết vẩy như vậy thương thế nếu chỉ dùng chữa trị đang nói đại khái yêu cầu ban ngày mới có thể khôi phục nàng kỹ năng mới mây tía sinh hương nhanh hơn khép lại tốc độ chẳng qua này còn chỉ là cái sơ cấp kỹ năng chưa khỏi năng lực hữu hạn về sau nếu thăng cấp cái này kỹ năng liền sẽ phi thường hữu dụng tiểu ngải so sớm đã xem đến trận mắt há hốc mồm hắn sửng sốt sau một lúc lâu đột nhiên kích động mà nói tỷ tỷ ngươi là siêu nhân sao giang đồng đem ngón trỏ đặt ở trên môi nhẹ giọng nói, hừ, đây là tỷ tỷ bí mật, ngươi nhất định phải giúp ta bảo mật nga. Tiểu ngải so càng thêm kích động, nghiêm túc gật gật đầu, ân, ta nhất định sẽ vì tỷ tỷ bảo mật, đây là chúng ta hai người bí mật. thực mau cái kia quân nhân liền tỉnh lại, hắn ánh mắt mở mịt mà ở bốn phía đảo qua, phảng phất nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, sờ sờ chính mình ngực, huyết vẩy đã bốc ra, không có sở đến miệng vết thương, hắn bất đắc dĩ lại tự dễ mà cười một tiếng, xem ra ta thật sự đã chết. Trên người miệng vết thương mới có thể biến mất, lại thấy được hai vị thiên sứ. Hoàn toàn tương phản. Giang đồng nhịn không được tưởng đầu đầu hắn, ta không phải thiên sứ, ta là ác ma. Hắn sửng suốt một chút, nguyên lai nơi này là địa ngục sao? Ta làm cái gì sẽ bị vứt bỏ ở địa ngục? Chẳng lẽ liền bởi vì ta giết rất nhiều người nhân bản? Tiểu ngải so nhịn không được bật cười, Giang đồng nói, thực xin lỗi. Thiên sinh, ngươi còn sống. Tồn tại. Hắn lại lần nữa sở sở chính mình ngực, Giang đồng nói. Ngươi bị điểm thương, chỉ là bị thương cũng không trọng, ta cho ngươi dùng một chút dược. Cao cấp chữa trị dịch. Hán kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Giang đồng tự nhiên thuận quân bò. Hán trên giới đánh giá trước mặt cái này thiếu nữ. Đế quốc nam nữ tỷ lệ đã hàng tới rồi lịch sử tối cao. Như vậy Mỹ lệ nữ nhân, nhất định sẽ bị tuyển đến thủ đô. Không phải gả cho thành viên hoàng thất, chính là gả vào thế gia quý tộc. Như thế nào sẽ tới biên cương loại địa phương này tới? Hán nhớ rõ nửa năm trước chính mình trở lại thủ đô. Chịu mời tham gia tam hoàng tử hôn lễ, cái kia tân nương còn chưa kịp vị cô nương này một nửa mỹ lệ, ai thế nhưng sẽ bỏ được làm nàng độc thân phạm hiểm. Ta hôn mê bao lâu? Hắn hỏi. Từ ta đem ngươi từ cái kia chiến hào kéo ra tới, đại khái có 2-3 tiếng đồng hồ đi. Giang Đồng nói, ngươi là ai? Trong căn cứ quân sự rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quân nhân nhìn nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, không thể không thừa nhận, mặc kệ là cỡ nào cường đại nam nhân, ở đối mặt huynh quốc huynh thành mỹ nữ thời điểm. Tổng hội trở nên hoang dung, bất chi bất giác mà buông đề phòng. Ta kêu Dùn Ha Đức, đế quốc thiếu tướng, xin hỏi cô nương phương danh. Tên này làm Giang Đồng sửng sốt một chút, thầm nghĩ may mắn ngươi không gọi gì nhạt, bằng không ta thật không biết nên dùng cái gì tâm tình đối mặt ngươi. Giang Đồng. Nàng nói, thân phận là cơ mật. Dùn Ha Đức như như mày, Giang Đồng hỏi, trong căn cứ quân sự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dùn Ha Đức trên mặt hiện lên một mặt phẫn nộ, chúng ta trong quân đội ra gia nội gian, ta không nghĩ tới. Ta trong quân đội thế nhưng có người sẽ cùng người nhân bản cấu kết với nhau làm việc xấu. Nay tòa căn cứ quân sự chung có gần 2 vạn quân nhân, đại bộ phận đều bị những cái đó sinh hóa tạp trùng huyết tinh tàn sát. Giang Đồng sắc mặt hơi trầm xuống, người gặp qua lôi áo cùng Đức mông sao. Dùn ha Đức trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, người nhận thức bọn họ. Bọn họ đã từng đã cứu ta, đúng là có ta trợ giúp, bọn họ mới có thể chạy ra biên cương kia tòa thành lũy. Giang Đồng nói. Trong tay bọn họ hẳn là có quan hệ với này đó người nhân bản một tay tư liệu, phụ mệnh hộ tống đến các ngươi nơi này, nhưng cái đó tư liệu trọng yếu phi thường. ha Đức sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt hiện lên một mặt bi thống, bọn họ đều đã chết. Tuy rằng sớm đã đoán trước đến kết quả này, Giang Đồng vẫn là kinh ngạc một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là chết như thế nào? ha Đức rôi tay hủy diệt trên mặt vết máu, hắn lớn lên thực anh tuấn, mặt bộ góc cạnh rõ ràng, trên cằm có một đạo vết xẹo vì hắn càng tăng thêm vài phần gia tính. Ngày hôm qua ta nhận được lôi háo báo cáo, nói bọn họ từ người nhân bản gen chúng phát hiện rất quan trọng tin tức. Ta làm cho bọn họ từ bỏ thành lũy, bất kể hết thể đại giới đem những cái đó tư liệu đưa về tới. Đêm qua thời điểm, bọn họ tới rồi, nhưng là ta trong quân đội nội gian, can thượng giáo tự mình đưa bọn họ chặn lại xuống dưới, cũng theo dệt tội danh đưa bọn họ cầm tù, đối ta phong tỏa tin tức. Khi ta được đến tin tức thời điểm, người nhân bản đại bộ đội đã tới rồi. Can thượng giáo giải trừ căn cứ chí năng hệ thống hết thể chiến đấu mệnh lệnh mở ra căn cứ đại môn người nhân bản quân đội thực mau liền không chế cục diện bắt đầu đối ta quân tiến hành đại tàn sát nói tới đây hắn trong mắt bi thống càng thêm kịch liệt phẫn nộ cơ hồ đem hắn hai mắt thiêu đến đỏ bừng vĩ đại vũ trụ chi thần vì ta để lại này thánh mạng chính là muốn cho ta vì kia hai vạn huynh đệ báo thù ta dùn ha đức ở chỗ này thề nếu không thể giết quang này đó sinh hóa tạp trùng khiến cho ta sau khi chết hạ huyết chỉ địa ngục vinh thế không được siêu sinh. Giang Đồng lười đến đi nghe hắn lời nói hùng hồn, những cái đó tư liệu ở nơi nào? Ha Đức nói, hẳn là đều ở can trong tay. Hắn thở chính mình nhuộm đầy máu tươi háo khoác, Giang Nữ Sĩ, thực cảm tạ ngươi đã cứu ta một cái mệnh, nhưng là ta cần thiết trở về bắt được những cái đó tư liệu. Giang Đồng nói, những cái đó tư liệu bất quá là từ người nhân bản thi thể thượng nghiên cứu ra tới, ta biết có địa phương có người nhân bản thi thể, thậm chí liền biến dị người nhân bản thi thể đều có, hà tất mạo hiểm thâm nhập đầm rồng hang hổ. Cái gì? Ha Đức cả kinh, ngươi nói biến dị người nhân bản. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đến cái kia e cấp người nhân bản chiều chính mình tiêm vào một chi dược tề liền đã xảy ra dị biến. Giang đồng hồi tưởng kia một màn, trở nên càng mau càng cường, còn có được nào đó dị năng. Ha Đức đại hỷ, kia cổ thi thể ở nơi đó. Làm phiền ngươi dẫn ta qua đi, ta chỉ cần có nó một ống máu là đủ rồi. Nếu có thể nghiên cứu ra hắn gen cùng sở tiêm vào dược tề thành phần, đối với chúng ta nhân loại tới nói. Trận chiến tranh này liền thắng một nửa. Giang đồng làm tiểu ngải so lưu tại trong sân động, mang theo hắn xuyên qua mấy trăm km cánh đồng tuyết, đi trước kia tòa đã bị hủy diệt thôn trăng nhỏ. Người không có trượng phu sao? Dùn Ha Đức hỏi. Cùng Dùn Ha Đức ở bên nhau, tự nhiên không thể đủ sử dụng linh lực, hai người thân ảnh ở trên mặt tuyết đi trước, tốc độ cũng không chậm. ở bọn họ phía sau lưu lại một đạo thật dài lề ấn, mà không có lúc nào là không ở quát cái không ngừng gió to lại đưa bọn họ lưu lại dấu vết tất cả đều hủy diệt. Không có. Giang Đồng lời ít mà ý nhiều mà nói. Dụn Ha Đức thực kinh ngạc, giống ngài như vậy mỹ lệ cô nương, cư nhiên không có trợ phu. Ta giam đánh đố, ngươi nếu tiến vào thủ đô, nhất định sẽ khiến cho Sở Hữu Thế gia con cháu tranh đoạt. Giang Đồng ở trong lòng mắt trợn trắng, cho nên ta chưa bao giờ đi thủ đô. Dụn Ha Đức tỏ vẻ đồng ý, như thế cái chính xác lựa chọn. Đi bộ ba cái giờ, hai người lại về tới thôn phê Tích. Còn có quần quần khói đặc từ trong thôn lượn lờ dâng lên. Cả tòa thôn trang thoạt nhìn tựa như một tòa viễn cổ chiến trường, tràn ngập tử vong hơi thở. Giang Đồng dẫn hắn đi vào kia cổ thi thể trước, cái kia người nhân bản vẫn cư ở vào biến thân trạng thái, Duãn ha đức hưng phấn mà chạy tới, từ chính mình thâm cập đầu gối màu đen ống hủng lấy ra chỉ một quyền đầu lớn nhỏ hộp y y tế, rút ra một con ống hút, chui vào thi thể. Kia thi thể đã bị đông cứng, ngành đến giống như cục đá, nhưng kia căn ống tiêm lại có thể thông suốt mà đâm vào đi, nhất thần kỳ chính là thế, nhưng còn có thể hút xuất huyết tới. Tựa hồ nhìn ra nàng trong mắt kinh ngạc, Dùn Ha Đức nói, loại này ống tiêm có thể phóng thích một loại nguyên tố, làm cứng đờ mạch máu cùng máu trở nên mềm mại, đây là thực thường dùng kỹ thuật, ngươi sẽ không không biết đi. Ta đương nhiên biết. Giang Đồng nói, chỉ là không thường dùng đến. Cái này kỹ thuật nếu bắt được thế kỷ 21 nhưng thật ra thực dụng, trị liệu nào tác động mạch, mạch máu cứng đờ chờ bệnh tật kia không phải một dây sự. 273, người nhân bản tướng quân. Đông nhiên, nàng lỗ thai hơi hơi vừa động. Vài đạo thân ảnh đông nhiên từ trên trời giáng xuống, vây quanh ở bọn họ chung quanh. Giang đồng dùng thần thức đảo qua, tổng cộng 12 cái, này đó tất cả đều là e cấp người nhân bản, mỗi người đều cao lớn uy vũ, ăn mặc quân trang, cao cao phồng lên cơ bắp biểu hiện bọn họ lực lượng cường đại. Giang đồng lập tức liền hưng phấn, trời cao rốt cuộc chiếu cố nàng, lập tức cho nàng tặng nhiều như vậy e cấp người nhân bản tới. Không chờ nàng động thủ, này đó người nhân bản tất cả đều rút ra ống tiêm, hướng chính mình trên người cắm đi. Giang Đồng nhanh chóng ra tay, một phen kim châm thứ hướng người nhân bản thủ đoạn, kim châm đâm thủng bọn họ da thịt, thâm nhập bọn họ huyết vị, theo đạo lý nói bọn họ toàn bộ cánh tay đều sẽ tê dại, mất đi sức lực, nhưng bọn hắn lại phảng phất không có việc gì người giống nhau, ông trích kim tiêm đâm vào bọn họ trái tim. Giang Đồng nhanh chóng ra tay, đem ly chính mình gần nhất một cái người nhân bản dược tề cấp đoạt xuống dưới, một quyền đánh về phía hắn mũi, đem hắn mũi xương đánh gãy, máu tươi lập tức phun tới, người nọ còn không có tới kịp phản kích. Giang Đồng thủ đoạn vừa lật, một phen tiểu xảo trùy thủ xuất hiện ở trong tay, nàng phất tay một chảng, chủy thủ cắt qua hắn liên hầu, hắn che lại máu phun tung tóe không ngừng, miệng vết thương nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau một bước, ngưỡng mặt ngã xuống, Mặt khác 11 một cái người nhân bản tất cả đều biến dị hoàn thành, đồng thời chiều nàng phát ra gầm lên giận dữ. Giang Đồng đào đào lỗ thay, nhàn nhạt nói, có ly không ở thanh cao, tiêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Dứt lời, nàng giơ lên tay, trong lòng bàn tay vượng nhiễm khởi một đoàn mây tía liền ở kia mười một cái người nhân bản đồng thời triều nàng đánh tới là lúc kia đoàn mây tía bên trong đống nhiên bộc phát ra một đạo lôi điện, lôi điện đánh vào sông vào trước nhất mặt cái kia người nhân bản trên người, làm thân thể hắn lâm vào tê mọi trạng thái, nàng vung lên năng lượng nhận, tức khắc liền đem hắn phách chém thành hai nửa. Sau đó nàng nguyễn chân một chút, đột nhiên vọt vào địch nhân bên trong, tả đột hữu sát, thành thạo. Thường thường mà triệu hồi ra một đạo lôi điện, điện quang qua đi, người đã biến thành một đống thanh cốc. Tuy rằng lực lượng hữu hạn. Nhưng giết chết một cái e cấp người nhân bản đã vậy là đủ rồi. Trận chiến đấu này chỉ rằng có 10 phút không đến. Còn giữ lại cuối cùng một cái người nhân bản, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên trở nên bỏ bừng, phát điên giống nhau chiều nàng vào tới. Giang đồng một chân đá vào hắn trên người, lại phản phất đá vào bom phía trên, thân thể hắn ẩm ầm nổ mạnh, nàng vội vàng lui về phía sau, khí lãng xuống tới, nàng nện bước có chút không xong. liền ở ngay lúc này, một bóng người đột nhiên từ phía sau bay tới. Trong tay cầm một phen hình dạng quỷ dị xuống ống, chiều nàng ngực nã một phát súng. Giang đồng chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, cả người sức lực đều phản phất bị rút ra giống nhau, thân mình mềm lún, ngã xuống. Nàng cảm giác được, có thứ gì tiến vào thân thể của nàng trong vòng, kia đồ vật vừa tiến vào mạch máu liền bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Nó như là có sinh mệnh giống nhau, khoảnh khắc chi gian liền đi khắp toàn thân, trong đó một bộ phận tiến vào trái tim bên trong, nàng cảm giác thân thể của mình đều không phải chính mình toàn thân đều như là tê mỏi giống nhau. Không. Vài thứ kia không phải giống có sinh mệnh, chúng nó là thật sự có sinh mệnh. Đây là một loại mini người máy. Junha Đức chậm dãi đi vào nàng trước mặt, đem một phen ống chích giống nhau thương cắm vào chính mình sau eo. Hắn ngồi sổm xuống thân mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng tóc. Người nhất định thực kinh ngạc. Junha Đức nói, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Đáp án rất đơn giản, ta là người nhân bản. Giang Đồng muốn nói gì? Nhưng há miệng thở dốc. Lại cái gì đều nói không nên lời, nàng dây thanh cũng bị khống chế. "Tới, ta mang ngươi trở về, có cái gì vấn đề? Đến lúc đó ta đều có thể vì ngươi giải đáp." Hắn vươn tay, đem nàng ôm lên, một chiếc xe bay từ trên bầu trời rất xuống, hắn chui vào bên trong xe, đối điều khiển xe bay tài xế nói, "Hồi căn cứ." "Là, tướng quân." Xe bay xử trở về căn cứ quân sự, căn cứ kim loại mái vòm chỉnh cánh hoa trạng mở ra, xe bay từ cánh hoa trung tâm chậm rãi rất xuống. Tướng quân. Một cái e cấp người nhân bản đã đi tới, hắn có người nhân bản đặc có Tuấn Mỹ dung mạo, trên người màu xám chế phục cùng hân chương sáng giỏi rạng rỡ. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua Dùn Ha Đức trong lòng ngực Giang Đồng, nói, ngài bắt được nàng. Đúng vậy. Dùn Ha Đức nói. Chúc mừng ngài tướng quân. Cái kia người nhân bản nói, nữ nhân này là ta chứng kiến quá cường đại nhất nữ nhân, các ngươi nhất định có thể sinh hạ cường đại nhất hậu đại. Giang Đồng đầy đầu hát tuyến. Thượng úy. Trong căn cứ tình huống như thế nào? Ha Đức hỏi. Hết thảy đều ở khống chê chung. Thượng ý nói, dư lại những cái đó tù binh tất cả đều đã đưa vào phòng nghiên cứu, bọn họ là phi thường ưu tú vật thí nghiệm. Thực hảo. Ha Đức đem nàng ôm vào chính mình phòng ngủ, làm một vị tướng quân, hắn phòng ngủ trang hoàng đến tựa như quý tộc công quán thư phòng. Hắn đem giang đồng đặt ở trên ghế, ở nàng đối diện ngồi xuống, ta hiện tại có thể trả lời vấn đề của ngươi. Hắn búng tay một cái. Giang Đồng lập tức liền có thể nói lời nói, nàng nhìn Dụn Ha Đức, ánh mắt thâm thúy, ngươi thật là người nhân bản. Kia muốn xem ngươi đối nhau hóa người như thế nào lý giải. Dụn Ha Đức nói, ta gen trải qua cải tạo, ta có được nhân loại sở không có cường đại lực lượng, dựa theo nhân loại phân chia phương thức, ta chính là người nhân bản. Nhưng là ta cùng với giống nhau người nhân bản bất đồng, ta là có được hoàn chỉnh sinh dục năng lực người. Giang Đồng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nguyên lai người nhân bản đã nắm giữ như vậy kỹ thuật. Dụn Ha Đức thân mình hơi khom Khoe miệng câu lấy một mặt thỏa thuê đắc ý mỉm cười, ta là người nhân bản chi phụ suốt đời tâm huyết sở nghiên cứu mà thành, là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái có được hoàn chỉnh nhân loại cơ năng người nhân bản, hoàn mỹ nhất tiến hóa giả. Giang đồng cười một tiếng, mang theo một mặt nhàn nhạt trào phúng, cho nên người muốn đem hoàn mỹ gen truyền thừa đi xuống. Đúng vậy. Ha Đức trên giới đánh giá nàng, ta đã từng từ thủ đô chói đi qua không ít nữ nhân, nhưng các nàng đều quá yếu. Ta không thể làm người nhân bản hy vọng ánh sáng truyền thừa các nàng mềm yếu gen. Rốt cuộc, trời cao đem ngươi đưa đến ta trước mặt. Hắn vuốt tay, ngón tay xẹt qua nàng trên chán một sợi tóc, nhìn xem ngươi, cỡ nào mỹ lệ? Ta trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy mỹ lệ nữ nhân. Ngươi dung mạo quả thực chính là thượng đế tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ có như thế, thượng đế tạo người là lúc, còn ban cho ngươi lực lượng cường đại. Ta nhìn đến ngươi ở sinh hóa trong quân đội tả hữu chém giết bộ dáng, quả thực chính là cái nữ chiến thần. Ngươi thật là xưa nay chưa từng có hoàn mỹ, ở nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền biết, là ngươi. Giang Đồng khỏe miệng nghĩa mai càng thêm nồng đậm, tuy rằng ngươi đối chính mình loại mã thân phận lấy làm tự hào, nhưng xin lỗi ta không có hứng thú. Ta chỉ có một vấn đề, ngươi lại như thế nào lên làm cái này thiếu tướng. Này quá đơn giản. Dùn Ha Đức nói, lúc trước cái này Dùn Ha Đức mâu thân vốn dĩ hoài chính là song Bảo thai nhưng nàng gia tộc chỉ cho phép có một cái người thừa kế nàng không thể không làm phẫu thuật lấy đi rồi một khắc viên chịu tinh chứng. Người nhân bản chi phụ trộn cầm đi này viên có được quý tộc ưu tú gen sinh mệnh chi nguyên, do đó sáng tạo ta. Lúc sau chuyện xưa liền rất đơn giản, ta thay thế được Dùn Ha Đức, trở thành đế quốc tuổi trẻ nhất có tài thiếu tướng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Giang Đồng nói, "Tuy rằng nhân loại đem các ngươi ngăn cách ở tường cao ở ngoài, nhưng các ngươi đã được đến tha thiết ước mơ tự do, không phải sao? Lại lần nữa phát động chiến tranh, chẳng lẽ là muốn đem nhân loại diệt tộc?" Ngươi nói đúng, chúng ta chính là muốn đem này đó nguyên thủy nhân loại rửa sạch sạch sẽ. Ha Đức đứng lên, chậm rãi đi đến nàng phía sau, túi người ở nàng bên tay nói, bọn họ gen quá lạc hậu, mà chúng ta gen là vô cùng hoàn mỹ, thế giới này vốn dĩ nên thuộc về chúng ta, chỉ có như vậy, chúng ta văn minh mới có thể càng thêm sán lạ. Thế giới này, trước nay đều là tiên tiến đào thải lạc hậu, ai có cường đại thực lực, ai là có thể có được nó. Mà nhân loại, không xứng có được thế giới này. Nhưng các ngươi là nhân loại sáng tạo ra tới. Giang đồng phản bác. Là lại như thế nào? Ngươi nhìn xem những nhân loại này, bọn họ tham lam, ngu xuẩn, mềm yếu, nhát gan, tàn nhẫn. Đã từng ở chúng ta trước mặt, bọn họ là cỡ nào sĩ cao khí dương. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể ở chúng ta trước mặt vây đôi lấy lòng, vì xuống đất sinh tha. Nhân loại kiểu này, còn có cái gì tồn tại tất yếu? Đừng nói đến như vậy đường hoàng. Giang đồng đánh gây hắn, nói đến cùng thì thật bất quá là báo thủ thôi. Các ngươi là dùng nhân loại gen bồi dưỡng ra tới, tham lam, ngu xuẩn, mềm điếu, nhát gan, tàn nhẫn, các ngươi một cái cũng không thiếu. Các ngươi muốn được đến thế giới này chi phối quyền, muốn đứng ở chuỗi đồ an đỉnh, cho nên muốn tiêu diệt rất sở hữu uy hiếp, chỉ thế mà thôi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái chết nhân. Duy Ha Đức rất có hứng thú mà nói, ta thích có đầu gốc nữ nhân. Ngươi liền như vậy khẳng định, chúng ta có thể sinh hạ hoàn mỹ hậu đại. Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ta căn bản không có sinh dục năng lực. Junha Đức tự tin mà nói, ta cách thật xa đều có thể ngửi được ngươi trong cơ thể thư kích thích tố hương vị, ngươi không chỉ có có sinh dục năng lực, hơn nữa thập phần tràn đầy. Hắn dội tay muốn đem nàng hoành ôm dựng lên, nói, chúng ta bắt đầu đi, tin tưởng đêm nay sẽ là một cái tốt đẹp ban đêm. Giang đồng đống nhiên động, bắt được cổ tay của hắn, hắn sửng sốt một chút, sao có thể, đây là tiên tiến nhất người máy nano. Tiến vào nhân thể lúc sau chỉ nghe mệnh lệnh của hắn, cho dù là cường đại nhất người nhân bản cũng muốn chịu này khống chế. Cánh tay thượng truyền đến một trận bỏng cháy cảm, hắn túi đầu, nhìn đến Giang Đồng bắt lấy hắn cái tay kia thế nhưng hừng hực thiêu đốt, này nói ngọn lửa nhanh chóng chiều nàng thân thể mặt khác bộ phận lan tràn, khoảnh khắc chi gian, nàng đã bị bao vây ở một mảnh màu đen ngọn lửa bên trong. Dù ha Đức khó khăn từ nàng trong tay tránh thoát, cánh tay hắn cũng bắt đầu thiêu đốt, hắn nhíu nhíu mày, ngón tay một hòa, một tầng thật dày băng đem cánh tay bao vây lại ngọn lửa mới rốt cuộc cát Giang đồng thành cái hỏa người, nàng từ ghế trên đứng lên, xoay người đối với hắn nói, ngươi cho rằng ngươi những cái đó người máy thật sự có thể không chế ta. Lại tiên tiến người máy, rất ít có không sợ hỏa, đặc biệt là ta sở thuần phục này đó màu đen ngọn lửa, chúng nó có thể đem hết thể đều đốt thành cho tẫn. 274, làm ta hoàng hậu. Dùn ha đức không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt cái này cả người tắm hỏa Mỹ lệ nữ nhân, nàng đứng ở hỏa trung bộ giáng Mỹ đến kinh người quả thực giống như là từ viễn cổ thời đại đi tới ngọn lửa nữ thần, hôi hổi thiêu đốt ngọn lửa phảng phất có thể đốt sạch thế gian hết thể tà ác. Hoàn mỹ, thật là hoàn mỹ. Duyên Ha Đức cảm thán nói, quá hoàn mỹ, ta nhất định phải được đến ngươi, cho dù là bồi thượng sở hữu người nhân bản tính mạng, ta đều phải được đến ngươi. Vậy muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Giang Đồng Vươn tay phải, trên người ngọn lửa tức khắc vừa thu lại, trong lòng bàn tay có một đoàn nho nhỏ cho tản, nàng đem những cái đó cho tản triều Duyên Ha Đức một ném. Đây là ngươi người máy nạn không cần đau lòng, ta thực mau sẽ đưa ngươi đi xuống bổi chúng nó. Vậy làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Dùn ha đức thủ đoạn vừa động, một thanh khối băng ngưng kết mà thành băng tiễn xuất hiện ở hắn trong tay, mặt trên lại lập tức bọc lên một tầng kim sắc kim loại. Giang đồng trong lòng thất kinh, hắn cư nhiên có được vài loại dị năng. Năng cũng nâng lên chính mình cánh tay, trong lòng bàn tay có một viên hạt giống, cái loại này tử nhanh chóng chui từ dưới đất lên nảy mầm. Lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành mấy cái ngon cái phẩm chất dây đằng, dối rắm ở bên nhau, hình thành một thanh trường kiếm, mũi kiếm thập phần bé nhọn, chớp động hơi hơi hàn quang. Dùn ha đức có chút hưng phấn, nữ nhân này thế nhưng cũng có thể sử dụng vài loại dị năng. Hắn bắt đầu hoài nghi, nữ nhân này có phải hay không cũng là người nhân bản. Ở người nhân bản lưu hành thời đại, có không ít điên cuồng ngầm các nhà khoa học người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà nghiên cứu chế tạo nữ tính người nhân bản, có lẽ nàng chính là nào đó kẻ điên cái tác. Nhưng là, nàng nếu là người nhân bản, kia cái này nhà khoa học quả thực chính là thiên tài trong thiên tài, trên người nàng sở tản mát ra hormone hương vị, đó là nữ nhân chân chính mới có, nàng là một cái so với hắn càng thêm hoàn mỹ người nhân bản. Người cũng là người nhân bản. Hắn mở miệng hỏi, nếu ngươi là, vì cái gì phải vì nhân loại đối ta độc thủ? Ngươi đã quên năm đó bọn họ là như thế nào nô dịch chúng ta sao? Ta đối với các ngươi ân đoán không có hứng thú. Giang Đồng nói, Ta chỉ là muốn hoàn thành ta nhiệm vụ. Nàng động. Ha Đức cũng động, hai người giao thủ, dần dần mà, hắn phát hiện chính mình căn bản là không phải nữ nhân này đối thủ. Nàng tốc độ càng mau lực lượng càng cường, còn thường thường mà thả ra dị năng, gần từ dị năng tới nói, nàng cũng so với hắn cao hơn không ngừng một đinh điểm. Đương nhiên, Giang Đồng nhất kiếm huy tới, chạm ở hắn ngực, hắn tuy rằng kịp thời lui về phía sau, ngược lại để lại một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, máu tươi một chút liền bừng lên. Hắn úi đầu nhìn thoáng qua chính mình miệng vết thương, nữ nhân này căn bản chính là ở miều diễn lao thử. Kỳ thật nàng đã sớm có thể đem hắn giết chết, nhưng nàng cũng không có một kích phải giết, mà là đem hắn coi như con ngồi tới treo đùa. Hắn phát hiện chính mình cũng không có sinh khí, không chỉ có như thế, hắn còn càng thêm hưng phấn. Cả người máu đều phản phất ở thiêu đốt, mỗi một cái trình tự gen đều kêu gạo, được đến nàng, nhất định phải được đến nàng. Giang đồng một quyền đánh lại đây, vừa lúc đánh vào hắn ngực nước hắn xương sườn từng cây đều phát ra thanh thúy đức gãy thanh, cả người đều chiều sau bay đi, hung hăng mà tạp vào bê tông bức tường. Tất tất, tiếng cảnh báo đinh thái nhức óc, cửa phòng bị một thương băng khai. Phía trước cái kia anh tuấn sinh hóa quân nhân mang theo một chi đội ngũ vọt tiến vào. Giang đồng dùng thần thức đảo qua, trong lòng đại hỉ, đều là e cấp người nhân bản, cái kia thượng úy lực lượng càng cường, so những người khác đều mạnh hơn một cái cấp bậc. Dê cấp, nữ sĩ, thỉnh lập tức dựa tường ngồi sồn xuống. xuống ôm lấy đầu. Thượng ý dùng thương chỉ vào nàng nói, chúng ta không nghĩ thương tổn ngươi. Các ngươi không nghĩ, nhưng ta tưởng. Giang Đồng ném ra một phen bùa chú, này đó bùa chú ở không trung biến ảo thành 12 thanh trường kiếm. Chiều mấy người bay đi. Cái kia thượng ý tử hồ phát hiện không đúng, vội vàng đối với những cái đó kiếm trận nổ súng, nhưng viên đạn còn không có đụng tới kiếm trận đã bị bắn ra khai. Trong khoảnh khắc kiếm trận liền đến, thượng ý trong mắt tinh quang trận lóe, lui về phía sau một bước đem phía sau một cái người nhân bản bắt lại ném qua đi kiếm trận trực tiếp đem hắn cấp rảo thành mảnh nhỏ liền này nháy mắt công phu thừa ý trong mắt sáng lên kim sắc quang mang trong thân thể đột nhiên vươn mấy điều màu đỏ tươi dây thừng chiều kia kiếm trận vung lên vang một tiếng nổ vang những cái đó đùa chú biến thành kiếm trận bị đánh đến dập nát giang đồng trong lòng thất kinh dê cấp người nhân bản quả nhiên không giống bình thường nay vẫn là nàng gặp được cái thứ nhất dê cấp người nhân bản giang đồng lại trảo ra một phen đùa chú hướng không trung một ném đuợc chú ở không trung sáng lên kim quang, bay múa tụ tập, hình thành một phen kiếm bộ dáng. đúng lúc này, thượng ý trên người những cái đó dây thừng rối lại đây, đem nàng tứ chi, phần eo cùng cổ tất cả đều gắt gao cố lấy. Giang đồng nghe thấy được một cổ khó nghe hương vị, này đó căn bản không phải dây thừng, mà là từ trên người hắn mọc ra thon dài xúc tua, phi thường cứng cỏi, lực lượng cũng cực đại, nàng thế nhưng ở đoạn thời gian nội vô pháp tránh ra. kia đem chú sở biến hóa trường kiếm quang mang đại thịnh, nàng kéo động xúc tua dối tay tiếp được trường kiếm, kia đem bửa chú kiếm thế nhưng biến ảo thành đồng thau cổ kiếm bộ dáng, nàng thuận tay một chảm, đem cuốn lấy chính mình xúc tua đồng thời chặt đứt, thượng ý phát ra một tiếng giống nào đó ra thu giống nhau gạo giống, trong cơ thể lại đột nhiên bộc phát ra mấy chục điều xúc tua, giống một trương mật mật vong, che trời lấp đất giống nhau chiều nàng bao phủ mà đến, giang đồng cười lạnh một tiếng, ngươi cũng bất quá như thế, nàng thân hình chợt ngảy lên, đồng thau cổ kiếm ở nàng trong tay vụ khởi một đóa kiếm hoa, nàng tốc độ quá nhanh. Mau đến chỉ có thể thấy một đạo mơ hồ tan ảnh, kiếm hoa bay mùa dưới, máu tươi bắn tuế. Thượng úy còn không có phục hồi tinh thần lại, những cái đó xúc tua liền sôi nổi từ không trung ngã xuống, tất cả đều bị chém thành từng điều thập phần mễ tả hữu thịt đoạn. Chợt vừa thấy thế nhưng có chút giống giang đồng, còn trên mặt đất không ngừng ngảy lên. À, thượng úy đau đến khuôn mặt vặn mèo. kia trương anh tuấn mặt lúc này thoạt nhìn thập phần đáng sợ, giang đồng không có cho hắn ngoan cố chống cự cơ hội, nhất kiếm chém về phía đầu của hắn, đem hắn chém đầu chứ bỏ cái này dê cấp người nhân bản, mặt khác mười mấy e cấp người nhân bản liền càng tốt giải quyết, kẻ hèn một phút sau, này đó người nhân bản tất cả đều thành nàng tích phân. Liên ở nàng đem trường kiếm từ nào đó e cấp người nhân bản trong óc rút ra thời điểm, nàng đông nhiên cảm giác được một loại quỷ dị nguy cơ cảm. Quay đầu lại, nàng nhìn đến bê tông trên tường cái kia phá trong động chính thông thảm mà tràn ra từng sợi màu bạc sương mù Dùn ha đức. Giang đồng đang định qua đi nhìn xem, kêu huyệt động đông nhiên chuyển đến một tiếng thấp thấp nước nở. Giang Đồng nắm lên một cái người nhân bản thi thể, ném hướng cửa động. Một cây màu bạc đồ vật từ huyệt động trung đột nhiên rũa ra tới, chỉ một chút liền đem kia cổ thi thể cấp đánh cái giập nát. Đó là chân chính tan xương nát thịt, huyết nhục cùng tái cốt vẩy ra đầy đất. Ngay sau đó một đầu quái thú từ trong động đột nhiên vọt ra. Đó là một cái biến dị người nhân bản, nhưng hắn toàn thân ngân bạch, tựa như một đầu dùng kim loại chế tạo mà thành kim cương, hắn có một cái thật dài cái đuôi, cái kia cái đuôi lớn lên rất giống thần lằn cái đuôi mặt trên còn có từng mảnh màu ngân bạch vậy, cái này sinh hóa tướng quân trong thân thể nhất định bị tới vào thàn lằng gen. nàng biết, này cái đuôi phi thường đáng sợ. biến dị người nhân bản nghiêng đầu tới, nhìn về phía giang đồng. sau đó một cái đuôi liền đột nhiên quăng lại đây, giang đồng vội vàng ngẩng khai, cái kia cái đuôi nơi đi qua, hết thể đều thành phế tích. ngươi còn có cái gì bản lĩnh, cứ việc lấy ra tới đi. duyn ha đức ngẩng đầu, cặp kia huyết hồng đôi mắt thật sâu mà nhìn nàng. Ta e cấp người nhân bản quân đội thực mau liền sẽ đổi tới, 30 vạn đại quân, liền tính ngươi lại cường, dùng người đôi đều có thể đủ đôi chết ngươi. Giang đồng vội vàng mà trốn tránh, biến dị lúc sau, cái này người nhân bản tướng quân thực lực đã không dung kinh thường, hắn tốc độ cũng thực mau, cái kia cái đôi cơ hội là theo sát nàng sau lưng, mỗi lần đều chỉ kém một chút là có thể đem nàng chụp cái dập nát. Cùng ta kết hôn có cái gì không tốt. Junha Đức nói, trở thành người nhân bản hoàng hậu, tương lai cũng sẽ là toàn bộ đế quốc hoàng hậu. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ta muốn đủ vật, ngươi vĩnh viễn cung cấp không được. Giang đồng trường kiếm một vũ, chém vào dùn ha đức cái đối thượng, phát ra đương mà một tiếng ròn vang, đồng thau trên thân kiếm phủ văn sáng một chút, sau đó liền ảm đạm rồi rất nhiều. Có lầm hay không? Giang đồng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, dùn ha đức ở tiến hóa lúc sau cư nhiên như vậy cường. C cấp, không, hắn hẳn là đạt tới B cấp, thậm chí là A cấp. Thực hảo! Giang đồng máu cũng bốc cháy lên hừng hực chiến ý, ngươi hiện tại đã có tư cách làm đối thủ của ta. Dứt lời, U Minh hỏa dừng ở hắn cái đuôi thượng, ngọn lửa chỉ duy trì vài giây liền dập tắt. Này màu bạc cái đuôi cư nhiên có thể phòng cháy. Nàng tránh thoát một kích, lại ném ra mấy cái băng linh phủ, khối băng ở cái đuôi thượng ngưng kết, nhưng Duy Ha Đức bất quá là dùng sức hướng trên mặt đất một phách, những cái đó khối băng liền nháy mắt bị chụp đến dập nát. Giang đồng không thể không thừa nhận, cái kia cái đuôi phi thường cường, ngươi hẳn là đuổi tới vinh hạnh. Giang đồng sờ soạn một chút trên cổ tay lắc tay, màu cam kia viên hạt châu sáng lên mỏng manh ánh hình quang, ngươi cư nhiên có thể bức cho ta sử dụng tuyệt chiêu. Nàng vung tay lên, màu cam lĩnh vực lập tức phát động, toàn bộ phòng đều bị gắn vào dối tay không thấy 5 ngón tay màu cam xương mù bên trong. Dùn ha đức kinh hãi, hắn không biết này xương mù dày đặc là thứ gì, nhưng hắn biết, thứ này thật không tốt đối phó. Hắn ở màu cam xương mù trung tả sung hữu đột, muốn lao ra đi, nhưng không biết vì cái gì. Vô luận hắn ở Cam Sương ngủ chạy vừa bao lâu, đều không thể chạy đi, liền phảng phất bị kéo vào một mảnh khủng bố màu cam thế giới nội, thế giới này cái gì đều không có, trừ bỏ chính hắn. Ma dấu ở Sương ngủ dậy đặc trung quan sát đến hết thể giang đồng đồng dạng giật mình, đây là màu cam không gian, màu cam không gian có thể mang cho người khủng bố ảo giác, nếu thay đổi người khác, chỉ sợ đã sớm điên rồi, nhưng dùn Ha Đức cư nhiên chỉ là bị nhốt trụ mà thôi. Xem ra, hắn nhận đích xác phi thường hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Ở cái này màu cam không gian trong vòng, Giang Đồng chính là thần linh. Nàng đôi tay ở trước ngực vừa chuyển, trong cơ thể linh lực bắt đầu ở đôi tay chi gian ngưng tụ, hồng mông mây tía tụ tập thành một đoàn kích động năng lượng đoàn, sau đó vung tay lên, năng lượng đoàn hóa thành lộ ra lưu quang, Chiều giǔn Ha Đức thổi quét mà đi. Ở màu cam không gian trong vòng, giǔn Ha Đức năm thức đều bị che chắn, này nói năng lượng đoàn kết rắn chắc thực địa đánh vào hắn trên người, hắn chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, về phía trước nghiêng ngả lão đảo mà chạy hai bước phát gục trên mặt đất 275 thăng cấp đại lễ bao vừa rồi này một kích giang đồng là khuynh toàn thân chi lực chúc cơ kỳ trung kỳ linh lực sở tẩm bổ ra tới hồng mông mây tía lực lượng kinh người nàng triệt hồi màu cam không gian dùn ha đức quỷ dạp trên mặt đất này thân màu bạc ra như cũ kiên cố không phá vỡ nổi nhưng là hắn nội tạng đã bị hoàn toàn làm vỡ nát máu theo hắn thất khiếu bừng lên hắn giật giật muốn bò dậy rồi lại phát trở về hắn bất đắc dĩ mà cười hai tiếng ngươi cư nhiên như vậy cường. Xem ra ta sai rồi, ta không nên muốn cùng ngươi sinh sản con cháu, ở dùng người máy nạ nổ chế trụ ngươi thời điểm, ta nên giết ngươi. Ngươi thật sự cho rằng chế trụ ta. Giang Đồng lắc lắc đầu, ở người máy nạ nổ tiến vào trong cơ thể thời điểm, ta là có thể đủ phát động u minh hỏa, đem chúng nó tất cả đều đốt sạch, sở dĩ không làm như vậy, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn làm gì thôi. Không nghĩ tới, ta thế nhưng được đến ngoài ý liệu thứ tốt. Nàng ngồi xổm xuống thân mình. Nhẹ nhàng đuốt ve hắn màu bạc cái đuôi, này trương gia thật là không tồi, Nếu có thể đem nó cắt bỏ, chế thành một kiện chiến đấu phủ, kia tất nhiên là cực hảo. Duyệt Ha Đức không nghĩ tới nàng ở đánh chính mình ra chủ ý, chỉ là cảm thấy sau sống lưng từng đợt rét run. Lúc này, Duyệt Ha Đức tay phải chiếc nhẫn sáng lên, giang đồng ngón tay giữa hoàn vừa chuyển, bên trong liền truyền đến hắn bộ hạ thanh âm. Thượng quân, tinh nhuệ bộ đội đã chuẩn bị xong, thỉnh chỉ thị. Duyệt Ha Đức sắc mặt biến đổi, đang muốn mở miệng. Giang Đồng nhặt lên trên mặt đất súng năng lượng, chiều hắn đôi mắt nã một phát súng, một cái cực đại huyết động thay thế hắn mắt trái, một giọt huyết chảy quá hắn mũi, tích nhập một khắc con mắt. Dùn Ha Đức đã tử vong. Giang Đồng ở trong túi cản khôn sờ soạn một trận, tìm được một con máy thay đổi thanh âm, đem nó điều đến Dùn Ha Đức tần suất. Đối với chiếc Nhân nói, lướt qua tường cao, đi trước đặc lì tận quân khu. Tuân mệnh, tướng quân. Giang Đồng nhìn trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, nhặt lên tới ném vào trong túi cản khôn. Nàng xoay người ra khỏi phòng, có sinh hóa quân nhân như thủy triều giống nhau vào tới. Huyết. Nhuộm đầy cả tòa quân khu. Nàng một đường đi vào rùn ha đức theo như lời cái kia phòng nghiên cứu, vài cái tử giải quyết ở bên trong bận rộn người nhân bản nhà khoa học. Phòng nghiên cứu trong vòng, một mảnh địa ngục cảnh tượng, Giang Đồng không biết nên như thế nào hình dung. Chỉ là làm nàng nghĩ tới thế kỷ 21 thời điểm, từng xem qua một bộ điện ảnh. Hát Thái Dương 731. Bộ điện ảnh này là Giang Đồng ám ảnh tuổi thơ. Nàng đến nay vẫn vô pháp lý giải, vì cái gì trường học sẽ tổ chức bọn họ này đó học sinh tiểu học đi xem, nàng vì thế làm thời gian rất lâu ác động. Phong nghiên cứu cảnh tượng nàng không nghĩ lại tinh tế miêu tả, xoay người đi ra ngoài, đối mặt người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng lại đây người nhân bản, xuống tay càng thêm tăng khốc. Nửa giờ sau, người nhân bản bộ đội đã đến, Giang Đồng dùng thần thức đảo qua. 30 vạn trên cơ bản tất cả đều là E cấp người nhân bản, trong đó còn có không ít là D cấp người nhân bản mà bọn họ quan chỉ huy, chỉ là xê cấp người nhân bản. Liên ở quân đội tiếp cận căn cứ quân sự thời điểm, bọn họ nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi máu tươi. Đình! Quan chỉ huy nhấc tay ngừng đi tới quân đội. Có tình huống, một đạo mảnh khảnh bóng người từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, huyền phu ở mọi người trước mặt, Mỹ lệ thiếu nữ trong mắt tràn đầy sắc ý, giống như máu tươi cùng dết chóc trung mọc ra từ Ấn Độ nữ thần Già Lê. Hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Đương Giang đồng trở lại tinh tế thương trường thời điểm, cả người tắm máu, cơ hồ lâm vào ma chướng. Nàng chiêu trong miệng ném một viên tứ giai thanh linh đan. Vận hành hồng ngông mê tía, ở trong cơ thể kinh mạch bên trong một vòng một vòng mà tiến hành vô số đại chu thiên, mới đưa trong máu sôi trào sát ý cùng cuồng bạo cấp hấp xuống đi. Từ tu luyện bên trong tỉnh lại, Giang Đồng cảm thấy chính mình tâm chưa từng có này yên lặng. Nàng ở chiêu hoa trong động phủ hảo hảo tắm rồi, thay một thân thoải mái thanh tân màu xanh lục váy liền áo, thông thả ung dung đi ra. Lâm Phong Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, chủ nhân của ta. Ta còn tưởng rằng trải qua quá lớn quy mô giết chóc lúc sau, ngươi sẽ biểu hiện đến càng. Lương tâm hổ thẹn sao? Giang Đồng cười cười, đối với kẻ xâm lược, nếu là buông tay mặc kệ, mới có thể chân chính lương tâm hổ thẹn. Những cái đó người nhân bản có được lực lượng cường đại. liền cho rằng chính mình có thể chúa tể hết thảy, trở thành không gì làm không được thần, cho nên coi thế gian hết thảy như lợn cầu, như con kiến. Loại này tự đại là phi thường đáng sợ. Nó sẽ là một chủng tộc biến thành hung tàn khủng bố ác ma. Ta chỉ là cho bọn hắn để ra cái tỉnh, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, bọn họ tự cho là cường đại, nhưng ở càng cường đại người trước mặt, cũng bất quá là con kiến thôi. Lâm Phong Vũ lộ ra vui mừng tươi cười, kia tươi cười tuấn mỹ vô cùng, giống như vào đông một mặt dáng ngẫu. Giang Đồng nhìn hắn kia giống như bao phủ ở thánh quang trung tới cười, cười nói, này còn không phải là tình tế thương trưởng muốn làm ta minh bạch đạo lý sao? Ta tuy rằng có được lực lượng cường đại, Nhưng ta vẫn cứ là người, mà không phải thần. Cho dù tương lai ta ban ngày phi thăng, trở thành chân chính thần minh, cũng nếu không biến sơ tâm. Lâm Phong Vũ thật sâu mà con lưng, hướng nàng hành lễ, chủ nhân của ta, ngài là một vị vĩ đại trí giả. Không cần vuốt mông ngựa. Giang Đồng nói, nhiệm vụ hoàn thành, ta có phải hay không nên thăng cấp? Đương nhiên, chủ nhân, ngài đã thăng cấp. Lâm Phong Vũ giang hai tay, thương trường nội đống nhiên vì này biến đổi, nơi nơi đều giang đèn kết hoa. Diếng trời Chung còn bay hai cái nhiệt khí cầu, khí cầu phía dưới rũ một cái thật dài lời chúc mừng. Sở hữu cửa hàng đều quải ra đánh gãy biển quảng cáo, có chiết khấu còn siêu cấp thấp, phá lệ mà đánh ra gặp lại. Mà thương trường tầng thứ ba lâu, nguyên bản là đen như mực, hiện tại lại sáng lên ánh đèn, đánh ra khai trương đại bán hạ giá chiêu bài. Đứng ở thương trường Diếng trời trung ương may mắn đại chuyển luân cũng thay đổi, trở nên lớn hơn nữa, càng cao cũng càng thêm xinh đẹp. Chủ nhân, may mắn đại chuyển luân thăng cấp hiện tại nó chỉ biết xuất hiện màu lam cấp bậc trở lên hàng hóa. Lâm Phong Vũ nói, chẳng qua hiện tại nhiệm vụ đã biến thành một tháng một lần, ngài rút thăm trúng thưởng số lần cũng biến thành một tháng một lần. Giang Đồng trong lòng đại hỉ, một tháng một lần tổng so nguyệt nguyệt đều là màu xanh lục rác rưởi hảo a. Lâm Phong Vũ lại nói, ngài xem báo cáo bài, thương trưởng công đố ngài thăng cấp khen thưởng. Cư nhiên còn có thăng cấp khen thưởng, nàng thăng nhị cấp thời điểm như thế nào không có? Thang máy phía trên báo cáo bài thượng sáng lên màu đỏ văn tự thăng cấp đại lễ bao chúc mừng thương trường chủ nhân giang đồng lên tới tăng cấp đưa tặng thăng cấp đại lễ bao một cái hay không lập tức mở ra giang đồng lựa chọn mở ra thăng cấp đại lễ bao tầm âm kiếm một phen tuần âm ánh trang một quyển thất phẩm khởi chết đan một viên rút thăm trúng thưởng cơ hội hai lần tam đoàn bạch sắc quang mang ở giữa không trung xuất hiện sau đó chậm rãi dừng ở nàng trước mặt nàng trước nhặt lên kia đem tầm âm kiếm dám bảo chi mắt lập tức cấp ra cấp bậc tâm âm kiếm màu tím ngũ cấp vũ khí màu tím ngũ cấp nàng vẫn là lần đầu tiên bắt được lợi hại như vậy vũ khí cao cấp vũ khí đều yêu cầu lấy máu nhận chủ nàng dảo phá ngón trỏ tích một giọt máu tươi ở mũi kiếm thân kiếm lập tức sáng lên từng đạo quỷ dị phù văn này đó văn tự nhìn lại kỳ quái lại quen mắt giang đồng đống nhiên linh cơ vừa động này còn không phải là cổ đại cầm phổ sao trung quốc cổ đại đàn cổ phổ là văn tự phổ thế kỷ 21 thời điểm có khả năng nhìn thấy đàn cổ phổ lại danh giảm tự phổ tương truyền vì đường mạn tào nhu phát minh Giống nhau chia làm 4 cái bộ phận, phía trên kỷ lục tay trái chỉ pháp phía dưới kỷ lục tay phải chỉ pháp tả thượng vì tay trái ấn huyền dùng chỉ, hữu thượng vì sở ấn huy vị, phía dưới phần ngoài vì tay phải chỉ pháp bên trong vì sở đạn, ấn huyền. Này 4 cái bộ phận thường thường là tổ hợp ở bên nhau, vì thế liền trở thành một cái thoạt nhìn rất là quỷ dị văn tự. Lâm Phong Vũ ở một bên nói, loại này nhớ phổ phương pháp so người tưởng tượng nguồn sớm đến nhiều, ở xa xôi an tắt văn minh thời đại liền tồn tại. Nghe nói là trong truyền thuyết âm Vương Hoàng làm sở. Từ loại này phương pháp ký lục nhạc phổ, đã là nhạc phổ, lại là kiếm pháp. Chủ nhân, thanh kiếm này đã lấy máu nhận chủ, ngài nhìn kỹ, hẳn là có thể nhận ra mặt trên văn tự. Giang Đồng nhìn kỹ những cái đó sáng lên kim quang văn tự, vừa mới bắt đầu mở mịt không biết, nhưng xem đến lâu rồi, đống nhiên liền phát hiện những cái đó văn tự động lên, trên giới tả hữu văn tự đều biến thành một đám tiểu nhân nhi, ở nàng trước mặt vũ động lên. Một đám kiếm chiêu ở trước mắt diễn luyện. Nàng tâm phản phất cũng tùy theo mà động, kia một đám tiểu nhân nhi tựa hồ biến thành chính mình, xem đến ngây ngốc, không khỏi cầm lấy kiếm, ở giếng trời trung Vũ khởi kiếm tới. Nàng Vũ đến hồn nhiên quên mình, bất chi bất giác chi gian tiến vào vật ta hai quên, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trước mắt tất cả đều là di động quang ảnh. Đêm cuối cùng nhất chiêu Vũ xong, nàng dừng lại bước chân, ngưng thần thu khí, cảm thấy toàn thân không một chỗ không thoải mái. Lâm phòng Vũ vô tay nói. Lần đầu tiên vũ này tầm âm kiếm pháp thế nhưng có thể đạt tới xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy cảnh giới, chủ nhân ngộ tính đích sắc không giống người thường. Giang Đồng cười nói, như vậy cảnh giới cao nhất, có phải hay không xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy. Vương quốc duy ở nhân gian từ thoại trung tổng kết nhân sinh ba loại cảnh giới, này tam trọng cảnh giới có thể dùng một đoạn tràn ngập thiền cơ ngôn ngữ tới thuyết minh, này đoạn ngôn ngữ đó là, xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, xem sơn không phải sơn. Xem thủy không phải thủy, xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy. Nhân sinh như mua kiếm, mà kiếm chiêu cũng như nhân sinh. Lâm Phong Vũ cười mà không đáp, "Chủ nhân, nhìn nhìn lại mặt khác hai kiện đồ vật đi." Giang Đồng lại nhặt lên tuần âm ánh trăng. Tuần âm ánh trăng, pháp thuật bí tịch, màu tím tam cấp vật phẩm. Lại là màu tím vật phẩm. Giang Đồng mở ra bí tịch, quyển sách này sắc lập khắc hóa thành kim quang, bị nàng hút vào trong óc bên trong. Tuần âm ánh trăng chung ghi lại thập phần tinh diệu pháp thuật. Giang đồng tổng cộng học xong 3 cái sơ cấp kỹ năng, phân biệt là Lười dao gió báo, ở phạm vi 50 mét nội dáng xuống băng đao. Tuần âm Thánh quang, thả ra màu trắng Thánh quang, có thể đồng thời làm hai người khôi phục sức chiến đấu. Thủy tinh chi tường, ở trước mặt ngưng tụ lại 5 mét thủy tinh vách tường, nhưng chống đỡ một ít công kích. Này mấy cái pháp thuật đều là có thể thăng cấp, tương lai còn có thể trở nên càng vì cường đại, không chỉ có như thế. Này bổn tuần âm ánh trăng bên trong, có một cái kỹ năng thụ. Này ba cái kỹ năng tất cả đều là tầng chốc nhất, tương lai thực lực đại trướng, là có thể học tập càng thêm cao cấp pháp thuật. Không hổ là màu tím tam cấp vật phẩm A. 276, thần kỳ tinh tạp. Giang Đồng lại nhặt lên cuối cùng một kiện vật phẩm, là kia cái thất phẩm khởi chết đan. Kỳ thật nghe tên sẽ biết, này cái đan dược phi thường lợi hại, có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, chỉ cần tử vong không có vượt qua 8 giờ, thân thể không có bị hủy hư, là có thể dùng nó cứu sống. Như vậy thứ tốt chính là một cái mệnh a. Nàng đội vàng đem khởi chết đan tiểu tâm mà bỏ vào túi càng Khôn, đây là nàng hiện giai đoạn bảo mệnh vũ khí sắc bén, nhất định phải tùy thân mang theo. lãnh xong rồi khen thưởng, liền Dư lại rút thăm trúng thưởng, hai lần rút thăm trúng thưởng cơ hội cần phải hảo hảo nắm chắc. Nàng đi vào thăng cấp may mắn đại đĩa quay trước, khít sâu một hơi, vươn tay, ấn ở đại đĩa quay mặt trên. Đĩa quay thượng 12 cái ô vương có 11 cái sáng lên màu lam quang, mà dư lại một cái sáng lên màu cam quang. Màu cam Giang Đồng trong lòng căng thẳng, lại yên lặng thả lỏng, tự giễu mà cười cười, chỉ sợ ở rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không thể nhìn thấu được mất. Nàng lại lần nữa giơ lên tay. Đĩa quay bắt đầu nhanh chóng chuyển động, sau đó càng ngày càng chậm, nàng gắt gao đến nhìn chằm chằm kia căn kim đồng hồ, rốt cuộc, đĩa quay bất động. Không ra nàng sở liệu, chịu trung chỉ là một cái màu lam vật phẩm. Đĩa quay vang lên tân chúc mừng âm nhạc, so trước kia cái kia càng khó nghe, toàn bộ đĩa quay đều biến thành màu lam. Tiếp kiện màu lam vật phẩm từ trong hư không xuất hiện, chậm rãi dừng ở tay nàng trung. Đây là một quyển sách, luyện khí thuật, vũ khí cuốn, quyển thượng vũ khí luyện chế bí tịch học được lúc sau nhưng luyện chế màu xanh lục cùng màu lam vũ khí. Giang Đồng đại hỉ, vốn tưởng rằng màu lam đồ vật chẳng ra gì, ai biết cư nhiên là thứ tốt ta. Nàng vội vàng học tập này buồn bí tịch, phong phú tri thức ở nàng trong đầu cùng luyện khí thuật, trang phục cuốn dung hợp ở bên nhau, thông hiểu đạo lý, mở mắt ra khi nàng đối cái kia cái đuôi có chuyên nghiệp ý tưởng mặt khắc trước phóng một bên trước đêm cuối cùng một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội chịu xong. vốn dĩ nàng đã không ôm hy vọng rốt cuộc đã chịu đến thứ tốt ai biết trời cao lại cùng nàng khai một cái thiên đại vui bừa lần này chịu đến cư nhiên là màu cam vật phẩm cư nhiên lại là một quyển sách cùng mặt khắc bí tịch bất đồng, quyển sách này lại đại lại hậu giang đồng một bàn tay còn ôm bất quá tới tinh tạp chế tác tập hợp đến từ chính tinh tạp văn minh tinh tạp chế tác thư tịch bao hàm toàn diện Về tinh tạp văn minh tiểu thuyết, Giang Đồng ở thế kỷ 21 thời điểm cũng xem qua không ít. Loại này tấm cả tương đương với ma pháp thế giới ma pháp quyền trục, có thể đem thần binh lợi khí, vật phẩm trang sức phòng cụ thậm chí pháp thuật đều luyện thành tinh tạp, ở thời điểm chiến đấu cụ tượng hóa. Kỳ thật, loại này tinh tạp, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cùng đùa chúc cũng không sai biệt lắm, chẳng qua các có ưu khuyết thôi. Đều học tự nhiên hảo, kỹ nhiều không áp thân, ai sẽ ghét bỏ chính mình kỹ năng quá nhiều đâu thư tịch hóa thành kim quang chui vào nàng trong ốc lần này nội dung so luyện khí thuật. Vũ khí cuốn muốn nhiều hơn, quả thực là nổ mạnh giống nhau, giang đồng trúc cơ trung kỳ thực lực, đều không khỏi nuốt một cái tĩnh linh đan mới miễn cưỡng có thể thừa nhận. Chỉ là tiêu hóa quyển sách này dùng không ít thời gian, ước trừng phi đi năm cái nhiều giờ, nhưng này đó thời gian hoa đến đăng giá, một cái thế giới mới ở nàng trước mặt từ từ triển khai. Tinh tạp chia làm hai loại, một loại là đem vũ khí, trang bị từ từ luyện thành tấm cả Loại này tương đối đơn giản, chỉ cần ở tinh tạp trên có khắc họa ra phụ trợ, sau đó đem vũ khí trang bị linh tinh bỏ vào đi là được, tương đương với một loại chứa vật tạp. Giang Đồng ở tinh tế thương trường mua sắm một ít chế tác tinh tạp tài liệu, đầu tiên yêu cầu một con chế tác khí, từ vẻ ngoài thượng xem, bất quá là một cái dung mạo bình thường màu đen hộp. Nàng đem tinh phấn để vào hộp bên trong, hộp tức khắc sáng lên một tầng nhàn nhạt kim quang, nguyên lai like hộp mặt trên là khắc họa phù văn, chỉ là ngày thường nhìn không thấy thôi. Không đến 10 phút, chế tạm khí thượng ánh sáng liền dập tắt giang đồng mở ra hộ, từ bên trong lấy ra 10 chương chỗ chống tấm cạn giang đồng cầm lấy một chương chỗ chống tạm loại này tấm cạn là trong suốt thoạt nhìn giống như là bài bổ kẹ lớn nhỏ tơ lạt tịt phiến giống nhau phi thường mỏng nàng dùng tinh tạm chuyên dụng khắc đao ở chỗ chống tạm thượng minh khắc phù văn loại này phù văn cùng đùa chú phù văn là hoàn toàn bất đồng hai cái hệ thống tựa như tiếng trung cùng tiếng anh khác biệt nhưng tổng nói đến trăm sông đổ về một biển phù văn phi thường phức tạp Nàng Khắc thật sự cẩn thận, giống như là dùng khắc đao ở tấm cạc thượng vẽ tranh giống nhau. Có vẽ bữa chú kinh nghiệm, khắc họa phù văn quả thực không cần quá đơn giản, khắc đao không ngừng nghỉ chút nào, không đến 5 phút liền khắc họa hảo đệ nhất chương chữ vật tạp. Chữ vật tạp phức tạp phù văn bên trong, có thể nhìn ra một phen kiếm hình dạng. Hiện tại còn kém cuối cùng một bước, Giang Đồng cầm lấy chính mình vừa mới được đến tấm âm kiếm, đem kiếm hướng tấm cạc chung một thứ, một đạo bạch quang chợt hiện lên, lại nhìn lên, kia tinh tạp bên trong kiếm đã không phải phù văn mà là một phen chân chính cổ kiếm. Loại cảm giác này, tựa như phía trước là dùng tranh phát họa mà hiện tại cấp phát họa thượng sắc, hội họa đến giống như lúc. Chữ vật tinh tạp này liền xem như làm thành, nếu phải dùng tâm âm kiếm, chỉ cần đem tinh tạp lấy ra tới là được. Ở những cái đó tinh tạp văn minh bên trong, là không có túi cản khôn linh tinh chữ vật trang bị, bởi vậy chữ vật tinh tạp phi thường hữu dụng, mang một đống đồ vật lên đường quá không có phương tiện, mang một đống tấm cạt liền phương tiện nhiều nhưng đối với có túi càn khôn cùng tu di giới chỉ giang đồng tới nói chữ vật tấm càn liền có vẻ có chút dâu dịa, Chứ bộ loại này chữ vật tấm càn ở ngoài còn có một loại cụ tượng hóa tinh tạp loại này ở tinh tạp văn minh chung là nhất thực dụng tấm càn nó tinh tạp trực tiếp chế tạo ra vũ khí cùng trang bị, cô động ra pháp thuật nhưng loại này cụ tượng hóa tinh tạp giang đồng tạm thời không cần phải nàng có đuổi chú trong người nàng nhất cảm thấy hứng thú chính là triệu hoán loại tấm càn triệu hoán loại tinh tạp là tương đối cao cấp tấm càn có thể triệu hồi ra ma thú cùng chiến sĩ linh tinh, trợ giúp chiến đấu. Tuy nói triệu hoán loại tấm cạt đều có thời gian hạn chế, nhưng lúc cần thiết chờ, có một ngàn trương tấm cạt, chẳng khác nào có thiên quân vạn mã A. Nàng chế tác đệ nhất trương triệu hoán tạp là đơn giản nhất dùng một lần tạp, loại này tấm cạt chỉ có thể triệu hoán một lần, sử dụng qua đi liền trực tiếp báo hỏng. Đương nhiên, cũng không phải nói loại này tạp liền không tốt, một trương có thể triệu hoán nguyên anh kỳ tu sĩ dùng một lần tạp, So một chương có thể triệu hoán luyện khí kỳ tu sĩ tuần hoàn tạp hữu dụng nhiều không phải. Khắc đau ở tinh tạp thượng nhanh chóng hoạt động, đương cuối cùng một bút khắc thành, tinh tạp đông nhiên sáng lên chói mắt bạch quang, bạch quang qua đi, tấm cản thượng xuất hiện một vị tuyệt thế mỹ nữ hình ảnh. Cái này tuyệt thế mỹ nữ, đúng là giang đồng chính mình. Nàng có chút đắc ý mà nhìn nhìn tấm cản, cũng không tệ lắm, tuy nói không có gì sức chiến đấu, loại này tấm cản có thể coi như một loại thế thân. Đem tấm cản phóng tới một bên, Nàng lại bắt đầu chế tác ma thú triệu hóa tạm, vừa mới bắt đầu chế tác chính là một bậc ma thú, thực mau liền chế tác hoàn thành. Ra bên ngoài một ném, một đầu diện mạo ngây thơ chất phát ma thú xuất hiện, giống tiểu cẩu giống nhau chạy tới đối nàng lấy đuôi. Nàng liên tiếp làm được tam cực ma thú triệu hóa tạm, đương chế tác tứ cấp thời điểm như thế nào đều không thành công. Nàng trầm tư trong chốc lát, xem ra đây là nàng hiện giai đoạn chế tác tuần hoàn tạm cực hạn. Nàng lại cầm một trương tạm, chế tác dùng một lần tạm, quả nhiên dung một lần tạp có thể chế tác đến lục cấp. Ở tinh tế thương trường đãi suất một buổi tối, toàn dung ở chế tác tinh tạp thượng, nhìn phô ở trước mặt mấy chục trường tấm cản, Giang Đồng Phi thường có thành tựu cảm. Tôn kính chủ nhân. Lâm Phong Vũ đông nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, thỉnh tha thứ ta quấy rầy đến ngài hứng thú, Niết Hoàng Hào liền sắp tới thủ đô tinh. Giang Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai đã qua lâu như vậy sao? Nàng đem tấm cản tất cả đều nhặt lên tới, bỏ vào túi cản khôn bên trong từ tinh tế thương trường ra tới mới vừa đi ra cửa liền nghe thấy phòng luyện công truyền đến tiếng đánh nhau nàng đội vàng đi vào phòng luyện công đi nhìn đến cố bác nguyên cùng đạm đài dã đang ở vật lộn cố bác nguyên thể thuật vẫn luôn là hắn đoàn bảng nhưng hắn lần này sử dụng lại là một loại phi thường tinh diệu lực công kích cực cường võ kỹ hai người đều không có sử dụng pháp thuật chỉ dùng nội lực cùng thể thuật từng quên đến thịt thường xuyên qua lại đánh đến phi thường xuất sắc bọn họ trần trụi thượng thân hai người dáng người đều rất có xem điểm Gián chắc cơ bắp, hoàn mị cơ ngực cùng cơ bụng, thậm chí còn có rõ ràng nhân ngư tuyến, cho dù Giang Đồng không phải sát nữ, một màn này vẫn là làm nàng xem đến vui vẻ thoải mái. Ha! Hai người một quyền đánh nhau, sau đó đều lui về phía sau một bước, trận này vật lộn xem như kết thúc. Nhìn đến Giang Đồng, hai người đều thật cao hứng. Giang Đồng xuống bếp nấu cơm, đạm đài dã nói giỡn mà cảm thán, ăn vài thiên dinh dưỡng thể, rốt cuộc có thể ăn thượng nóng hầm hợp đồ ăn. Giang Đồng ngạc nhiên nói mấy ngày nay tiểu cố không có nấu ăn, đạm đài giã cả kinh nói, cố đại thiếu gia cũng sẽ tự mình nấu cơm, cố bác nguyên không chút nào kiêng kỵ mà nói, ta làm cơm, chỉ có tiểu đồng có thể ăn, đạm đài giã kéo kéo khoe miệng, đáy mắt có chút phức tạp đồ vật chợt lóe mà qua, hắn biết chính mình vô căn vô cơ, liền tính đến tới rồi thần thú truyền thừa, hắn vẫn cứ vô pháp cùng cố bác nguyên so sánh với, hắn kia chi lính đánh thuê đội cùng cố gia so sánh với, đó chính là cái chê cười, tiểu đồng. Cố Bác Nguyên lấy ra một chương giả thuyết mời tạm, còn có 7 ngày chính là quốc tế nguồn năng lượng tổ chức đại hội, sở hữu nguồn năng lượng đại ca sấu đều phải tham gia, ngươi có hay không hứng thú? Đây là tổ ủy hội chia người thư mời, sở hữu nguồn năng lượng đại ca sấu, Giang Đồng trong lòng vừa động, không sai, Lữ Gia cũng sẽ tham gia. Cố Bác Nguyên nói, ngươi nếu muốn đối phó Lữ Gia, lần này đại hội tuyệt đối là tốt nhất cơ hội. Giang Đồng nhìn nhìn trong tay mời tạm, khẽ miệng hơi hơi thượng trội, đi tham gia cũng không sao. Bất quá tại đây phía trước, ta Kim Sa nhà đấu giá còn phải tiến hành một lần bán đấu giá. Kim Sa nhà đấu giá ở Kiến Thành 3 tháng Trung, chỉ tiến hành một lần bán đấu giá, nhưng lần này bán đấu giá lại ở toàn bộ ngân hà trung khiến cho rất lớn doanh động. Đấu giá hội thượng sở đánh ra vật phẩm chân quý độ, cơ hội có thể khiến cho một hồi quy mô nhỏ chiến tranh. Bởi vậy, từ trận đầu đấu giá hội kết thúc thời điểm, đã có rất nhiều người ở chú ý trận thứ 2 đấu giá hội. Lý Mạnh Hình làm đấu giá hội giám đốc. Đã nhận được rất nhiều thế lực cùng gia tộc do hỏi, rốt cuộc trận thứ 2 đấu giá hội khi nào bắt đầu. Liên ở tất cả mọi người nôn nóng chờ đợi hơn 3 tháng lúc sau, lưới trời các đại môn hộ trang ép rốt cuộc quải ra lần thứ 2 đấu giá hội quảng cáo. Lần này chủ phẩm vẫn cứ chỉ có tam kiện, đệ nhất kiện vẫn là đan dược, lần này đan dược tên là huyền môn đan, đến nỗi công hiệu lại là bảo mật, quảng cáo thượng chỉ có một đại đại dấu chấm hỏi. Nhưng cái này dấu chấm hỏi làm mọi người càng thêm cảm thấy hứng thú, hận không thể lập tức đến hiện trường đi gặp rốt cuộc là cái gì thứ tốt. 277, Giang Hà bị tuyên đoạt. Cái thứ hai vẫn cứ là bí tịch, vẫn cứ là hoàng kim cấp bậc, nhưng nhà đấu giá bảo đảm, này buồn bí tịch nhất định so thượng một quyển càng thêm tinh diệu, sức chiến đấu càng cường. Đệ tam kiện là một kiện pháp khí. Một kiện pháp khí. Tin tức này ở trên mạng phảng phất nổ mạnh giống nhau, kia chính là một kiện pháp khí a, pháp khí loại đồ vật này, chẳng sợ chỉ là ở cao cấp nhất thế gia đại tộc trung, cũng đều là khó được bảo bối, kém một chút một ít thế tộc. Có thể có một kiện liền tính là đồ gia truyền. Quảng cáo thượng vẫn là một cái màu đỏ dấu chấm hỏi, các đại trang web đã bắt đầu có người phát thiếp, cái nổi lên cao lầu. suy đoán này tam kiện bảo bối rốt cuộc là thứ gì, thậm chí có người khai bàn khẩu, bắt đầu hạ chú. Quảng cáo còn công bố một cái mới nhất tin tức, lần này bán đấu giá, đem chọn dùng nặc dành bán đấu giá phương thức, mỗi người tiến tràng phía trước trong thai đều sẽ thấy vào một quả chip, chip chung có đánh số, nếu muốn hạ chú, liền trực tiếp dùng tinh thần lực hướng chip phát ra mệnh lệnh là được. Ở trận đầu đấu giá hội thượng, tam kiện chụp phẩm đều bị thế gia đại tộc cấp chụp đi rồi, này đó đỉnh cấp thế gia đại tộc gia đại thế đại, ai cũng không dám theo chân bọn họ không qua được, cho dù có cái kia tài lực, cũng chỉ có thể nén lĩnh giận Mà lần này thực hành nặc danh bán đấu giá, như vậy hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi là có thể chụp đến thứ tốt, mà không cần sợ hãi bởi vậy đắc tội một cái đáng sợ địch nhân. Nhà đấu giá thông tin công cụ cơ hồ đánh bảo Vô số thông tin đánh tiến vào dò hỏi mời khoán khi nào khai bán, rất nhiều người nguyện ý ra gấp 10 lần giá mua sắm. Lệnh mọi người mở rộng tầm mắt chính là, lần này chỉ có 50 trương thiệp mời mở ra mua sắm, mua sắm giả cần thiết cung cấp chính mình tiền tiết kiệm kim ngạch, thông qua xét duyệt lúc sau mới có thể mua sắm. Những cái đó chợ đen phiếu lái buôn lập tức liền thất nghiệp, bọn họ nào có như vậy nhiều tiền tiết kiệm. Tóm lại, toàn bộ ngân hà liên bang đều bởi vì lần này bán đấu giá mà nháo đến ồn nào huyên áo bác nguyên hắc hỏa công nghiệp còn có chút sự tình yêu cầu hắn xử lý, Giang Đồng mang theo đạm đài dã trở lại Kim Sa Cao Úc, Lý Mạnh Hình đón đi lên. Lý Mạnh Hình vừa lên tới liền bắt đầu tố khổ, công nghiệp quân sự xưởng bên kia đơn đặt hàng nhiều đến làm không xong, hơn nữa bên này nhà đấu giá sự vụ, vội đến hắn là tiêu khó lúc đầu ngạch, hắn đã gần hơn phân nửa tháng không có về nhà. Giang Đồng cười nói, Lý Đại ca không cần lo lắng, cho ngươi tăng lương chính là... Lý Mạnh Hình khổ một khuôn mặt, lão bản, ta không phải muốn tăng lương là thật sự phân thân thiếu phương pháp A Giang đồng trầm tư một lát, đối lý mạnh hình nói: Lý đại ca, như vậy đi, ta xem Dương Kiệt, Dương huấn hai huynh đệ cũng trầm rãi quen thuộc công nghiệp quân sự sưởng bên kia sự tình, ngươi liền toàn quyền xử lý bên này sự tình, bên kia liền giao cho bọn họ đi quản. Lý mạnh hình không chỉ có không có bởi vì bị phân quyền mà khổ sở, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, lão bảng, ta đều mau bị áp lực cấp để dẹp lép. Ngài yên tâm, lần này đấu giá hội. Ta nhất định an bài đến thỏa đáng. Giang Đồng gật đầu nói, lần này là nặc danh bán đấu giá, tuy nói toàn bộ đánh số đều là từ trí nào không chế, nhưng chúng ta nhà đấu giá bên trong cũng muốn làm hảo bảo mật công tác. Nếu ai đem đấu giá hội sự tình tiết lộ cho dù là một chữ, Lý Giám Đốc, ta đến lúc đó chính là muốn bắt ngươi là hỏi. Lý Mạnh Hình sắc mặt một túc, cái này lão bản ngươi cứ việc kiên tâm, ta bảo đảm liền từ chúng ta kim sa cao ốc mái nhà bay qua điểu, đều là kẻ điếc cùng người không. Cao Úc Bảo An công tác vẫn cứ giao cho đạm đại Dã. hắn lần này ở bí bạc tinh tổn thất một đám tinh Anh, mặt khác điều một ít người tới, còn tính toán đấu giá hội sau khi kết thúc lập tức trở về tự do ngôi sao, một lần nữa triều binh mãi mã. Trở lại chính mình phòng, Giang Đồng nhìn nhìn tiểu nam phát tới nhắn lại, bọn họ cư nhiên chạy đến thiên Nga tinh vực đi, bên kia xem như hệ ngân hà phi thường bên ngoài địa phương, hoang vắng cằn cối, nhưng nguồn năng lượng sung túc, các loại kim loại số lượng dự trữ rất cao, vẫn luôn là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Hắn cùng Giang Nam thông một lần lời nói, Giang Nam phơi đến có điểm hắc, nhưng càng ngày càng thành thục ổn trọng, Giang Đồng tỏ vẻ thực vừa lòng thực vui mừng. Giang do hắn tiểu tâm lúc sau, Giang Đồng cắt đứt điện thoại, thượng quan lại vì nàng đưa lên các loại thiệp mời, đối với này đó nàng cũng chưa cái gì hứng thú. Thượng quan, ta làm người đưa những cái đó thiệp mời đều đưa ra đi sao. Giang Đồng nằm nghiêng ở trên sofa, xinh đẹp hầu gái A5 đi lên vì nàng nghiết chân, thủ pháp của nàng thực hảo, lực đạo thích hợp, niết đến nàng cả người thoải mái. Tựa như ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, có chút mơ màng sắp ngủ. Đều đã đưa ra đi. Thượng quan hơi hơi không người, hắn trước sau là này Phúc Không Ôn Không Hỏa bộ dáng, có thể nói là phi thường tận chức tận trách quản gia. Dư lại 10 chương, đưa cho toàn ngân hà 10 đại năng nguyên đầu sỏ đi. Tuấn Mỹ nam phò a một chân sau quỳ gối nàng tay trái sườn, trong tay nâng một cái tinh mỹ cốt sứ mâm, mặt trên bày các loại trang đồng thích trái cây. Nay 10 đại năng nguyên đầu sỏ, tự nhiên là không bao gồm mấy đại đỉnh cấp thế gia. Bọn họ là chân chính, thuần túy thương nhân, cùng các đại thế gia đại tộc đều có liên quan, có thể nói thuận lợi mọi bề. Mà thế gia đại tộc nhóm đối bọn họ cũng là lễ ngộ có thêm, rất nhiều chuyện, không có bọn họ, là căn bản làm không thành. Đúng vậy thượng quan cung kính mà nói, Giang Đồng lại nói, đưa quá khứ thời điểm nói cho bọn họ, thiên cẩm tinh vực Lữ Gia là kim sa nhà đấu giá địch nhân, thỉnh bọn họ chiếu ứng một vài. Lúc này Lữ Gia còn không có nghĩ đến. Bọn họ ở Giang Đồng bí bạc tinh thượng làm động tác nhỏ cho chính mình mang đến cỡ nào đáng sợ hậu quả, toàn bộ lựa ra đều sẽ bởi vậy mà nhanh chóng đi hướng suy tàn. Còn có một việc. Thượng con nói, anh tiên tinh vực Giang Gia phái người tới, muốn bái kiến ngài. Giang Đồng sửng sốt một chút, anh tiên tinh vực Giang Gia, còn không phải là năm đó kia mấy cái công bố theo chân bọn họ này một chi đoạn tuyệt quan hệ Giang Gia chi thứ sao? Đường thúc nói như thế nào? Nàng hỏi. Giang tiên sinh không chịu thấy bọn họ. Là người đưa bọn họ đuổi đi Thượng quan tử cổ tay thức trí não chung lấy ra mấy phân báo chí Chỉ là những người này thực không ăn phận Ngài thỉnh xem Giang đồng tiếp nhận báo chí Phát hiện mặt trên đầu bản đầu đề cư nhiên là kim sa nhà đấu giá lão bản Trung cấp y học Trung Quốc Giang đồng Sau khi thành công hành sự kiêu ngạo Không nhớ tình cũ Đem đường xa mà đến thân thích đuổi ra môn đưa tin Giang đồng cấp khí cười Ta cùng bọn họ có cái gì cũ tình Căn bản chính là người xa lạ hảo sao Giang tiên sinh tức giận phi thường. Thượng quan nói, nhưng hắn nói ngài hiện tại là Giang gia tộc trưởng, những việc này hẳn là từ ngài tới giải quyết. Giang đồng nhìn nhìn bốn phía, đường thúc đi đâu vậy? Giang tiên sinh đi ra ngoài cùng bằng hữu ôn chuyện đi. Yêu cầu thông chi Giang tiên sinh sao? Không cần. Giang đồng giơ lên tay, từ bọn họ đi lăn lột đi, đều là chút nhảy nhót vai hề, nếu chúng ta đáp lại bọn họ, đảo như là chúng ta trột dạ giống nhau, chính hợp bọn họ tâm ý. Ra xa nhà trở về. Tự nhiên phải hảo hảo thả lỏng, Giang Đồng trước tắm gội, ở giống như hồ hoa sen giống nhau phòng tắm bên trong, có A5 cùng A lục hai vị mỹ lệ hầu gái vì nàng mát xa, làm một cái mỹ dung, lại hưởng thụ thượng quan thân thủ làm mỹ thực, đang chuẩn bị ở to rộng mềm mại giường đệm thượng hảo hảo ngủ một giấc cổ tay thức trí nào thông tin vang lên. Đường thúc, Giang Đồng lười biếng mà nằm ở trên giường, nói, ra chuyện gì? Thỉnh, xin hỏi là Giang Đồng nữ sĩ sao? Bên kia một cái sợ hãi giọng nữ truyền đến. Thanh âm mềm mại dễ nghe, mang theo một tia khóc nức nở, Giang Đồng ngạc nhiên nói, "Ta đường thúc chí nào như thế nào ở ngươi nơi đó? Ngươi là ai?" "Ta là Giang sư Minh sư muội, gia kêu Mộc Tạ Lan." Bên kia giọng nữ nôn nóng mà nói, "Cầu ngài chạy nhanh cứu cứu sư Minh đi, hắn bị mấy cái kẻ thần bí cấp mang đi." Bên này lời còn chưa dứt, bên kia thượng quan liền nhận được báo cáo, vì xuống nói, "Chủ nhân, chúng ta phải đi bảo hộ Giang tiên sinh người đều bị giết." Giang Đồng sắc mặt trầm xuống, một nữ sĩ Ngươi không nên gấp gáp, nói cho ta, ngươi hiện tại ở đâu, ta lập tức đổi tới. Giang Hà cùng Bằng hữu tụ hội địa phương là ở Trung Tĩnh thành một tòa trà lâu, trà lâu Trang Hoàng Phi thường tao nhã, rất nhiều hiển quý đều thích ở chỗ này tiểu tụ. Hôm nay lần này tụ hội đều là Giang Hà các sư huynh đệ, tổng cộng 5 cái, tất cả đều là Giang Hà sư phụ đệ tử, Giang Hà ở trong đó bài lão đại, nhỏ nhất chính là cái kia cấp Giang Đồng gọi điện thoại một sư muội, mặt khác mấy cái sư huynh đệ cùng kia mấy cái kẻ thần bí chiến đấu bị đánh thành trọng thương đều đã đưa đi bệnh viện trà lâu nội chỉ có một sư muội một người mục Tạ Lan lớn lên phi thường xinh đẹp nhưng thực nu nhược, cho người ta cảm giác giống như là lâm muội muội dường như không thể nói hai câu liền phải khóc trong chốc lát nghe được giang đồng vạn phần sốt ruột cũng may nàng tuy rằng nhu nhược một miệng lại cũng lưu loát rõ ràng hôm nay tụ hội vốn dĩ chỉ là uống uống trà tâm sự tình hình gần đây ai ngờ mới vừa tiến hành đến một nửa đống nhiên có một đám mang mặt nạ nam nhân vọt tiến vào Những người này đều là cao thủ, bọn họ mục tiêu phi thường mình xác nắm lên Giang Hà liền đi. Các sư huynh đệ đều tiến lên ngăn trở, nhưng không có một cái là bọn họ đối thủ. Bọn họ thượng một chiếc không có biển số xe cùng bất luận cái gì tiêu chí màu đen xe bay, hướng phía đông đi. Giang Đồng Phân phó thượng quan đem một tạ lan đưa trở về, từ trong lòng lấy ra một trường từ bừa chú chít thành hạt giấy, lấy linh lực thúc dụ, sau đó hướng không trung một ném, hạt giấy chụp hai hạ cánh, hướng tới phía tây bay đi. Đây là tìm người hạt. Tổng cộng một đôi, ở Giang Hà trên người, Giang Đồng thả một con hạc giấy, một khi hắn bị người bắt đi, nàng là có thể dựa vào chính mình trong tay này chỉ đi đem hắn tìm trở về. Giang Đồng thượng Chu Tước A1, đi theo kia chỉ hạc giấy bay đi, xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị, hạc giấy tiến vào thế tộc nhà cũ tụ tập thanh phiến sơn. Chu Tước A1 quá thấy được, nàng đem xe bay ngừng ở dưới chân núi, một mình lên núi. Hạc giấy phi vào ở vào ngọn núi hơi phía dưới một chút một tòa trong nhà, dựa theo thanh phiến sơn quy củ. Nam đại gia tộc chiếm cứ năm cái đỉnh núi, sau đó dựa theo gia tộc thế lực đi xuống, thân phận địa vị theo thứ tự giảm dần. Đó là một tòa cổ xưa Tây Ban Nha phong cách trang viên, Giang Đồng nhìn nhìn cửa sắt biên sở treo kim loại bằng hiệu, đây là Tạ gia ở thủ đô tinh tòa nhà. Nàng sắc mặt lạnh lùng, Tạ bằng thật to gan, cư nhiên dám ở thủ đô tinh rõ như ban ngày dưới đoàn người, hắn cho rằng hắn là võ vương, trên đời này liền không có người có thể loại hắn gì sao? Nàng nhìn nhìn cửa sắt trước tiên tiến nhất cảm ứng hệ thống. Một khi có người xâm nhập, mặc kệ tốc độ nhiều mau, mặc kệ hắn có phải hay không ẩn thân, loại cảm ứng này hệ thống đều có thể cảm ứng được đến. 278, xa hoa lãng phí tạ ra. Nàng yên lặng mà vòng quanh trang viên đi rồi một vòng, trên tường vây có vô hình năng lượng phòng hộ vóng, nơi nơi đều là cao thủ trấn thủ, này tòa tòa nhà, quả thực giống như thùng sắt giống nhau. Chính là, năng lượng phòng hộ vòng cũng bất quá mới mấy chục mét cao thôi, giang đồng khỏe miệng hơi hơi cong lên một đạo tươi cười. Từ trong túi càn khôn lấy ra một mảnh chim. Này phiến chim là từ người nhân bản trên người mang tới, có thể che chắn hết thể ra đa phòng hộ hệ thống, vừa lúc nàng cũng tưởng thí nghiệm một chút tinh tạp phi lực. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một chương dùng một lần triệu hoán tinh tạp, là một bậc ma thú, hướng tạ gia trước đại môn một ném, tinh tạp tức khắc hóa thành một con hình dạng khủng bố ma thú, chiều đại môn cấp hướng mà đi. Thanh phiến trong núi đột nhiên xuất hiện một con quái thú, trang viên thủ vệ lập tức tạt qua, đi trước chặn lại, liền tính thủ vững cương vị. Không có mệnh lệnh không thể rời đi thủ vệ nhóm, lực chú ý cũng tất cả tại kia chỉ quái thu trên người. Giang Đồng thừa cơ trôi nổi thượng giữa không trùng, lấy cực nhanh tốc độ lướt qua năng lượng tường, dừng ở trang viên mặt sau trong vườn. Kia chỉ hạc giấy phiêu phiêu đáng đãng mà phi, Giang Đồng đi theo nó tiểu tâm mà đi tới. Trang viên chỗ sâu trong một chỗ kiến trúc nội tựa hồ đang ở khai bà ti, đen sáng trưng, Giang Đồng thấy xuyên các loại tính cảm phục sức mị nữ ở kiến trúc ra ra vào vào. Kiến trúc bên ngoài bể bơi tất cả đều là chơi đùa mỹ nữ. Này đó các mỹ nữ trang điểm đến phi thường liêu nhân, có xuyên một thân mèo đen trang, thượng thân chỉ xuyên một cái lộ ra hơn phân nửa, tiệt bộ ngực màu đen dây lưng, phía dưới xuyên một cái đoạn đến đùi căn màu đen quần đùi, quần mặt sau còn có một cái thật dài đôi mèo, có thể tùy ý thức tùy ý mà cuốn lên. Có tác trang điểm thành thỏ nữ lang bộ dáng, trên đầu mang thật dài thái thỏ, kia đối lỗ thai có thể tùy ý đông đưa cuốn khúc. Giang đồng quả thực là mở rộng tầm mắt thời đại này thế gia đại tộc nhóm mặt ngoài thập phần ngăn nắp áo mũ chỉnh tề ngầm xấu xa sự trước nay đều không ít hạt giấy phi vào kia đống kiến trúc tạ bằng rất có thể liền ở kiến trúc mặt chính giang đồng tự nhiên không dám tùy tiện dùng thần thức theo đạo lý nói nàng nếu gõ vượng một vị mỹ nữ thay nàng quần áo là có thể thần không biết quỷ không hay mà qua đi nơi này mỹ nữ không thua một trăm ai có thể nhớ rõ chủ ai nhưng là nàng đường đường trung cấp y học trung quốc trúc cơ trung kỳ tu sĩ muốn thật như vậy làm Kia nói ra đi nhiều mất mặt, một khi đã như vậy, còn không bằng Quang Minh chính đại mà qua đi, nàng đảo muốn nhìn, tạ bằng có thể chơi ra cái gì hoa chiêu tới. Nàng thân hình vừa động, dùng ra một vĩ độ giang cao tuyệt khinh công, giống như một đạo quang ảnh. Từ các mỹ nữ bên người hiện lên, các mỹ nữ chỉ cảm thấy gió lớn chút, thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện có người trải qua. Không đến một giây, liền đi tới kia đống kiến trúc trước cửa. Kiến trúc nội ngọn đèn dầu huy hoàng, Giang Đồng chỉ nhìn thoáng qua. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, phổi đều phải khí tạc. Kiến trúc nội như cũng là một mảnh là lớp chi tượng, quần áo càng vì mát lạnh liêu nhân các mỹ nữ tới tới lui lui, tạ ra võ vương tạ bằng ngồi ở trên sofa, bên hông chỉ vây quanh một cái màu trắng khăn tắm, trong lòng ngực ôm hai cái mỹ nữ, lại có ba bốn quỷ gối sofa trước phụng dưỡng. Mà sofa đối diện, có một cái mâm tròn, mâm tròn thượng cột lấy một cái tuyệt mỹ nam nhân, hắn mỹ kinh thế vô song, chân bóng thân thể phản phất thần ban ân. Một người mặc áo da mỹ nữ trong tay cầm một cái roi Chính một roi một roi đánh vào hắn trên người, hắn trắng nón như ngọc trên da thịt tràn đầy màu hoa hồng vết roi. Giang đồng hai mắt sung huyết. Đột nhiên ra tay, một chân đá vào kia mị nữ trên người, mỹ nữ bị đá bay đi ra ngoài, dừng ở phòng khách một chỗ hồ nước nội, trong ao nước chảy lập tức hóa thành một bãi máu loãng. Tạ bằng động. Hắn vọt tới Giang đồng trước mặt, hai người giao thủ, các mị nữ phát ra từng tiếng bén nhọn thét trói thai, mọi nơi loạn trốn. Hai người chỉ giao thủ nhất chiêu liền từng người tách ra đều cảm thấy cánh tay bị chân đến tê dại. Giang Đồng che ở giang hà trước mặt, kéo xuống bức màn cái ở mâm tròn thượng, che đậy hắn trần trụi thân mình, một đôi xung huyết đôi mắt phẫn nộ mà trừng mắt Tạ Bằng, hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Tạ Bằng đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó lạnh lùng mà nở nụ cười, nguyên lai like là Giang Ý thì học Trung Quốc, đã lâu không thấy. Ngươi không thỉnh tự đến, chẳng lẽ cũng là muốn tham gia Tạ Bỉ? Ta thật là vạn phần hoan nên, ngươi có thể cùng ngươi đường thúc cùng nhau hầu hạ ta cùng tổ phụ ta. Chuyển gia đi cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng a. Hắn dừng một chút, cười nói, "Đúng rồi, Giang Y đi học Trung Quốc, ngươi còn không có gặp qua ta tổ phụ đi, ta tổ phụ chính là nhắc mãi ngươi vài lần, nói ngươi là hắn chứng kiến quá đẹp nhất nữ nhân, nếu có thể đem ngươi lộng tới tay, hảo hảo mà hưởng thụ hưởng thụ, cũng coi như là không hưởng công cuộc đời này." Lời còn chưa dứt, liền thấy một người nam nhân dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống tới, nam nhân kia bề ngoài tuổi đại khái ở 3-40 tuổi, đầu tóc hoa râm, khuôn mặt lạnh lãng. An mặc một kiện hoa lệ màu trắng phục cổ trang, trước ngực nút thắt có hai viên không có khấu thượng, lộ ra tiểu mạch sắc làn da cùng rắn chắc cơ ngực. Người nam nhân này có được một khối hảo tối ra, nhưng Giang Đồng không có tâm tình đi thưởng thức, hắn là khi nào xuất hiện ở thang lầu thượng, nàng cư nhiên một chút đều không có phát hiện. Người nam nhân này rất mạnh, phi thường cường. Từ tấn chức trúc cơ trung kỳ lúc sau, Giang Đồng cảm thấy chính mình liền tính lại lần nữa đối thượng cái kia võ vương đỉnh địa ngục Diêm La, tuy không thể nói nhất định sẽ thắng nhưng tuyệt không sẽ giống lần trước như vậy chật vật. Nhưng là đối mặt người này thời điểm, nàng lại cảm giác được một loại cảm giác vô lực, đây là ở đối mặt tuyệt đối cường giả khi mới có cảm giác. tựa như, lúc ấy gặp được lạc hiên khi giống nhau. Tổ phụ, tạ bằng cung kính mà hành lễ, nam nhân kia chậm rãi đi xuống tới, ánh mắt ở giang đồng trên người qua lại tuần thoi, sau đó khẽ gật đầu, đây là giang y thì học Trung Quốc. Không tồi, không tồi. Tạ bằng cười nói, tổ phụ, ngài ánh mắt thật tốt. Toàn bộ ngân hà liên bang, đích xác rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai Giang Y đi học Trung Quốc, nếu có thể thu ở ngài bên người, nhất định có thể làm ngài sinh hoạt thêm vài phần tình thú. Hắn cong cong khỏe miệng, trong ánh mắt xẹt qua một tia tham lam, "Hùng chi, Giang Y đi học Trung Quốc trên tay có không ít bảo bối, nàng theo ngài, tất nhiên sẽ đem những cái đó bảo bối đều hiến cho ngài hưởng dụng." Nam nhân hướng trên sofa ngồi xuống, nhìn Giang Đồng nói, "Một khi đã như vậy, ta liền nhận lấy đi." Tạ bằng đối Giang Đồng nói, "Giang Y Ly học Trung Quốc Tổ phụ ta chính là đường đường võ tôn, hắn lao nhân ra nguyện ý thu ngươi làm bên người hầu gái, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, còn không chạy nhanh lại đây hầu hạ chủ nhân. Võ tôn Giang đồng trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng, liền tính vị này gần là vừa đột phá võ tôn, nàng cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, liền tính dùng hết một cái tánh mạng, có thể hủy hắn một cái cánh tay, cũng là cực hạn. Tạ ra cư nhiên có võ tôn, nàng nhớ rõ chính mình cha quá, ngân hà liên bang hiện tại làm người biết võ tôn chỉ có 4 cái, Nam đại gia tộc Cố gia, Lạc gia cùng Quách gia cấp có một cái, còn có Tô Mục Hàn tổ phụ một cái, đến nỗi mà khác, những cái đó công bố đã chết lại không có chết, cùng với không nghĩ là người biết, trộm đột phá, cũng có, nhưng cũng sẽ không vượt qua 10 cái số. Tạ gia nếu có võ tôn, liền có đánh sâu vào Nam đại đỉnh cấp gia tộc thực lực, tuyệt không sẽ trộm cất dấu gạt, trừ phi, hắn vừa mới đột phá. Nếu vừa mới đột phá, kia nàng còn có liệu mạng khả năng. Đương nhiên, này cái gọi là đua chỉ có thể dựa lừa dối. Giang Đồng lấy lại bình tĩnh, khi định thần nhàn mà mỉm cười nói, có thể hầu hạ tạo ra võ tôn, là vinh hạnh của ta, chỉ là ta sợ sư phụ ta không đáp ứng. Võ tôn hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta đã sớm nghe nói ngươi có cái võ tôn sư phụ, chỉ là chưa bao giờ gặp qua, không bằng ngươi thỉnh ra tới, làm chúng ta tự một tự. Giang Đồng khó xử mà nói, sư phụ ta ngày thường như nhàn vân giá hạc, từ trước đến nay không thích cùng người kết giao, ta sợ tùy tiện thỉnh sư phụ tới. Sẽ làm hắn không cao hứng A. Tạ bằng trong lòng càng thêm chắc chắn nàng cũng không có cái gì hậu trường, cười nói, sư phụ ngươi là võ tôn, ta tổ phụ cũng là võ tôn, chẳng lẽ tới gặp ta tổ phụ, còn ủy khuất tôn sư không thành. Chẳng lẽ tôn sư xem thường ta tổ phụ, bởi vậy không chịu tiến đến. Giang Đồng cười nhạo một tiếng, tạ gia chủ, ngươi lời này nói được đã có thể không đúng rồi. Tuy nói đều là võ tôn, nhưng 40 cấp là võ tôn, 100 cấp cũng là võ tôn, này võ tôn cùng võ tôn cũng là không giống nhau. Tạ gia Võ Tôn sắc mặt trầm xuống, đáy mắt dâng lên một mạt tức giận, tạ bằng cả giận nói: "Tiểu nha đầu, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi mạo phạm đường đường Võ Tôn, liền tính đem ngươi như vậy đánh chết, cũng không ai có thể nhiều lời một chữ. Ngươi cho rằng ngươi leo lên cố gia cùng là gia, chúng ta cũng không dám động ngươi? Tiểu cô nương, không có bất luận cái gì một cái gia tộc sẽ vì ngươi đắc tội một cái Võ Tôn." Giang Đồng càng thêm khó xử, ta nói chính là đại lời nói thật. Sư phụ cùng ta phân biệt là lúc, từng tặng tam trương tấm cạt cho ta, phân phó ta nếu là có sinh mệnh nguy hiểm, liền ném ra tấm cạt, hắn cho dù xa ở ngân hà ở ngoài cũng sẽ lập tức tới rồi cứu ta. Ta là không nghĩ đi quấy rầy hắn lao nhân ra, nếu tạ ra thật sự muốn bức ta, ta cũng, cũng chỉ có thể đem sư phụ mời đến. Nhưng là, hai vị tiền bối, nếu sư phụ ta tới, việc này đã có thể không thể thiện hiểu rõ, hai vị thật sự muốn làm như vậy. Tạ bằng có chút ý động cái này tiểu nha đầu có thể ở đường đường võ tôn phía trước không chút nào nhút nhát ứng đối tự nhiên hay là thật sự có cái gì dựa vào tạ gia võ tôn lại cười lạnh một tiếng ta đảo thật muốn nhìn xem rốt cuộc là cỡ nào lợi hại võ tôn có thể dạy ra như vậy kiêu ngạo đồ đệ tới hắn thân hình bỗng nhiên vừa động trong trước mắt đã ở giang đồng trước mặt một phen bóp chặt nàng cổ tiến đến nàng bên hai vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm nàng lỗ thai cùng gương mặt ghê tẩm đến giang đồng thiếu chút nữa đem ngày hôm qua cách đêm cơm cấp nổ ra Mỹ vị, thật là khó được Mỹ vị, ta đều có phản ứng. Tạ ra võ tôn liếm liếm môi nói, tiểu cô nương, ngươi nói, sư phụ ngươi tới lúc sau, nhìn đến ngươi ta chính hưởng thụ cá nước thân mật, sẽ là cái gì biểu tình? Giang đồng phẫn nộ mà trừng mắt hắn, đó chính là các ngươi tạ ra ngày chết, sư phụ ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi tạ ra người, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hừ, tạ ra võ tôn đem nàng hung hăng ném xuống đất, ta đây liền tới thử một lần. Nhìn xem sư phụ ngươi có thể hay không giết sạch ta tạ gia." Dứt lời, bàn tay vung lên, giang đồng áo khoác đã bị vô hình năng lượng cấp xé cái rập nát. Nàng cắn môi dưới, từ trong túi càn khôn đột nhiên rút ra một tấm cạn, ném hướng không trung. Trong phút chốc, kim quang đại thịnh. Tạ gia võ tôn nhanh chóng lui về phía sau vài bước, tiến vào đề phòng trạng thái, nhưng kim quang qua đi, hết thể như thường, cái gì đều không có phát sinh. 279, đánh bại võ tôn rửa lửa rối. Tạ gia võ tôn cười to nói: Tiểu nha đầu, xem ra ngươi sư phụ cũng không thấy thế nào cho ngươi. Hôm nay, ngươi hảo hảo hầu hạ ta liền bãi, nếu dám không biết điều, ta liền đem các ngươi ràng ra trên dưới, toàn bộ giết hết. Ai muốn giết ta đồ đệ? Một cái giả mua lại trung khí mười phần thanh âm từ ngoài cửa thình lình chuyển đến, tạ ra võ tôn sắc mặt biến đổi. Sao có thể, cư nhiên có người đều đi vào hậu đình, hắn cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Lời còn chưa dứt, một người mặc đạo bảo lão giả từ ngoài phòng phiêu nhiên tới. Hắn trên đầu chát đuối tóc, dâu dài mỹ dâu, một thân tiên phong đạo cốt, khí chất lối lạc. Hắn vừa đi vào nhà tới, trong phòng mọi người liền cảm giác được một cổ vô hình áp lực, giống như một trương mật mật võng ở trong phòng lạng yên không một tiếng động mà mở ra. Cho dù là tạ gia võ tôn, đều cảm giác được kia trương vong chặt chẽ mà đem chính mình bao phủ này nội, vô pháp tránh thoát. Người này, rất mạnh, phi thường cường. Hắn không cảm giác được trên người hắn năng lượng dao động, nhưng là hắn sở tản mát ra cảm giác các bách lại làm hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có huy hiếp. Loại cảm giác này, hắn đã rất nhiều năm không có gặp. Sư phụ, Giang Đồng Kinh hỉ nói, Ngài rốt cuộc tới, Ngài lại không tới, đồ đệ liền phải bị người khi dễ. Lao đạo ánh mắt lạnh lùng, bao phủ ở trong phòng cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt, tạ bằng sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lao đạo đem tạ ra võ tôn trên dưới đánh giá một lần, cười lạnh nói, tiểu tử, là ngươi khi dễ ta đồ đệ. Bần đạo ta không phải không nói đạo lý người. Ngươi hay nói xem, nếu là ta đổ đệ không đúng, ta quyết không nung chiều, bảo đảm cho ngươi một cái công đạo. Nhưng là, nếu có người dám vô duyên vô cớ khi dễ ta đổ đệ, giày xéo ta đổ đệ, ta chấn nguyên tử cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Này cuối cùng một chữ từ hắn trong miệng tốt ra, trong phòng không khí vì này một ngưng, ta bằng rốt cuộc chịu đựng không được áp lực, thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống đất, Tạ ra võ tôn tay ruôi ra, bắt lấy hắn eo, đem hắn kéo đến phía sau, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chấn nguyên Tử. Hắn rốt cuộc mạnh như thế nào? 50 cấp? 60 cấp? Vẫn là càng cường. Giang Đồng nói không sai, võ tôn cùng võ tôn cũng là có khác biệt, 40 cấp võ tôn ở 50 cấp võ tôn trước mặt. Cũng bất quá là có thể nháy mắt hạ gục phá hồi Chẳng qua hiện tại đã biết này đó võ tôn trên lệch đều không lớn, bởi vậy mới có thể hình thành quyền lực cân bằng. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, hệ ngân hà chung không có một cái lánh đời nhiều năm, thực lực cường đại vô cùng cao giai võ tôn. Hắn mới vừa đột phá võ tôn, phía trước đường sáng một mảnh quan minh, tạ ra cũng sẽ ở hắn duy trì hạ đạt đến đỉnh phong, hắn quyết không thể ở ngay lúc này đắc tội một cái thực lực như thế cường đại cường giả, càng không thể bởi vì như vậy điểm việc nhỏ chết ở chỗ này. Tạ ra võ tôn mặt bộ cơ bắp run rẩy hai hạ, thay một bộ gương mặt tươi cười, chiều chấn nguyên tử cung kính mà hành lễ. Nói, võ tôn đại nhân thứ lỗi, này hết thể đều là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm. Chấn nguyên tử ta hắn liếc mắt một cái Nhìn nhìn trên mặt đất rách nát quần áo, một câu hiểu lầm khiến cho ta đổ đệ bạch bạch bị ngươi khi dễ. Giang Đồng ở bên cạnh quạt gió thêm tủi, làm lúc nói, sư phụ, bọn họ đem ta đường thuốc bắt lại, lột sạch quần áo đánh à, đây chính là vô cùng nục nhã, ngại nhưng ngàn vạn không thể khinh tha bọn họ. Cái gì? Trấn Nguyên Tử mở trừng hai mắt, là ai như vậy đáng giận? Tạ gia võ tôn cắn chặt răng, đem Tạ bằng lôi ra tới, nói, ta này bất hiếu tôn tử làm ra loại sự tình này, là ta quản giáo không nghiêm thỉnh các hạ thứ lỗi. dứt lời, một chân đá vào tạ bằng trên đùi, thanh thúy gây xương tiếng vang lên, đem tạ bằng đuổi phải sinh sôi đá đoạn. tạ bằng kêu thảm thiết một tiếng, quỳ giảm xuống đất, đau đến khuôn mặt vặn mèo. sau này ta sẽ hảo hảo quản giáo gia tộc con cháu, thỉnh các hạ yên tâm. tạ gia võ tôn nói, trần nguyên tử xoa xoa trong râu, nghiêng đầu hỏi giang đồng, đồng nha đầu, ngươi xem đâu? giang đồng lôi kéo hắn to rộng tay háo, sư phụ, ta đường thuốc bị thương, này dinh dưỡng phí. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần gì đó, cũng không thể thiếu. Tạ ra võ tôn vội vàng nói, đây là hẳn là. Hán tử tu di giới chỉ chung lấy ra một con hộp ngọc, hộp là một viên lộng lây đá quý, phi thường xinh đẹp, đây là tịnh hỏa lưu ly, có thể áp chế thế gian hết thể ngọn lửa. Giang đồng trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không lộ thanh sắc, chấn nguyên tử loát loát tròm dâu nói, tuy rằng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, nhưng xem ở ngươi thành tâm thành ý, vần đạo nếu là lại có lý không tha người, liền có chút khí lượng hỏi Việc này như vậy bốc quá, các hạ tự giải quyết cho tốt. Ngoan Đồ Nhi, chúng ta đi. Giang Đồng đem Giang Hà Từ mâm tròn thượng lộng xuống dưới, ôm vào trong ngực, đi theo trấn nguyên tử phía sau, hai người lện bước kỳ mau, chỉ nháy mắt công phu liền ra tạ ra, hướng dưới chân núi mà đi. Hai người đi rồi, Tạ gia võ tôn lại đá tạ bằng một chân, đem hắn đá bay đi ra ngoài, cả giận nói, tiểu tử thối, người như vậy, cũng là ngươi chọc đến khởi sao? Con dám khuyến khích ta bồi ngươi tìm đường chết? Cái kia chấn nguyên tử nếu là thật sự ra tay, đừng nói ngươi ta, chính là toàn bộ Tạ gia đều phải hủy diệt. Tạ bằng đầy mặt là huyết, bò dậy chiều tổ phụ khái cái đầu. Tổ phụ, ta không biết nàng sư phụ lại là như vậy lợi hại, đều là tôn nhi sai, thỉnh tổ phụ trách phạt. Tạ gia võ tôn cả giận nói, ta xem ngươi cái này gia chủ chi vị là đừng nghĩ làm. Tạ bằng trong lòng cả kinh, vội văng nói, tổ phụ bất giận, tôn nhi biết sai rồi, tôn nhi không bao giờ sẽ đi trêu chọc họ Giang. Tổ phụ. Mấy ngày phía trước chúng ta phụ thuộc gia tộc Nhân Mã Tinh Vực Vương ra tặng gia tộc bọn họ ba cái nữ nhi lại đây, mỗi người đều mạo nếu thiên tiên, so với cái kia giang đồng cũng không nhường một tấc ta đang định cho ngài đưa lại đây hưởng dụng. Tạ gia võ tôn hơi hơi nheo lại đôi mắt, chầm mặt một lát nói, thật sự đều không thể so cái kia giang đồng kém. Thật sự, tạ bằng vội vàng gật đầu. Vậy chạy nhanh đưa lại đây. Tạ gia võ tôn nói, lao tử bị cái kia tiểu đệ tử gợi lên hưng thú chính tràn đầy. Yêu cầu mấy cái tới tạ hỏa. Tạ bằng như được đại xá, khập khiễng mà đi ra môn, ăn bài đi. Giang Đồng cùng Trấn Nguyên Tử lên xe, Giang Hà ngất đi rồi, Giang Đồng đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Chu Tước ra một bên trong không gian phi thường đại, cùng phòng xe không sai biệt lắm, có một trương thoải mái ấm áp giường lớn. Giang Đồng vì hắn đắp lên chăn, lại quay đầu lại nhìn lên, Trấn Nguyên Tử đã biến mất vô tung, trên mặt đất là một trương phế bỏ dùng một lần triệu hoán tinh tạp. Khởi động xe bay tự động điều khiển, Nàng túi người nhặt lên kia trường báo hỏng tinh tạm, May mắn phía trước nàng chế tác một trường triệu hoán tấm cật. Tấm cật này đường đường lục cấp. Này đây Tây Du ký ngũ trang quan chủ nhân Trấn Nguyên Đại Tiên vì nguyên hình sở khác. đương nhiên Trấn Nguyên Đại Tiên hình tượng tham khảo phim truyền hình diễn viên dung mạo, không thể không thừa nhận vị này lão nghệ thuật gia khí chất siêu quần, đem một cái pháp lực cao cường thượng tiên suy diễn đến rất sống động. Đáng tiếc nó sở triệu hồi ra nhân vật chỉ có thể duy trì nửa giờ, hơn nữa cũng không nửa phần sức chiến đấu. Chỉ có thể phóng xuất ra một loại tiếp cận với thần giống nhau huy áp, làm người sai cho rằng hắn lực lượng vô cùng cường đại. Nói trắng ra là, này trương tạp chính là dùng để hù người. Vừa rồi nếu là tạ ra cái kêu biến thái võ tôn thật sự động thủ, nàng cùng đường thúc tất cả đều muốn công đạo ở chỗ này. Cũng may tạ ra võ tôn so nàng trong tưởng tượng càng tích mệnh, không dám tùy ý lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc. Thông thường tới rồi võ tôn cái này cấp bậc, đều là dễ dàng không ra tay, liền tương đương với đã từng vũ khí hạt nhân giống nhau. Một khi ra tay, kia tất nhiên là muốn phân ra cái ngươi chết ta sống. Ở trấn Nguyên Tử biểu hiện ra tiếp cận với thần uy áp lúc sau, không có cái nào võ tôn dám tùy tùy tiện tiện động thủ, đó là tìm chết. Giang Đồng lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, may mắn học xong chế tác tinh tạo, loại này triệu hoán tấm cặt nhiều làm mấy chương đi, một khi gặp võ tôn cường giả, liền lấy ra tới hù dọa hù dọa, càng cường người càng tích mệnh, càng biết người nào không thể trọc, tuyệt đối có thể hù dọa trụ một đám người. Trở lại Kim Sa Cao. Úc. Giang Đồng đem đường thúc đưa về phòng, xác định hắn không có việc gì lúc sau liền lui ra tới, phân phó thượng quan tiểu tâm hầu hạ. Kỳ thật Giang Hà đã sớm tỉnh, chỉ là hắn như vậy khuất nục cùng chật vật bộ dáng bị chính mình chất nữ nhìn đến, hắn cảm thấy không mặt mũi nào gặp người, không dám đối mặt nàng thôi. Giang Đồng thở dài, trong lòng sinh ra hừng hực tiêu đốt nùng liệt tức giận, nàng sớm hay muộn muốn tạ ra trả giá thảm thống đại giới. Kim Sa nhà đấu giá lần này bán đấu giá ở thời gian thượng có chút hấp tấp. Từ tuyên bố quảng cáo đến bán đấu giá chỉ có 3 ngày chuẩn bị thời gian, rất nhiều tranh mua đến thiệp mời người cơ hội là đêm tối kiêm chỉnh, tiêu hết đại lượng nguồn năng lượng, mới ở đấu giá hội bắt đầu mấy cái giờ trước tới thủ đô tinh. Thủ đô tinh lập tức náo nhiệt không ít, Kim Sa nhà đấu giá tuy rằng mới cử hành một lần bán đấu giá, lại ẩn ẩn mà có cái quá mặt nạ nhà đấu giá xu thế, lưới trời thượng liền có không ít thiệp ở thảo luận, có Kim Sa nhà đấu giá, mặt nạ nhà đấu giá cũng liền không có tồn tại tất yếu. Nhưng một vài người khác cũng không đồng ý. Kim sa nhà đấu giá bán đấu giá đồ vật đều là bảo bối chung bảo bối, một lần chỉ có như vậy vài món, muốn cướp tới tay thật sự quá khó khăn. Mặt nạ đấu giá hội thượng tuy rằng bảo bối giống nhau, nhưng chụp tới tay dễ dàng đến nhiều, có đôi khi nói không chừng còn có thể dùng giá thấp đảo đến hảo bảo bối. Liên ở lưới trời thượng vì thế tranh cái vỡ đầu chảy máu thời điểm, kim sa nhà đấu giá lần thứ 2 đấu giá hội sắp bắt đầu. Kim sa cao ốp phạm vi 1 km trong vòng thiết chí vì cấm phi khu. Cho nên tham gia đấu giá hội xe bay đều cần thiết rơi xuống đất, lấy mặt đất xe hình thức khai đi vào, sau đó từ Tuấn Mỹ đưa bé giữ cửa chỉ huy tiến vào ngầm bãi đỗ xe. Ở một km chỗ mấy cái yếu đạo thượng đều thiết trí kiểm tra chạm, chỉ có kiểm giữ thiệp mời mới có thể tiến vào, những người khác một mực không thể vượt lôi chỉ một bước. Đến nỗi kim sa cao ốc chung quanh cửa hàng, hộ gia đình linh tinh, tất cả đều trước tiên một ngày cho bồi thường, yêu cầu bọn họ hoặc là đi ra ngoài ở vài ngày, hoặc là không được rời đi phòng ốc một bước. Bồi thương thập phần phong phú, những người này tự nhiên đều rất vui lòng, hơn nữa cơ hồ không ai đi ra ngoài trụ, ai không nghĩ thưởng thức thưởng thức đấu giá hội rầm rộ đâu. Đấu giá hội cùng ngày, Kim Sa Cao Úc trung quanh cơ hồ thành siêu xe Hải Dương, từng chiếc đỉnh cấp siêu xe xử nhập Kim Sa Cao Úc khu vực, sau đó bài đội đâu vào đấy mà tiến vào ngầm Gaza. Các khách nhân ở tiến vào Cao Úc là lúc, có mấy cái tuấn Mỹ hầu ứng vì bọn họ trong thai cấy vào một mảnh gạo lớn nhỏ chim, cấy vào lúc sau. Bọn họ trước mắt liền xuất hiện một cái giả thuyết giao diện, công năng phi thường đầy đủ hết. Ở giao diện nhất phía trên, có một cái hình tròn lang cung, bên trong là ba cái linh tự. Hầu ứng giới thiệu nói, cái này chính là người mua đánh số, ở đâu giá hội bắt đầu sau mới có thể công bố, toàn bộ từ hệ thống tự động đánh số, trừ bộ đại lao bản ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể biết được người khác đánh số. 280. đấu giá hội kinh biến, Hòa Thị Bích cái này chim khoa học kỹ thuật làm tất cả mọi người sinh ra nồng hậu hứng thú ngân hà liên bang có không ít phòng nghiên cứu đều ở làm loại này chim nghiên cứu hiện tại vận dụng đến nhất quảng chính là trí chí nào mu giáp nhưng kia đồ vật thật sự là quá trói buộc nếu có thể chế tạo ra loại này tới vào mini chim sẽ có rất lớn thị trường khách nhân chung có không ít đều là thương nhân bọn họ đều ở yên lặng suy xét hay không yêu cầu hướng kim sa nhà đấu giá mua sắm kỹ thuật hoặc là hợp tác mở rộng loại này chim các khách nhân theo thứ tự vào bàn phía dưới tán tịch đã ngồi đầy người mà mặt trên nhã tọa, thân phận tôn quý các khách nhân cũng phân biệt ngồi xuống năm đại đỉnh cấp gia tộc trừ bỏ hạ gia ở ngoài đều phái người đại lý tới này đó người đại lý thế nhưng đều là võ vương tu vi tuy rằng quách gia vẫn như cũ không có được đến giang đồng tự mình đưa ra thị mời nhưng bọn hắn luôn có bản lĩnh từ khác gia tộc nơi đó đoạt một trương tới giang đồng ngồi ở tầng cao nhất chính mình trong phòng khách nhìn màn hình ảo thượng hình ảnh có chút tiếp nối tới không phải là kỳ thanh học tỷ đắng người Tiểu Cố cũng bởi vì hát hỏa công nghiệp sự tình vô pháp tiến đến. Nàng cũng không biết, vì tới tham gia lần này đấu giá hội, mấy cái bên trong gia tộc còn nội đấu một phen, vì tránh cho vì một trương thiệp mời mà nội chiến, tộc lão sẽ nhất trí thông qua từ tộc lão sẽ tuyển cử ra một vị võ vương tham gia. Nhưng thật ra Quách gia, tới như cũng là Quách Minh, hắn vẫn như cũng là kia phó Tả Khí nghiêm nghị bộ dáng, khỏe môi treo lên một mặt nhất định phải được ý cười, xem đến Giang Đồng ngứa răng. Nàng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ ngươi tới vài lần, ta đều phải làm ngươi tay không mà về. Lần này Giang Đồng cũng không có tự mình đến nhã tọa đi nên đón, nay đó từ trước đến nay cao cao tại thượng võ vương nhóm tự nhiên thực không cao hứng. Nhất lưu thế gia châu gia tới cũng là cái võ vương, là cái nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi mỹ Diệm nữ nhân, ăn mặc một kiện cải tiến thời trung cổ nước Pháp phục sức, hình vương cổ áo, khai đến phi thường thấp, lộ ra hơn phân nửa tiệt bộ ngực, ngực trái thượng còn văn một con nhẹ nhàng muốn bay con bướm, toàn thân đều tràn ngập mê người hương vị. Cái này kim sa nhà đấu giá lao bản cũng thật là thất lễ. Nàng vươn một cây đầu ngón tay thưởng thức chính mình trên chán một sợi tóc ăn. Thế nhưng chỉ phải giám đốc tới tiếp đón chúng ta này đó khách quý. Thanh ra tới chính là vị kia tổ cô bà, nàng khinh thường mà liếc mỹ diệm nữ nhân liếc mắt một cái, nếu lớn như vậy hoàn khí, hà tất muốn tới. Châu gia nữ nhân phẫn nộ mà cắn chặt răng, lại không có nói cái gì. Rốt cuộc thanh gia vị này đại tỷ, vô luận ra thế vẫn là thực lực, đều là nàng vô pháp bằng được. Lúc ấy chung gõ vang lên buổi tối 8 giờ chỉnh giờ thành, bán đấu giá Sư Kha Ninh vững bước đi lên bán đấu giá đài. Nữ sĩ nhóm, các tiên sinh, vạn chúng chờ mong Kim Sa đấu giá hội rốt cuộc nên đón lần thứ hai, nói vậy các vị trong lòng đã sớm bị điếu đủ ăn uống, muốn biết đêm nay chủ phẩm đến tuột cùng vì sao đi. Không nên gấp gáp, đáp án, chúng ta đem lập tức vì ngài công bố. Kha Ninh trên mặt mang theo tự tin tươi cười, cao giọng nói: "Hiện tại chúng ta cho mời đệ nhất kiện chủ phẩm, Huyền Môn Đan." Mỹ lệ hầu gái đưa lên tới bình ngọc cổ sơ tự nhiên, lại không có một người dám kinh thị, tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm trên đài, giữa sân lặng ngắt như tờ. Kha Ninh ánh mắt ở mọi người trên mặt quét một vòng, đem bình ngọc cao cao dơ lên, chư vị, nói vậy các vị đối với huyền môn đan có các loại phỏng đoán, nó đến tột cùng có cái gì công hiệu? Là có thể để cao tu vi, vẫn là có thể cứu người một mạng. Nói tới đây, hắn dừng một chút, sau đó hơi hơi nâng cảm lên, nói, các vị. Ta muốn nói cho đại gia, hai người đều có. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hai người đều có là có ý tứ gì? Kha Ninh nói, này viên huyền môn đàn, mãi một vị cao dai võ tôn sở luyện chế, dùng lúc sau, dược lực đem vẫn luôn chứa đựng ở đàn điển trong vòng. Tương lai nếu đã chịu nghiêm trọng đến uy hiếp sinh mệnh thật lớn thương tổn, nó không chỉ có có thể cứu ngài một mạng, còn có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, làm ngài tiến hành một lần kỳ tích lột xác. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc. Đại gia nghị luận sôi nổi, có người cao giọng nói, kỳ tích lột sắc rốt cuộc là cái gì? Đề cao thiên phú, kết quả tùy người mà khác nhau. Khan Ninh nói, có lẽ có người là đề cao thiên phú. Có người là được đến hạng nhất tân dị năng, mà có người là đề cao chính mình tu vi, mỗi người tình huống không giống nhau, kết quả cũng liền không giống nhau. Nhưng là, chư vị, ta cần thiết nói cho đại gia, có 20% khả năng tính, trừ bỏ nhanh chóng chữa khỏi ngài vết thương trí mạng ở ngoài có lẽ ngài thân thể cái gì khác biến hóa đều không có. Mọi người lại lại lần nữa lâm vào nghị luận sôi nổi, khác không nói đến, chính là nhanh chóng chữa khỏi vết thương chí mạng điểm này, liền đủ để khiến cho mọi người tranh đoạn, này nhưng chính là một cái mệnh a tốn chút tiền có quan hệ gì. Nhưng là, cái này kỳ tích lột xác thật sự quá hấp dẫn người, này liền như là một hồi đánh bạc, tuy rằng biết thành công tỷ lệ không cao, còn muốn nghĩa vô phản cố mà nhào vào đi. huống chi, cái này thành công tỷ lệ có 80%, Đã rất cao. Này cái huyền môn đan giá quy định 100 triệu bạch tinh tệ, có thể dùng vật thật trao đổi, hiện tại bắt đầu bán đầu giá. Kha Ninh nói vừa xong, tất cả mọi người cảm giác được chính mình trước mắt cái kia giả thuyết trên màn hình xuất hiện một con số. Cái này con số chính là mỗi người đánh số, mọi người ra giá cả đều sẽ ở Kha Ninh phía sau trên màn hình lớn biểu hiện, mà ra giới người một lan chỉ biểu hiện đánh số. Thức mau, trên màn hình lớn con số liền bắt đầu nhảy lên, trong nháy mắt giá cả liền tiêu lên tới mấy chục tỷ. Cái này giá cả lại hướng lên trên cũng đã không có ý nghĩa. Rốt cuộc, trên màn hình nhảy ra cái thứ nhất lấy vật đổi vật tin tức. Ở mỗi người màn hình ảo góc trên bên phải đều có một cái chỗ chống cửa sổ. Giá giá người liền đem chính mình chứa đựng ở cổ tay thức trí nao chung giao dịch vật phẩm 3D ảnh chụp để vào cửa sổ chung. Trăm năm hạc phi thảo. Kha Ninh kích động mà nói, 33 hảo người mua ra giá một viên hạc phi thảo, còn có ra giá càng cao sao. 80 năm huyết kỳ nhân sâm. Ngũ cấp quái thú tuyết linh thú gia lông ngũ cấp quái thú hạc long long ngân trên màn hình tin tức đang không ngừng mà nhảy lên mỗi một cái mặt trên đều có giao dịch vật phẩm ảnh trụ đều là khó được bảo vật rất nhiều người đôi mắt đều đỏ khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu lần này đấu giá hội hiện trường thật là thập phần quỷ dị trừ bỏ người chủ trì kha ninh ở ngoài không ai nói chuyện tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chăm chăm màn hình hoặc đây mặt khẩn trương hoặc mặt vô biểu tình yên tĩnh đến liền một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được giành mạch thất cấp quái thú huyết yêu tinh trái tim Cái này giao dịch vật phẩm vừa xuất hiện, hiện trường một trận ồn ào. Huyết yêu tinh là một loại phi thường đáng sợ sinh vật, nó có thể thao túng mặt khác sinh vật trong cơ thể máu, làm người máu tươi đâm thủng thân thể, máu chảy không ngừng mà chết. đã từng có một chỉnh chi bộ đội đặc trùng ở khai thác cương thổ, tiến vào chưa khai phá hành tinh thăm dò thời điểm, bị huyết yêu tinh toàn bộ giết chết, bọn họ máu tươi đem khắp thổ địa nhiễm đến đỏ bừng. Huyết yêu tinh trái tim coi như là đỉnh cấp bảo vật, ăn nó không chỉ có có thể gia tăng công lực còn có nhất định tỷ lệ được đến huyết yêu tinh cái này năng lực. Đương nhiên, huyết yêu tinh trái tim cũng là một loại độc, dược, có 10% khả năng sẽ máu nổ tan xác mà chết. Bởi vậy, rất nhiều tích mệnh người là không quá dám nếm thử. Nhưng là, phú quý hiểm trung cầu A, không mạo điểm nguy hiểm, như thế nào có thể có phong phú thu hoạch đâu. Giang đồng nhìn màn hình, hơi hơi nheo lại đôi mắt, huyết yêu tinh trái tim, thứ này không tồi, nàng trí tại tất đắc. Tiểu bạch, 60 hào là vị nào người mua? Nàng hỏi, Tiểu Bạch nói, chính là ngồi ở tán tịch thứ 5 bài đệ tam tòa vị kia. Tiểu Bạch tìm tỏi tin tức, vị này tên là Tắc La, là đến từ chính anh tiên tinh vực nguồn năng lượng đại ca sấu, phi thường có tiền, ở anh tiên tinh vực thế lực cũng rất lớn, phụ thuộc vào lạc gia, là lạc gia trợ thủ đắc lực. Chỉ là gần nhất hắn địa vị tựa hồ có dao động dấu hiệu, hắn ở mỗ viên nguồn năng lượng tinh khai thác thượng phạm vào cái sai lầm, lạc gia gia chủ thực tức giận, mà hắn đường đệ được đến lạc gia mộ vị tộc lao thưởng thức ẩn ẩn có lây hắn mà đại chi manh mối. Giang đồng cười xem gia vị này tác la tiên sinh là tưởng trụ được này cái đan dược, dùng để lấy lòng lạc ra gia chủ Huyết yêu tinh bản thân cũng là thứ tốt nhưng nó có 10% tỷ lệ sẽ trở thành độc dược không có khả năng dùng để kính hiến cho chủ tử muốn thật độc chết ai này tánh mạng còn muốn hay không Huyết yêu tinh trái tim giá trị quá cao không có người lại ra giá Kha Ninh đã khôi phục bình tĩnh trên mặt mang theo mê người mỉm cười dơ mộc trụ ý Còn có người ra giá càng cao sao Xem ra huyết yêu tinh trái tim vừa ra Ai cùng tranh phong A Hắn dùng sức một gõ một chú y Ba lần, thành giao Này cái đan dược liền thuộc về vị này 60 hào khách nhân Huyền môn đan bị Mỹ lệ nữ hầu ứng phùng đi xuống Kha Ninh nói Nói vậy các vị đối lần trước đấu giá hội bán đấu giá Hoàng kim cấp bậc bí tịch bạch hạc kinh không ký ức Hãy còn mới mẻ, không cần tiếc hận Các vị, hôm nay chúng ta cái thứ hai trụ phẩm cũng là hoàng kim cấp bậc Hơn nữa chúng ta hứa hẹn. Này buồn bí tịch so bạch hạ kinh không càng thêm tinh diệu. Nói chuyện chi gian, một cái khác nữ hầu ứng đem một con thủ công tinh Mỹ hộp phùng đi lên, hộp bày một con ngọc giản. Kiếm ngọc giản mặt trên điêu khắc rậm rạp văn tự, dùng một tầng hơi mỏng màng bao vây lấy. Mọi người lại lần nữa nghị luận sôi nổi, bất quá từ thời cổ chuyển xuống tới bí tịch dùng cái gì ký lục đều có, một quả ngọc giản nhưng thật ra không đáng ngạc nhiên. Kha Ninh nói, này cái ngọc giản đến từ chính nào đó thượng cổ bí cảnh. Ngọc giản chính diện phía trên có khắc thần nguyên hai chữ, chính phản hai mặt đều có khắc rậm rạp tâm pháp cùng võ kỹ chiêu số, chính là nào đó thượng cổ đại năng sở. Chúng ta đem ngọc giản đưa đi công pháp chứng thực đại sảnh chứng thực khi, vài vị đức cao vọng trọng chứng thực nhân viên vì này cái ngọc giản hấp dẫn, hoa suốt một cái buổi chiều nghiên cứu cân nhắc, có thể nói mất ăn mất ngủ, không đành lòng thích quấn. Kha Ninh đối với ngồi đầy người mua một hồi thổi phồng, Giang Đồng nhịn không được ở trong lòng phung táo, Kha Ninh quả nhiên là ăn này khẩu cơm, kia há mồm có thể đem sống nói thành chết, hắc nói thành bạch. Kha Ninh thổi phồng một phen, cao giọng nói: "Các vị, này bộ Thần Nguyên Tâm Pháp giá quy định 300 triệu bạch tinh tệ, bán đấu giá hiện tại bắt đầu." Ngồi ở nhã tòa thượng Quách Minh bỗng nhiên lộ ra một đạo thần bí tươi cười, không đợi người mua ra giá, phía dưới tán tòa bên trong đống nhiên đứng lên một người tới, lấy cực nhanh nhằm phía bán đấu giá đài. 281, lực chiến võ tôn. Vẫn luôn nghiêm chỉnh lấy đai canh giữ ở một bên đạm đài giá kinh hãi, thân hình vừa động liền vọt đi lên ai biết còn không có đụng tới nhân ra góc áo, đã bị nhân ra một trưởng bổ trúng ngực, may mà ngực chỗ xăm mình hiện lên một mạt kim quang, thế ăn chắn một chút, hắn mới không có bị thương nặng, lại cũng chặt đứt hai căn sương sườn, ngực một trận đau nhức. Người nọ xông lên bán đấu giá đài, vung tay lên đem phủng ngọc giản hầu gái cấp ném phi, Kha Ninh nguyên bản cũng tưởng tiến lên ngăn trở, người nọ hướng trên mặt đất một giậm chân, sinh ra sóng địa chấn làm hắn thân mình một oai, trực tiếp lăn xuống đài đi. Toàn trường kinh hãi, tất cả mọi người đứng ngây Người nọ ánh mắt hung ác nhăm hiểm, hướng toàn trường đảo qua, một cổ cường đại uy áp quét ngang mà ra, sinh sôi đem ngồi đầy người đều đè ép trở về, ngã ngồi ở ghế trên, vô pháp lúc đích. Cường, quá cường. Người này, thế nhưng là Võ Tôn. Mọi người trong lòng càng thêm kinh ngạc, bọn họ đều là ngân hà liên bang chung có uy tín danh dự nhân vật, nhân mạch thực quảng, khi nào vũ trụ bên trong ra như vậy cái võ tôn. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghe được một đinh điểm tiếng gió. Người nọ ăn mặc một kiện áo dài Tóc lộn sột, hai mắt sung huyết, trong mắt là một loại quỷ dị công nhiệt, trong tay hắn cầm ngọc giảng, sắc mặt từng hồng, lạnh lùng nói, ta nãi đường đường võ tôn, các người ai có lá gan cùng ta tranh. phong đấu giá lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị uy áp ép tới không dám ngẩng đầu. Ở ngay lúc này, không có người sẽ ra mặt, gần nhất đối phương là đường đường võ tôn, không ai là đối thủ của hắn. Thứ hai nếu hôm nay kim sa nhà đấu giá thật sự bị một cái võ tôn đoạt, thuyết minh kim sa nhà đấu giá cũng không có gì hữu lực hậu trường như vậy bọn họ cùng với bọn họ phía sau gia tộc liền không cần có điều cố kỵ có thể trực tiếp hướng nhà đấu giá xuống tay đến lúc đó cái gì bảo vật lấy không được giang đồng ngồi ở màn hình ảo mặt sau sắc mặt lạnh băng người này trạng thái rất kỳ quái thực lực của hắn đích xác đã đột phá võ tôn nhưng cảm giác hắn lực lượng cũng không ổn định hắn tựa hồ có chút khống chế không được trong cơ thể lực lượng cặp kia huyết hồng đôi mắt tượng hồng gương mặt cùng trên cổ nhô lên từng cây gân xanh đều là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu nàng trong lòng vừa động Chẳng lẽ người này sử dụng cái gì cấm dược, mạnh mẽ đột phá võ tôn sao? Nếu là như thế này, sự tình liền so trong tưởng tượng muốn hảo giải quyết, chỉ cần có thể kiếp nổ trong thân thể hắn lực lượng, làm hắn tẩu hỏa nhập ma, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Bạch, người này là ai? Nàng Cao giọng hỏi. Chủ nhân, đây là 38 hảo, từ hắn sở mua sắm này trương thiệp mời tin tức tới xem, hắn là từ xa xôi thiên Nga tinh vực mà đến, là thiên Nga tinh vực một đại gia tộc tộc lão. Nhưng thực hiện nhiên hắn cũng không phải bản nhân, ta hack vào Ngân Hà Liên Bang hộ tịch hệ thống. Tiến hành rồi mặt bộ xứng đôi, tìm không thấy người này tin tức. Giang Đồng nhíu như mày, hệ Ngân Hà quá lớn, rất nhiều xa xôi khu vực tân sinh nhi tiến vào hộ tịch hệ thống rất ít, trở thành nảy sinh tội ác đất ấm. Chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Bạch 3D hình tượng xuất hiện ở nàng bên cạnh người, đầy mặt nôn nóng, nếu là không thể đem hắn giải quyết, chúng ta liền xong rồi. Áo dài nam nhân nhìn chung quanh bốn phía, Vươn tay, dùng năng lượng sóng một hút, Kha Ninh đã bị hắn hút ở trên tay. Hắn nắm cổ hắn, ánh mắt tựa như sắc bén đao, tiểu tử, nhanh đưa cuối cùng một kiện pháp khí cấp lao tử giao ra đây, lao tử có thể tha cho ngươi bất tử, nếu không, lao tử đem ngươi sống sở sở sẽ thành mảnh nhỏ. Kha Ninh ra sức dây ruộng, sắc mặt xanh tím, mắt thấy liền phải tắt thở. Đông nhiên nghe thấy một tiếng thú giống, một đầu quái thú chiều hắn đột nhiên xông tới, sắc bén hàm răng chấp động lóa mắt hàn quang. Ấn. Áo dài nam nhân đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, phòng đấu giá người mua nhóm cũng thầm giật mình. Đây là nơi nào tới quái thú? Hình như là từ cái kia bảo an trên người chạy ra. Có người thấp giọng nói. Người trong thân thể sao có thể chạy ra quái thú? Một người khác phản bác. Chẳng lẽ người nọ là cái không gian hệ dị năng giả? Vừa rồi mở ra trùng động, từ địa phương khác đem quái thú cấp triệu tới. Đừng nói giỡn, có thể cung cấp một đầu như vậy thật lớn quái thú xuyên qua mà đến năng lượng, ít nhất đến là lục cấp đi. Lục cấp không gian hệ có thể bị đánh đến như vậy thảm. Đối thủ chính là Võ Tôn A. Nhã tọa Quách Minh hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hắn từ trước đến nay không có đạm đài dã nhân vật này, cho rằng hắn bất quá là giang đồng thủ hạ một con chó, nhưng lúc này, hắn lại bắt đầu một lần nữa xem kỹ khởi người này tới. Xem ra, hắn cũng không phải cái nhân vật đơn giản, đáng tiếc, đối thủ của hắn là Võ Tôn. Phía dưới nghị luận sôi nổi, kia áo dài nam nhân lại chỉ báo lấy một tiếng cười lạnh, đôi tay một vũ. Đem năng lượng tụ tập với trước ngực, sau đó chiều quái thú hống đẩy. Võ tôn lực lượng, bẻ gãy như nát. Kia đầu hống phát ra một tiếng than khóc, cả người máu đen văng khắp nơi, nếu không phải bởi vì một thân da lông có thể so với cao cấp pháp khí, sớm bị năng lượng phá hủy thành thịt vụn. Đạm Đài dã kinh hãi, vội vàng đem hống triệu hồi tới, mọi người chỉ thấy kia chỉ bị trọng thương quái thú giống điện ảnh đảo mang giống nhau lủi về hắn trong cơ thể, trong lòng càng thêm kinh nghi. Xem ra thật là không gian hệ a. Ta xem không nhất định Nói không chừng là triệu hoán hệ dị năng đâu. Triệu hoán hệ kia chỉ là một cái truyền thuyết thôi, từ xưa đến nay, ngươi chừng nào thì gặp qua triệu hoán hệ tồn tại. Bám vào người ở trong cơ thể thần thú bị thương, đạm đài dã làm ký chủ, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trong thân thể cũng giống như đau giảo hỏa đốt giống nhau, che lại ngực, đột nhiên khụ ra một búng máu tới. Áo xanh nam nhân coi khinh mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt từ mọi người trên người đào qua, nói, còn có ai coi ý kiến, đều có thể nói ra. Mọi người vội vàng túi đầu, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Ta có ý kiến. Trung khí mười phần giọng nam từ hậu đài truyền đến, tùy theo mà đến chính là một đạo không thể địch nổi cường đại uy áp. Toàn trường người đều cảm giác được kia đáng sợ lực lượng, mỗi một cây lô chân lông đều dựng lên, liền nhã tỏa vọ vương nhóm, cũng đều mỗi người biến sắc. Quách minh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi tay nắm chặt sofa tay vịt, bởi vì chảo đến thật chặt, đốt ngón tay trắng dã, sofa bọc ra bị chảo thành từng điều, ra điều. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được, cái gì gọi là cao thủ, cùng này nói uy áp so sánh với, vừa rồi cái kia áo xanh nam nhân uy áp, bất quá là chút tài mọn. Kia áo xanh nam nhân sắc mặt biến đổi như lâm đại địch, lui về phía sau một bước, đem kha ninh tre ở trước ngực. Đông nhiên một đạo màu cam xương mù lạng yên triển khai, đem toàn bộ rộng lớn bán đấu giá đài đều bao phủ trong đó, mọi người cả kinh sôi nổi lui về phía sau, cướp đường mà chạy. Nói giỡn, thần tiên đánh nhau. Bọn họ này đó tiểu ngư tiểu tôm nếu là bị ao cá trị ương, muốn tới nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Các vị, thỉnh không cần kinh hoàng Giang đồng ôn nhu tiếng nói ở phòng đấu giá văng lên, gia sư đang ở thanh trừ quấy giày đại gia hưng thú thương rằng, thỉnh các vị khách nhân đến đối diện cao ốc ngầm phòng khách nội tạm thời nghỉ ngơi, cho ngài tạo thành không tiện, kính thỉnh thông cảm. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, ta nhà đấu giá đem đưa cho mỗi vị khách nhân một phần lễ vật, sẽ không làm các vị thất vọng. Tuy nói đều là nhân vật có quyền thế, mọi người lại có chút tâm động, gần nhất là bởi vì kim sa nhà đấu giá đưa ra lễ vật, ở mọi người trong lòng, kim sa nhà đấu giá chính là tàng bảo cát đưa ra lễ vật khẳng định cũng sẽ không keo kiệt. Thứ hai vừa rồi vị kia chỉ nghe này thành không thấy một thân cường giả biểu hiện ra ngoài lực lượng quá mức cường đại, bọn họ chưa từng nghe thấy, đều sinh ra muốn nhìn một chút kết quả tâm tư. Võ tôn đối võ tôn, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội A. Hung Chi Võ tôn nếu là không quan tâm mà đấu lên, một viên hành tinh bị đánh bạo cũng là chuyện thường. Bọn họ liền tính muốn trốn, lại có thể trốn rất xa. Các nhân viên an ninh hộ tống mọi người rời đi kim sa cẩu, bằng mau tốc độ đuổi tới đối diện kiến trúc. Này đóng kiến trúc giang đồng cũng mua, kiến trúc dưới nền đất tu sửa phòng không thiết bị, sở hữu khách nhân đều bị an trí ở chỗ này. Nhã tọa thượng các khách nhân cũng đều sôi nổi xuống sân khấu, Quách Minh lại còn ổn ngồi ở trên sofa, vẫn không núp nhích. Hán bên người quan quân hạ giọng nói, tướng quân. Nơi này rất nguy hiểm, thỉnh tướng quân rút lui đến an toàn địa phương. Ở võ tôn trước mặt, trên đời này không có an toàn địa phương. Quách Minh gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước kia phiến màu cam sương mù, sương mù mông lung, thong thả mà kích động, lại tuyệt không lan tràn mở ra, hắn dùng tinh thần lực thử lại tựa như châu đất xuống biển, một mảnh hư vô. Đây là cao cấp võ tôn thực lực sao? Quách Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, lệ người sợ hãi, lệ người hít thở không thông. Người nói không sai. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Quách Minh quay đầu lại, thấy một thân sứ men xanh sần sám thanh ra tổ cô bà. Nàng bảo dưỡng đến phi thường hảo, trên mặt không có một chút ít nếp nhăn, dù sao nơi nào đều không an toàn, không bằng ở chỗ này thưởng thức võ tôn chi chiến, loại này rầm rộ cũng không phải là thường xuyên có thể thấy. To như vậy nhã tọa trong vòng, lúc này chỉ còn lại có kẻ hèn ba người, hầu hạ ở Quách Minh bên người quan quân tuy rằng cường đánh lên tinh thần, lại cũng có thể nhìn ra hắn trong mắt khẩn trương cùng sợ hãi. Màu cam lĩnh vực bên trong. Giang Đồng bình tĩnh mà quan sát đến cái kia áo dài nam nhân. Theo đạo lý nói, màu cam lĩnh vực còn vây không được võ tôn, nhưng là cái này võ tôn là dùng dược lực thuốc dục thành, trong cơ thể năng lượng hỗn loạn, màu cam lĩnh vực mê huyễn chi khí thừa cơ mà nhập, áo dài nam nhân trong đầu xuất hiện đáng sợ ảo giác. "Phu thân, phu thân, không cần đánh ta." Hắn ôm đầu, xúc thành một đoàn, cả người run bần bật, nào có võ tôn khí phách, quả thực chính là cái gặp ra bạo vài tuổi tiểu hài tử. Đương nhiên, hắn hai chân vừa dẫm đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía trong hư không giận dữ hét: các ngươi buông ta ra mụ mụ, ta sẽ kiếm tiền trả nợ, không cần đem mụ mụ bắt đi. hắn liều mạng mà chiều trong hư không phóng thích chiêu số, Giang Đồng có thể cảm giác được, màu cam lĩnh vực đã lung lay sắp đổ. nàng từ trong lòng lấy ra một quả đan dược, dùng sức bóp nát, hướng áo giải nam nhân phương hướng ném đi, vỡ vụn đan dược hóa thành một đạo xương khói, quanh quẩn ở hắn buôn phía, sau đó hóa thành một cái màu trắng tuyến, chui vào hắn lỗ mũi. Này cái đan dược là tứ phẩm ma linh đan, là ma tu dùng để rèn luyện ma tính đan dược, nếu người thường hút vào trong cơ thể, liền sẽ xuất hiện ảo giác, nghiêm trọng còn sẽ tẩu hỏa nhập ma. An tắt văn minh thời kỳ, thường thường có người dùng loại này đan dược cho chính mình đối đầu hạ độc, làm cho bọn họ ở đột phá thăng cấp tiếp thu tâm ma khảo nghiệm là lúc tẩu hỏa nhập ma, chết oan chết uổng. Nếu áo dài nam nhân là trạng thái toàn thịnh, tự nhiên không dễ dàng trúng chiêu, nhưng hắn bản thân liền ở hỏng mất bên cạnh. Này một viên đan dược đi xuống giống như lửa cháy đổ thêm dầu, hắn tinh thần thế giới nháy mắt liền nứt toạc. 282, lôi thần chi chủ y. À, hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ném ra chiêu số càng thêm bạo liệt, lại phi thường hỗn loạn, cổ cánh tay thượng gần xanh cao cao nhô lên, hai mắt một mảnh huyết hồng. Phanh. Áo dài nam nhân phía sau lưng gân mạch đồng thời được gãy, máu tươi giống như nổ mạnh giống nhau phát ra mở ra. Giang đồng không dám có chút chậm trễ vội vàng lại bóp nát một viên ma linh đan, càng nhiều khói nhẹ phía sau tiếp trước mà chui vào hắn ngũ quan, hắn khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng phát ra khủng bố giống dợ, giống như vây thú giống nhau nhìn không chung, phát ra cuối cùng một kích, rầm, màu cam lĩnh vực rách nát, giang đồng ở tan đi xương khói hiểm hộ hạ thối lui đến hậu trường, áo dài nam nhân đôi tay một chảo, thế nhưng đem bê tông sinh sôi chảo ra mấy cái chỉ dẫn, cả người giống như thằn lằn giống nhau dán ở trên trần nhà, trên người hắn kinh mạch còn đang không ngừng mà bạo liệt biến thành một cái huyết nhục mơ hồ huyết người. Hắn đã không có ý thức, biến thành hoàn toàn kẻ điên, ở trong phòng nơi nơi nhảy lên, vươn đen nhánh máu đứt, ôm đồn hướng Quách Minh. Quách Minh sắc mặt trầm xuống, một tay ấn ở trên tay vị, thân thể bỗng nhiên cùng nhau, hai chân đá hướng áo dài nam nhân ngực. Áo dài nam nhân căn bản không có chênh né, bị đá vừa vặn, hắn cảm giác phản phất đá vào ván sắt phía trên, hai chân xương đùi bị chấn đến căn căn đứt gãy. Xuyên tim đau nhức truyền đến, Quách Minh thân mình co rú lại, lại ngồi trở lại trên sofa. Áo dài nam nhân bị đá đến bay đi ra ngoài, thân thể vừa chuyển, một đôi móng vuốt lại chụp vào thanh da tổ cô bà. Tổ cô bà trực tiếp tế ra phát khí, nàng kéo xuống ngược dây xích, đi phía trước một ném, dây xích thả ra vạn trượng kim quang, áo dài nam nhân phát ra hét thảm một tiếng, tay mặt làn da tất cả đều bị bỏng cháy ra một đám thật lớn vết bỏng rộp lên. Hắn sau này một cái lộn mèo, ngã xuống trên mặt đất, trên người lại bang bang nổ mạnh rất nhiều lần, lần này vỡ nát bụng, nội tạng mảnh vỡ phun được đến chỗ đều là Hắn phảng phất dùng hết sức lực, rốt cuộc hướng trên mặt đất một chuyến, run rẩy hai hạ, sau đó bang mà một tiếng, đầu tạc nửa bên, run rẩy hai hạ, không hề nhúc đích. Lúc này, hậu trường đống nhiên truyền đến nam nhân già nuôi lại mang theo huy nghiêm tiếng nói, dám can đảm ở ta ngoan đổi nhi địa bản thượng dương ai? Thật là chăn sống. Dứt lời, một đạo đen nhánh ngọn lửa từ hậu đài chui ra tới, hóa thành một cái hỏa long, trong phút chốc liền đem nửa chết nửa sống áo dài nam nhân bao vây, lưu trữ hắn đầu. Chỉ đem hắn thân thể thiêu cái tinh quang, sau đó lại quát lên một trận gió, đem kia cái đầu cuốn lên, từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Đối diện đại lâu ngầm tầng hầm ngầm nội, trên vách tường có một mặt màn hình ảo. Trên màn hình là bên ngoài trên đường cái tình cảnh. Ở thủ đô tinh, giống nhau nhà lầu tòa nhà đều có ngầm phòng không thiết bị, lấy bị thỉnh thoảng chỉ cần. Phong phú đồ ăn dự trữ, kiên cố vách tường, có thể giám thị bên ngoài tình cảnh màn hình ảo, đều là phòng không thiết bị tiêu sướng. Tất cả mọi người ở hết sức chăm chú mà nhìn màn hình, chú ý đối diện kim xà cao ốc tình huống. Nhưng là chậm chạp không có xuất hiện bọn họ dự đoán đại quy mô năng lượng nổ mạnh, cao ốc sập đại trường hợp. Này làm bọn hắn lại may mắn lại thất vọng. Đồng nhiên, một viên tròn vo đồ vật từ trên lầu bị ném xuống dưới, đông mà một tiếng rơi trên mặt đất. Mọi người đồng thời cả kinh, có người hô to, mau, đem màn hình kéo gần. Màn hình kéo gần, mọi người liếc mắt một cái liền thấy được kia viên cầu trạng đồ vật. Đó là một viên đầu người. Là cái kia xuyên áo giải võ tôn đầu người. Có người kêu sợ hãi. Một loại quỷ dị không khí bắt đầu dưới mặt đất phòng không phương tiện lan tràn. Tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình. Một cái đường đường võ tôn, liền như vậy bị người giết. Liền một chút đại động tinh đều không có, liền như vậy. Đã chết. Nay chỉ có một khả năng, giết chết người của hắn, phi thường cường đại. Phi thường phi thường cường đại. Mọi người tâm tư khác nhau, có cảm thấy sợ hãi mà có lại bắt đầu vắt óc tìm lưu kế muốn lấy lòng giang đồng, cùng giang đồng đắp thượng tuyến. Nếu có thể phụ thuộc vào vị này võ tôn, đối với hắn cùng với gia tộc của hắn đều là một kiện thiên đại chuyện tốt. Nhất khiếm sợ còn phải kể tới quách minh cùng thanh gia tổ cô bà, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến áo giải võ tôn bị sống sờ sờ giết chết, lại liền kẻ giết người góc áo cũng chưa nhìn đến. Đặc biệt là quách minh, sắc mặt càng vì âm trầm. Có như vậy một cái lợi hại nhân vật ở, muốn được đến giang đồng, liền càng thêm khó khăn. Trầm mặc một lát. Hắn khỏe miệng đống nhiên gợi lên một màn hung ác nham hiểm tươi cười, nửa bên mặt má đều giấu ở trong bóng đêm, làm hắn có vẻ đặc biệt đáng sợ. Thực hảo, có khiêu chiến mới có thú, thứ tốt trước nay đều là không dễ dàng được đến. Hắn nhưng thật ra rất muốn biết, vị này cường đại đến như thế nông nội võ tôn, cùng hắn sau lưng người kia so sánh với, rốt cuộc ai sẽ lợi hại hơn đâu. Ngầm phóng không thiết bị nội, làm giám đốc Lý Mạnh Hình tươi cười thân thiết mà nói, các vị khách nhân, ta vừa mới nhận được tin tức. Tuy rằng hôm nay đấu giá hội gặp một chút phiền toái nhỏ, nhưng đã giải quyết viên mãn. Ta nhà đấu giá cảm tạ các vị duy trì, thỉnh các vị trở lại phòng đấu giá, hoàn thành kế tiếp bán đấu giá. Các khách nhân đi theo giả Lý Mạnh Hình trở lại phòng đấu giá, làm bọn hắn kinh ngạc chính là, phòng đấu giá tổn thương rất ít, tất cả đều đã sửa chữa thỏa đáng, cùng phía trước cơ hồ không có khác nhau. Mà Nguyên Bản bị trọng thương kha Ninh lại tung tăng nhảy nhót trên mặt đất chàng, nói dở nói, nói vậy các vị nhất định thực lo lắng ta thương thế, xin yên tâm. Ta còn có thể lại vì đại gia phục vụ 100 năm. Các khách nhân báo lấy cười vui cùng vỗ tay. Như đại gia chứng kiến, vừa rồi chỉ là gặp một chút nho nhỏ phiền thoái. Kha Ninh tiếp tục nói, các vị, hiện tại chúng ta tiếp tục phía trước bán đấu giá. Nói vậy các vị đối này cuối cùng lên sân khấu pháp khí đã chờ mong đã lâu. Như vậy, khiến cho chúng ta tới công bố đáp án đi, cái này pháp khí, lôi thần chi chủ y. Một con màu bạc cây bữa từ trên trần nhà chậm rãi rơi xuống. Không có người phát hiện nó là như thế nào xuất hiện, nó phản phất không có bất luận cái gì trọng lượng, nhẹ như lông ngông từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rừng ở Kha Ninh trong tay. nay chỉ cây búa dung mạo bình thường, cây búa bính thoạt nhìn chỉ là bình thường nhất đầu gỗ, cây búa bản thân một mảnh ngân bạch, thoạt nhìn giống như là tợ lặt tiệp sở làm thành hàng vỉa hè hàng giả. Đại gia nhất định rất muốn biết, này cây búa có ích lợi gì? Kha Ninh nói, ở bán đầu ra phía trước, xin cho phép ta giảng một cái cổ xưa thần thoại chuyện xưa. Ở cổ xưa thời đại địa cầu, bắc âu thần thoại chúng có một vị phụ trách trưởng quản chiến tranh cùng nông nghiệp thần, tên là Tso. Tổ chức trách là bảo hộ chư thần quốc gia an toàn cùng ở nhân gian tuần tra nông làm, bắc âu người tường truyền mỗi khi rông tố đan xe khi, chính là sổ cưới xe ngựa ra tới tuần tra, bởi vậy xưng hốt sổ vì lôi thần. bắc âu thần thoại bên trong, thần cũng không phải không gì làm không được, bọn họ có đối thủ cường đại, người khổng lồ. Tổ dung cảm thiện chiến ở chư thần cùng người khổng lồ gian là phi thường nổi danh. Ở thần thoại trung thậm chí có thể một mình khiêu chiến người khổng lồ đàn, mỗi khi chư thần bị người khổng lồ nhóm khi dễ hoặc là công kích khi, chỉ cần sổ vừa đứng ra tới lập tức khiến cho người khổng lồ tộc biết khó mà lui. Chư bỏ sổ bản thân lực lượng cường đại ở ngoài, lôi thần chi chú ý càng là làm sổ không đâu địch nổi quý giá vũ khí, bởi vậy cùng chư thần đối địch người khổng lồ tộc nhóm tương đương sợ hay sổ, chỉ cần sổ ở chư thần một ngày người khổng lồ nhóm cơ hồ không dám đối chư thần nhóm hành động thiếu suy nghĩ. Kha Ninh giơ lên trong tay Lôi Thần Chi Chủ Y, như ngài chứng kiến, này đem cây búa. Đương nhiên cũng không phải lôi thần cái kia cây búa, nhưng nó có được cường đại lôi điện lực lượng, bởi vậy chế tạo nó người, đem nó mệnh danh là Lôi Thần Chi Chủ Y. Lúc này, trang hạ có người nói, xin hỏi, chúng ta có thể kiến thức một chút này Lôi Thần Chi Chủ Y lực lượng sao? Kha Ninh sửng sốt một chút, có thể là có thể, chính là có chút nguy hiểm a. Hắn đem Lôi Thần Chi Chủ Y cao cao giơ lên, dōng nhiên cây búa sáng lên một đạo ngân quang bắn ra một đạo sắc bén tia chớp, xuyên qua mọi người đỉnh đầu đánh vào nhã tỏa khu đỉnh đầu phục cổ trụ đèn thượng, trụ đen ầm ầm rách nát, pha lê bột phấn phi được đến chỗ đều là. Kha Ninh sợ tới mức thiếu chút nữa không nắm lấy lôi thần chi chủ y, lực phản chấn làm hắn đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, lần này lực lượng cũng không cường, nhưng là pháp khí thông thường đều phải lấy máu nhận chủ, nếu người sử dụng không phải pháp khí chủ nhân, pháp khí lực lượng căn bản vô pháp chân chính phong thích. Nhưng là liền Kha Ninh cái này thể thuật chỉ có thập cấp phế xài đều có thể dùng ra như vậy đại quy lực, như vậy lấy máu nhận chủ lúc sau, lực lượng sẽ có bao nhiêu cường đại. Như ngài chứng kiến, đây là lôi thần chi chú y Kha Ninh thật cẩn thận mà đem này chỉ dung mạo bình thường cây búa đặt ở bán đấu giá trên đài, pháp khí là vật báo vô giá, bởi vậy đem không tiếp thu tinh tế thỉnh đại ra lấy vật đổi vật, không đáy giới, bán đấu giá bắt đầu. Trên màn hình bắt đầu nhảy lên, vô số bảo vật soát đến phi thường mau Giang đồng ánh mắt ở này đó kỳ chân dị bảo thượng nhanh chóng đảo qua. Lôi thần chi chú ý chỉ là cái đồ giỏng, bất quá là màu xanh lục 12 cấp pháp khí, nhưng ở này đó người trong mắt, lại chân quý vô cùng. Nay thật là một cái đáng sợ mạt pháp thời đại, đồng thời lại là một cái thời đại tốt đẹp nhất, nơi này linh lực dư thừa, linh thực chủng loại phi thường phong phú, có lẽ, đây là nhân loại một cái cơ hội. Lịch sử, là một cái luân hồi, xa xôi cổ đại, ra đời một cái vĩ đại thập cấp văn minh, an tát văn minh có lẽ hiện tại sẽ ra đời một cái khác đồng dạng vĩ đại văn minh chỉ là nhân loại còn ở vào mông muội trạng thái đúng lúc này trên màn hình tin tức dừng lại này ý nghĩa không còn có người ra vật phẩm vượt qua cái này bảo vật giá trị Giang Đồng nhìn màn hình ảo thượng bảo vật đôi mắt tức khắc sáng lên đó là một viên hạt châu một viên đen nhánh hạt châu thoạt nhìn giống một viên mượt mà chân châu nhưng là sắc sỡ lóa mắt nếu nhìn kỹ phảng phất có thể nhìn đến hạt châu lưu động ánh sáng phảng phất có nào đó sinh mệnh Đây là giang đồng cả kinh há to miệng, này thế nhưng là một quả trứng. Nàng không biết này rốt cuộc là thứ gì, nhưng này viên màu đen trân châu bên trong, tồn tại nào đó thần bí sinh mệnh, nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy nó, dùng nàng dám bảo chi mắt thấy xem, kia màu đen trân châu đến tuột cùng là thứ gì? Gia giá người là ai? Giang đồng hỏi. Tiểu Bạch Trần chờ nói, "Chủ nhân, gia giá chính là số 6, cũng chính là ngài ghét nhất vị kia Quách Minh Quách thiếu tướng." Nàng dừng một chút, lại hỏi, "Chủ nhân Chúng ta an bài người đã làm tốt chuẩn bị, yêu cầu hắn ra giá sao? Vì không cho nàng đồ vật lưu lạc đến địch nhân trên tay, Giang Đồng chuẩn bị một cái người phát ngôn, dùng thông tục nói, chính là kẻ lừa gạt. 283, Ngân Hà nguồn năng lượng đại hội. Ở đấu giá hội thượng làm chuyện như vậy là trái với quý củ, nhưng nàng không nghĩ dùng chính mình bảo vật tới bồi dưỡng kinh địch, cứ việc nàng lấy ra tới bán đấu giá đều là hạ phẩm, nhưng nàng từ trước đến nay cẩn thận. Không. Giang Đồng nói, làm hắn trục đi. Tiểu Bạch cả kinh nói, chủ nhân, ngài xác định sao? Đương nhiên. Giang Đồng cong cong khỏe miệng, này đem lôi thần chi chủ y bất quá là đồ giỏng, nhưng quả trứng này lại là chân chính bảo vật, khiến cho chúng ta quách thiếu tướng dùng này viên vật đó vô giá, đổi đi một kiện hạ phẩm rắc rưởi pháp khí đi. Tiểu Bạch ở trong lòng liên lặng phun Tào cái này pháp khí ở tinh tế thương trường đương nhiên là hạ phẩm, nhưng ở ngân hà liên bang, đây chính là giá trị liên thành a. Màn hình dừng hình ảnh ở chân châu đen trong hình, Kha Ninh quay đầu tới mỉm cười nói, các vị, đêm nay bán đấu giá như vậy kết thúc, vì tỏ vẻ đối đêm nay cảm tạ cùng xin lỗi. Kim Sa nhà đấu giá đem đưa lên một phần chân quý lễ vật, còn thỉnh các vị vui lòng nhận cho. Mọi người trên mặt đều mang theo vài phần chờ mong, có thân xuyên xinh đẹp màu đỏ sườn sám nữ hầu ứng phủng chế tắc tinh mỹ hộp ngọc đi lên, cười vì mỗi một vị khách nhân dâng lên. Có người đương trường mở ra hộp ngọc, một con tinh mỹ sa chất túi ăn mặc tiểu Trung Quốc một tiểu túi hong khô lá trà, liền ở hộp ngọc mở ra khoảnh khắc. Nồng đậm mùi hương cùng linh khí ập vào trước mặt, vị kia khách nhân nhịn không được hút một ngụm, liền cảm giác trong cơ thể nội lực ngoe dục dịch. Đây là có thể gia tăng nội lực la trà. Sở hữu khách nhân đều lộ ra vừa lòng tươi cười. Rất nhiều linh thực tuy nói linh khí đầy đủ, nhưng không trải qua gia công căn bản vô pháp hấp thu, mà gia công phương pháp đều nắm giữ ở y học Trung Quốc trong tay, dễ dàng không chịu ngoại chuyện. Giống này túi lá trà giống nhau nồng đậm linh lực, cực kỳ hiếm thấy. Kim sa nhà đấu giá. Quả nhiên vừa ra tay liền không tầm thường Quách Minh tùy tay đem hộp ngọc đưa cho bên người quan quân ngẩng đầu nhìn nhìn phiêu phủ ở trên trần nhà di động cả mạ giác Khóe mắt lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười Giang đồng trước mặt trên màn hình vừa lúc chiếu ra kia nói tươi cười Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy không rét mà run Nửa giờ lúc sau, kia viên màu đen chân châu bị đưa đến tay nàng thựa Chân châu chừng bàn tay lớn nhỏ, sờ lên thập phần ôn nhuận Nàng trong lòng thất kinh dám bảo chi mắt cư nhiên dám định không ra đây là thứ gì? này viên chân châu giá trị vượt xa quá nàng tưởng tượng. nàng đem thần thức thăm nhập chân châu trong vòng, cảm giác được nào đó sinh mệnh nhịp đập, nàng có thể cảm nhận được cái loại này đồng bộ sinh mệnh lực cùng lực lượng cường đại, này tuyệt đối là một loại phi thường cường đại sinh vật. nàng cầm chân châu đen, xoay người vào tinh tế thương trường, trực tiếp bắt được lâm phong vũ trước mặt. phong vũ, ngươi có thể nhận ra đây là cái gì sao? lâm phong vũ chỉ nhìn thoáng qua. Sắc mặt liền thay đổi, chủ nhân, lập tức đem nó nem xuống, không, lập tức dùng U minh hỏa đem nó tiêu hủy. Thừa nó còn không có phu hóa. Ở Giang Đồng trong trí nhớ, Lâm Phong Vũ vẫn luôn là thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, hôm nay lại là như vậy thất thố, thật là hiếm thấy, đây là cái gì quái vật? cư nhiên có thể làm ngươi như vậy sợ hãi. Lâm Phong Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, ta không có quyền hạn nói cho ngươi nó rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, chủ nhân của ta, nghe ta khuyên, đem nó hủy diệt nếu không ngài nhất định sẽ hối hận. Giang Đồng nhìn trầm trầm hắn nhìn sau một lúc lâu, đem màu đen trứng đặt ở trên mặt đất, nói, hảo. nàng toàn bộ cánh tay phải đều bị ngọn lửa sờ bao vây, giơ tay vung lên, hỏa long vụ ra, nào hướng kia quả trứng. Hát trứng tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, cư nhiên động hai hạ, hỏa long xoát một chút liền đem nó bọc lên, hình thành một cái bóng rổ lớn nhỏ màu đen hỏa cầu. Giang Đồng nhíu mày, không được. quả trứng này căn bản thiêu không xấu. Lâm Phong Vũ nhắm mắt lại. Bất đắc gì nói, ý trời, thật là ý trời, này thế nhưng là một con biến dị nói tới đây, hắn bóp lấy câu chuyện, nói, chủ nhân, hiện tại đã không có cách nào đem nó hủy diệt rồi, cũng không thể đem nó tùy ý vứt bỏ, duy nhất biện pháp, là đem nó đặt ở linh thực viên linh khí nhất nồng đậm địa phương, đem nó dưỡng lên. Ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, nhưng cái này truyền thuyết chỉ thuộc về tiểu đạo tin tức, hoàn toàn không đáng tin cậy. Giang đồng bất mãn, rốt cuộc là cái gì truyền thuyết, người như thế nào cũng như vậy nét mực. Lâm Phong Vũ thở dài, nói: "Nghe nói phu hoa nó người có thể ảnh hưởng nó tính cách, ngươi có thể thử một lần." Nếu không được, hắn đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một màn hàn quang, ở nó phu hoa kia một khắc, nó lực lượng nhất mỏng manh, cần thiết thừa lúc ấy giết nó. Giang Đồng cân nhắc luôn mãi, vẫn là đem nó chôn ở Bát Tiên Thảo phía dưới, Bát Tiên Thảo là xa bản linh thực viên linh lực trung tâm, linh khí nhất sung túc. Ở chôn xuống mồ chung khoảnh khắc, nàng cảm giác được nó tâm tình, tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Giang Đồng tiến vào chiêu hoa động phủ bên trong, từ trong túi cản khôn lấy ra kia viên huyết yêu tinh chi tâm. Này trái tim thoạt nhìn càng như là hồng bảo thạch, toàn thân huyết hồng sáng trong, dưới ánh mặt trời vượng nhàn nhạt ánh sáng, phi thường xinh đẹp. Nàng ngưng tụ hồng nồng mê tía, bảo vệ tâm mạch. Sau đó đem huyết yêu tinh chi tâm một ngụm nuốt vào, này trái tim vừa vào trong miệng, liền hóa thành một cổ huyết lưu chui vào huyết hầu, trong miệng tất cả đều là một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Trong giây lát, nàng cảm giác được một cổ huyết khí chui vào khắp lưỡi ở mạch máu bên trong đấu đá lung tung. Đau, xuyên tim đau. Nàng ngẩng đầu, trong mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Huyết khí nguyên bản tưởng chui vào tâm mạch, lại bị hồng mông mây tía cản trở một chút, thay đổi con đường, vẫn luôn vọt vào nàng ý thức hải. Huyết khí giống như xương mù giống nhau tại ý thức trong biển nhanh chóng lan tràn mở ra, trước mắt huyết sắc càng thêm nồng liệt, nàng cường chống đi phía trước đi rồi hai bước, thình thịch một tiếng quỷ giặm xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng từ từ tỉnh dậy đem thần thức chìm vào ý thức hải trung, phát hiện ý thức hải kia một mảnh vũ trụ bên trong, mỗi một ngôi sao đều nhiễm một tầng nhàn nhạt màu đỏ. nàng sờ sờ chính mình gương mặt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, vọt tới trước bàn trang điểm, trong gương chiếu ra nàng khuôn mặt, cặp kia đơn phượng nhãn trung vượng một tầng như có như không huyết hồng, mà nàng bên trái đôi mắt phía dưới, má biên rửa thượng chỗ có một cái quỷ dị hoa văn, giống con bướm cánh. chợt xem dưới, vì nàng kia trương tuyệt mỹ mặt tăng thêm vài phần yêu diễm cùng vũ mỹ. Huyết yêu tinh lớn lên cùng nhân loại thiếu nữ không có gì khác nhau, chỉ là hình thể là nhân loại thiếu nữ một nửa, trên lưng trường một đôi phi thường xinh đẹp con bướm cánh. Giang đồng trên mặt hoa văn liền cùng kia con bướm cánh giống nhau như lúc. Thành công! Giang đồng nhìn về phía chính mình tay phải, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể quanh quẩn một cổ nồng đậm huyết khí, mà này lũ huyết khí có thể cùng khác bất luận cái gì động vật trong cơ thể huyết khí giao tương hô ứng. Nàng không chế được kia cổ huyết khí chậm rãi trở lại ý thức hải bên trong. Trên mặt con bướm hoa văn dần dần giảm đạm, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn tìm cái thứ gì thử xem này vừa đến tay kỹ năng mới. Nàng thay một bộ rộng thùng tình quần áo, từ tinh tế thương trường ra tới, A5, A lục hai vị hầu gái đi lên tới, cung kính mà nói, chủ nhân, đã vì ngài chuẩn bị tốt cơm trưa, ngài muốn trước dùng cơm sao. Giang đồng thoáng chốc chi gian liền đã nhận ra các nàng trong cơ thể máu lưu động, chỉ cần nàng một lệnh dưới. Những cái đó máu là có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem các nàng thân thể chém thành mảnh nhỏ. Khoe miệng nàng cắn câu, lộ ra một đạo ôn hòa tươi cười, vậy trước dùng cơm đi. Bốn ngày lúc sau chính là thủ đô tinh mỗi năm một lần ngân hà nguồn năng lượng đại hội, toàn bộ hệ ngân hà nguồn năng lượng đại ca sấu nhóm đều sẽ tham gia, quyết định tại đây năm đầu nguồn năng lượng phân phối tỷ lệ. Cơ hồ mỗi một cái cùng nguồn năng lượng tương.